thực không kéo, bên này yêu cầu tình hình giao thông duy tu, hôm nay cả mạ giặt đều hỏng rồi, lý nhất bắc cũng không ca mê ra hành trình lái xe, giao cảnh tới, thật đúng là nói không rõ ai hoàn toàn vô sai, xe đều đụng vào, chỉ có thể nói hai người lén hiệp thương, hiệp thương, lý nhất bắc một búng máu muốn nổ ra, trần thiếu lúc này đây cường thế nhiều, tâm tình thập phần không xong làm hắn bồi 20 vạn, miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy sau so đi rồi, lần sau lại là ngươi, mắt kính nam, ta tuyệt đối không có khả năng buông tha. Nói xong hắn tiêu sái đi rồi. Lý Nhất Bác tức giận đến hướng chính mình trên xe đạp hai chân, đau đến tại chỗ giậm chân. Hai mươi vạn. Hắn suất bạo mấy trương thẻ tín dụng, âm mặt đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà vừa mới vô cùng tức giận Trần Thiếu lái xe, chút nào không thèm để ý một bên hư đèn xe ảnh hưởng thị quan, mở ra kính bảo âm nhạc, biên lái xe biên vặn vẹo thân mình. Đi theo ta cùng nhau lắc lư. Lắc lư. Uy, Dương ca, cái kia mắt kính nam ta thu thập hắn, ha ha ha. Cười chết ta, cho ta hai mươi vạn, hắn hẳn là muốn nhảy sông tự sát đi, không cần, ngươi cấp chiếc xe kia quá tuyệt vời, ta trở về muốn mở ra nó đi phao ta tân coi trọng mội tử, kia mội tử, cái kia ngực. Đô đô đô, dương ca, tín hiệu không tốt, hắn cắt đứt, lại đánh một cái, quý dương không tiếp. Khả năng ở vội, mội tử quan trọng, trước về nhà, hắn muốn đổi kiện tao khí một chút quần áo, lại mặc vào hắn tao bao hoa văn định chế dày, hắn phải làm một cái xoay khí tao bao siêu chạy nam bắt lấy muội tử, phát gục muội tử chứng minh hắn cường đại mị lực. Cùng lúc đó, Quý Dương đưa điện thoại di động đặt ở túi quần, hướng đại sảnh đi. Điền Thấm cũng vừa lúc xuống xe, dẫn theo quà tặng, nhìn đến hắn lại đây, lập tức nhanh hơn bước chân, trốn tránh hắn, ánh mắt phiêu lóe. Hắn đuổi kịp đi, muốn bắt lấy nàng tay, lại bị tránh thoát. Điền Thấm vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Quý Dương tay ngừng ở giữa không trung, ta giúp ngươi lấy. Hắn nói chính là quà tặng. Không cần. Điền Thấm trực tiếp đi vào đi. Quý gia gia yến, Trương Thải Nhi cũng tới, đang cùng quý lao thái thái vừa nói vừa cười, còn cho nàng xoa vai, có thể nói là sẽ khoe mẽ xảo thật sự, quý mâu đáy mắt cũng thực vừa lòng, cảm thấy sẽ là cái hiền huệ tức phụ. Điền thấm ngồi ở sofa một bên, quý dương đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh, nàng liền nương đi thượng bê núc cờ, ngồi vào quý mâu bên cạnh đậu quý thần gia tiểu hải tử, mà Trương Thải Nhi liền ngồi ở hắn bên. Một buổi tối, người nhà họ quý đều ở tìm cơ hội tác hợp quý dương cùng Trương Thải Nhi, quý dương giả ngốc tử. Mang theo xa cách, nhưng Trương Thải Nhi liền cùng nhìn không tới dường như, vẫn luôn ở khoe mẽ xảo, đà đà hướng quý dương nói chuyện. Điền thấm tâm tình hỗn loạn ở trong đó thất thần. Nàng thậm chí không dám nhìn thẳng chính minh tâm, sao có thể sẽ đối quý dương có cảm giác. Không có khả năng. Nhất định là nơi nào làm lỗi, nàng không tin. Nàng lại vô dụng cũng là thích quý thần như vậy thành thục hồn trọng, quý dương trừ bỏ sẽ cùng nàng đối nghịch, nơi nào thích nàng. Khẳng định là cái kia hôn tác dụng, nhất định là ăn được cơm Nàng đi đến hậu viện gió lùa, nhìn nơi xa đêm tối, đàn tinh lập lòe, nhìn xuất thần, chưa bao giờ như vậy mê mang quá, trong lòng tiểu nhân nhi ở đánh nhau. Không biết khi nào, quý dương đi tới bên người nàng. Cấp! Hắn đưa qua một kiện hắn áo khoác, là nàng lần trước mua cho nàng kia kiện màu làm nhà táo sơ mi, hắn gần nhất đều ở xuyên nàng mua quần áo, giày cũng là xuyên nàng tuyển. Phẩm vị đi lên không ít, xem đến cũng thuận mắt thật sự. Xem tại như vậy nhiều năm phân thượng, lần này ta tha thứ ngươi. Không cần nghĩ lấy ta đương tấm một, không thích nhân gia liền nói rõ ràng. Điền thấm không tiếp nhận quần áo, tấm một. Quý Dương thu hồi tay, đột nhiên cười nhạo, nghiêng đầu nhìn nàng. Điền thấm à, ngươi là thật sự vô tâm sao? Điền thấm bị một nghẹn. Quý Dương trầm mặc một hồi, cười khổ một tiếng, là thật sự không thích đi. Bên ngoài gió lớn, sớm một chút vào đi thôi. Nói xong chính mình xoay người đi rồi. Liếm cẩu quá làm hết phận sự, kỹ thuật diễn cũng quá hảo, nhân gia căn bản không hướng phương diện này tưởng. Hắn rời đi sau, điền thấm đáy mắt lóe lóe, tổng cảm thấy có điểm làm sai, chính là cùng Quý Dương ở bên nhau, căn bản liền rất quái dị, hắn một chút đều không phải nàng trong ảo tưởng đối tượng, sẽ không lời ngon tiếng ngọt cũng sẽ không lãng mạn, thậm chí một chút nam tử khí khái đều không có, đối nàng độc miệng lại khắc nghiệt, từ nhỏ đến lớn liền không làm quá nàng, khi còn nhỏ mạnh mẽ nắm nàng bím tóc, làm nàng khóc đến không ngừng, còn sẽ ở một bên rất đắc ý, sau khi lớn lên đối nàng một, chút đều không cho, cùng nàng đối nghịch. Sao có thể là thích nàng? Nàng cảm thấy chính mình không sai, ngay cả bên người người cũng chưa bao giờ sẽ đem bọn họ nghĩ đến một hối. Như vậy kiên định nghĩ, điền thấm thực mau lại mê mang. Quý Dương từ đó về sau không lại cùng nàng đối nghịch, lời nói biến thiếu rất nhiều, nàng cho rằng chính mình muốn tị hiểm, kết quả hắn không lại thấu đi lên, cũng sẽ giống quý thần giống nhau như nàng. Quý Lao Thái Thái cùng quý mẫu cười nói, quý Dương thoạt nhìn trưởng thành, là muốn thành ra người, cũng không phải là ổn trọng sao? Điền thấm lại cười không nổi, thậm chí có điểm muốn khóc. Trương Thải Nhi đi quý gia càng ngày càng thường xuyên, Quý Dương cũng bị lấy các loại lý do kêu trở về, nàng tự nhiên bị kêu đi. Một phương diện là Quý Lão Thái Thái muốn gặp nàng, một phương diện vì làm Trương Thải Nhi một người không như vậy xấu hổ. Dần dần nàng biết Quý Dương công ty trong trò chơi thị hưởng ứng thập phần hảo, tiếp tục gia nhập đầu tư, ngay cả Quý Thần cũng coi hứng thú, đầu mấy trăm vạn nhập cổ. Hắn vẫn là chơi game, bất quá là công ty trò chơi, từ giữa cải tiến, đối nàng cũng càng ngày càng khách khí. Khi trở về nếu là chỉ có một phần điểm tâm, dị vãng một hai phải đậu đậu nàng, hiện tại cũng sẽ nhường nàng. Điền thấm vô số lần hỏi chính mình, đây là nàng muốn kết quả sao? Trương Thải Nhi chưa bao giờ chính mình lái xe tới, quý mâu sẽ trăm phương nghìn kế làm quý dương đem nàng đưa trở về, hắn có đôi khi sẽ tự tuyệt, có đôi khi thật sự lười đến ứng phó quý mâu cùng quý lao thái thái, cũng liền đồng ý. Trương Thải Nhi có đôi khi sẽ chủ động tiến lên hư đỡ quý dương cánh tay, liền tính bị tránh thoát nàng cũng không thèm để ý. Như cũ cười làm nũng. Điền thấm nhớ lại tới, quý dương chưa bao giờ sẽ như vậy không hề cảm tình cự tuyệt thân thể của nàng tiếp xúc, có đôi khi sẽ cười chào phúng nàng, sau đó ghét bỏ kéo ra, nhưng là đấy mắt là không có nửa phần châm trọng đối nàng vẫn luôn là cười hì hì, cà lơ phất phơ. Hồi điền ra, điền mẫu nói quý gia cố ý phải hướng trương gia cầu hôn, hỏi nàng khi nào tìm đối tượng, muốn hay không tìm kiếm lên. Có hay không thích người? Nàng lắc đầu, mơ màng hồ đồ trở lại chính mình phòng vẫn là thất thần mất ngủ. Bên người tất cả mọi người đang nói, Quý Dương muốn cưới Trương Thải Nhi, chính là nàng không tin a, hắn chán ghét sự tình, sẽ không bởi vì người cưỡng bách mà khuất phục, từ nhỏ đến lớn đều sẽ không. Mà chân chính làm nàng trực diện hiện thực thời điểm tới quá nhanh. Hôm nay, Quý Mẫu vừa vặn muốn đi Quý Dương kia, điền thấm vừa lúc ở, liền mang nàng cùng đi, đến thời điểm Quý Dương mới vừa tỉnh, Quý Mẫu nhìn đến trong phòng có nữ nhân độ vận, một chút trầm mặt, chất vấn hắn. Quý Dương không hồi Hỏi có phải hay không bạn gái? Hắn lắc đầu, không phải. Quý mẫu buông tâm, chỉ đương hai người chia tay, kia mấy thứ này từ bỏ phải không? Ngươi mau chóng xử lý, kia có thể đem mấy thứ này phóng trong nhà. Quý Dương đi ra phòng bếp đổ nước uống, không trả lời. Quý Mẫu hướng về phía điển thâm nói nhỏ, Vạn Nhất Thải Nhi tới nhìn đến, kia không phải nháo phiên thiên. Chúng ta quý ra thành người nào? Đến chạy nhanh xử lý. Nói xong lại hỏi hắn có biết hay không nữ nhân này là ai? Thấy nàng lắc đầu cũng không hỏi nhiều, cho rằng quý dương chính là chơi chơi, dù sao cái này tiểu nhi tử có chơi tâm. Điền thấm đáy lòng hụt hỡng, nàng trụ quá này, không ai biết. Người xác định từ bỏ. Quý mẫu lại hỏi. Quý dương đi ra, điền thấm nhìn hắn, người này đem nàng cho hắn mua quần áo xứng rộng thùng thình quần, nàng rõ ràng nói không cần như vậy xứng, cho rằng sẽ thức xấu, kết quả không có, rất hưu nhàng tới. Nàng cho rằng hắn sẽ không đáp ứng, đánh tiểu hắn liền che chở nàng, quý lao ra tử ở thời điểm Hắn còn giúp nàng chắn quá không ít đánh chửi, quý lao ra tử thích cất chứa đồ cổ, nàng không hiểu chuyện thời điểm còn trộm tới chơi qua, quý dương giúp nàng giấu đi, sau đó cùng nhau lấy ra tới chơi. Còn có, nàng còn có một đoạn thời gian châm mê chuyện tranh, ảnh hưởng thành tích, quý mâu muốn thu hồi tới, cũng là hắn che chở, dùng băng dính dán ở đáy giường, cuối cùng hắn ăn một đồn đánh. Không ngừng này đó, quý gia trang hoàng thời điểm, nàng ở trường học, hắn đem nàng đồ vật tất cả đều thu hồi tới, cười nói sẽ không làm quý mâu đánh mất nàng đồ vật. Từng có sự tình, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng trong óc, cuộn cuộn không ngừng trào ra. Mà lúc này, quý dương trầm thấp khàn khàn thanh âm cũng rõ ràng vô cùng truyền vào nàng trong thai. Hắn nói, ân Chuyện được phát miễn phí tại audio Bước ta đương liếm cẩu, 11. Điền thấm cho rằng chính mình nghe lầm, kia một khắc cảm giác, trái tim van trợn kịch liệt đau đớn, rồi sau đó tựa như bị đau cùn trầm dãi một đau một đau quát. Cả người ngốc tại kia, đáy mắt một chút hiện lên hơi nước Bản năng nhìn phía quý dương, nếu là có mặt gương, nàng là có thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình biểu tình ủy khuất dạng, thậm chí còn trộn lẫn bị vứt bỏ tuyệt vọng. Chính là quý dương không có xem nàng, xoay người hướng phòng đi, mẹ, ngươi xem xử lý đi. Hành! Phành! Môn đóng lại, điền thấm tâm cũng một chút rơi xuống, rớt vào hầm băng, dần hiện ra một ý niệm, quý dương không cần nàng. Tâm giảo thật là khó chịu, đau đớn như vậy trần trụi, nên làm cái gì bây giờ? Khi nào giao bạn gái? Một chút tiếng gió đều không có. Quý mẫu chính mình nói thầm, nàng đương nhiên sẽ không chính mình đi thu thập, têu cái người giúp việc tới. Điền thấm tinh thần có điểm hoàng hốt, bài trừ cười bồi quý mẫu ngồi xuống. Không một hồi, quý dương đi ra, chính mang đồng hồ đi ra ngoài, nàng ánh mắt vọng qua đi, không phải nàng mua cái kia, một cái tân, chưa thấy qua. Trương Thải Nhi đưa sao? Nàng ghen ghét. Chính mình đều cảm thấy thực buồn cười. Dĩ vãng cảm thấy chính mình thích lý nhất bác. Nhìn đến hắn bạn gái cũ thời điểm nàng cũng chưa ghen ghét, hiện tại cư nhiên ghen ghét, đúng vậy, ghen ghét, nàng tâm thực toan rất đau thử ủy khuất thực nghẹn khuất. Truy tâm đến xương tra tấn, khó chịu cực kỳ. "Mẹ, ta đi công ty, một hồi muốn mở họp." Quý Dương cầm chìa khóa xe, trên người ăn mặc tây trang, thoạt nhìn thật là có vài phần đứng đắn bộ dáng. "Hảo, trên đường tiểu tâm một chút." Quý Mẫu gật đầu. Điên thấm ánh mắt vẫn luôn đi theo hắn, chính là hắn chỉ là nhàn nhạt khiến nàng liếc mắt một cái, tầm mắt liền rời đi. Không có một chút biểu tình, đi ra môn, từ đầu tới đuôi, không có cùng nàng nói qua một câu. Đích sắc cũng không gì hảo thuyết, điền thấm lại rất không thích hứng. Rốt cuộc hiểu chút sự. Quý mâu thở dài, cười nói, xem ra cũng tìm được chính mình thích làm sự tình. hắn công ty hiện tại phát triển thực không tồi, trong nhà liền giao cho tiểu thần, ta và ngươi bá phụ cũng yên tâm. Điền thấm gật gật đầu, thâm tư lại phiêu xa. Người giúp việc tới rồi. Nàng nhìn quý mâu ở chỉ huy, thu hồi tới không cần đem đồ vật tùy tiện vứt bỏ, đều cho nàng thu thập lên. tốt phu nhân, này vẫn là đường đỏ đâu. Quý mẫu đi đến phòng bếp, nhìn mặt trên phóng nửa vại thủ công đường đỏ, khẳng định là nàng chính mình mua, quý dương không cái tiêu thâm, cái này cũng cho nàng trang đến trong dương đi. Nói xong, nàng đối điền thấm nói, tiểu thấm à, ngươi cũng hỗ trợ nhìn xem, nơi nào còn có nữ nhân đồ vật, vạn nhất thải nhi tới nhìn đến, chúng ta cũng giải thích không rõ, loại này phiền thoái vẫn là ít có tương đối hảo Xem tiểu dương bộ dáng, cũng không có khả năng hợp lại, bằng không hắn đã sớm cùng ta nói. Điền thấm gắt gao nhếch miệng, ngón tay hơi co lại lên. Đúng vậy, sớm nói. Chính là nàng nói, sẽ không thích hắn. Đường đỏ là quý dương cho nàng mua, lần trước nàng sinh Lý Kỳ, vừa lúc ở chỗ này, quý dương một mặt ghét bỏ nàng, một mặt lại cho nàng vọt nước đường đỏ, còn dặn dò nàng phải thường xuyên uống. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật rất quan tâm nàng. Có một số việc, lúc ấy không cảm thấy, mặt sau ngẫm lại. Liền hiểu rõ. Tiểu thấm. Quý mâu thấy nàng không phản ứng, nghi hoặc đi tới, làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn giống như không tốt lắm, có phải hay không không thoải mái? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Không có việc gì, chính là tối hôm qua ngủ đến có điểm vãn. Điền thấm cười nhạt đem câu này nói suốt khẩu, chính là thật là khó chịu. Người trẻ tuổi vẫn là muốn đi ngủ sớm một chút, thức đêm đạp hư thân mình. Quý mâu nói xong, lại nói, quý dương cũng là giống nhau, hiện tại tự do tự tại. Ta nhưng thật ra ngóng trông hắn sớm một chút kết hôn, có người quản, cũng có thể hảo một chút. Trương Nhị tiểu thư có thể quản được hắn sao? Điên thấm cầm lòng không đậu liền đem câu này nói xuất khẩu. Bất quá cũng là lời nói thật, Quý Dương tính tình dã, đều có thể cùng Quý Lao gia tử cùng Quý phụ làm thượng, đối Trương thải nhi lại không phải thật thích, làm người độc miệng lại khắc nghiệt, nàng tưởng tượng không ra hắn luyến ái kết hôn là bộ dạng gì. Tổng hội ma hợp sao? Tao ý tứ đâu, hai người đính hôn lúc sau, trước cùng nhau trụ một đoạn thời gian. Nơi này không phải hai cái phòng sao? một người một cái, sau đó ma hợp một chút, người trẻ tuổi ở bên nhau, cũng có khả năng ma hợp ra cảm tình, như vậy đối bọn họ về sau đều hảo, thật sự không được, kia cũng có điều đường lui. Điền Thắng Hoàng hốt nói tiếp, ơn, đóng gói hảo. Quý mô thấy người giúp việc đẩy ra cái dương, nàng đi qua đi, sở hữu đồ vật đều ở sao? Phòng không cần vẫn giữ lại làm gì đồ vật, mặt khác, người đem phòng này quét tước một chút, không cần bị nhìn ra chủ hơn người dấu vết. Đúng vậy. Quý Mẫu nhìn nhìn cái Dương, lại cấp Quý Dương gọi điện thoại, đồ vật thu thập hảo, muốn xử lý như thế nào? Nàng còn muốn sao? Điền Thấm nghe được Quý Dương nhàn nhạt ngữ khí truyền đến, phóng kia đi. Nhớ rõ xử lý. Quý Mẫu luôn mãi giản dò. Ân. Quý Dương không để qua nàng, kỳ thật nếu là nói nàng ở nhờ quá mấy ngày, Quý Mẫu sẽ không nói cái gì. Hắn không để. Điền Thấm có một loại cảm giác, hắn tưởng hoàn toàn đem nàng lau sạch. Hơn nữa, đã bắt đầu Tâm buồn đau. Hình như là, thích thượng chính mình cảm thấy không có khả năng thích người, bệnh trạng còn không rõ, nàng còn không biết như thế nào làm, ở vào ngây thơ mê mang giai đoạn. Đã lâu không cùng tiểu thấm cùng nhau đi dạo phố, chúng ta đi dạo phố, cấp tiểu thấm mua quần áo, thuận tiện à, tiểu thấm cũng giúp bá mâu tham khảo một chút, đưa cho thải nhi cái gì lễ gặp mặt hảo. Quý mẫu cười đến từ ái, thân mật lôi kéo tay nàng. Lễ gặp mặt, nàng nhìn về phía nàng. Đính hôn là muốn đưa Không biết là đưa vòng tay vẫn là vòng cổ, quý gia cũng có đồ gia truyền, là một cái đá quý vòng cổ, phía trước cho quý thần hắn tức phụ một cái, còn có một cái, cái kia hôn sau lại cấp đi. Quý mâu nắm tay nàng đi ra ngoài. Người nhà họ quý sở hữu hành vi, đều đã đem Trương Thải Nhi trở thành chuẩn tức, nàng rũ mắt, nhỏ giọng nói một câu, vạn nhất quý dương không đồng ý đâu. Quý mâu cười, tiểu dương tâm tư rất là thực đơn thuần, Thải Nhi thích hắn, nhiều hơn tiếp xúc lúc sau, rất có khả năng cũng sẽ thích Thải Nhi cảm tình là ở chung ra tới. Điền thấm ngực cứng lại, ở quý mẫu nhìn không tới địa phương túi đầu cắn môi, đáy mắt cũng ảm đạm xuống dưới. Chính là quý dương nói qua thích nàng. Cái này ý tưởng toát ra tới, nàng chính mình giật nảy mình. Lúc trước như vậy lời thề son sắt nói sẽ không thích quý dương người cũng là nàng, nhanh như vậy lại trở mặt, sau đó thấu đi lên, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình không thể hiểu được lại làm. Đấy lòng cảm giác lại nói cho nàng, chính mình là thích quý dương. Điền thấm bị cha tấn đến bất ham. Thất hồn cùng quý mâu đi đi dạo nửa ngày phố, về nhà lại liên tục mất ngủ một tuần, đầu óc còn không có đều lộn xộn công tác cũng ra vài lần sai, điền phụ đều trộm tới mắng một đốn. Trong lòng hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, đêm xử thắng, nói cho nàng, ngươi chính là thích quý dương, chỉ là trước kia thói quen hắn tại bên người, cho nên không thèm để ý, hiện tại dám nói không thèm để ý sao. Nàng để ý a lấy ra di động liền quý dương liên hệ phương thức cũng chưa. Bị cưỡng hôn ngày đó, nàng khó thở toàn xoa rớt. Cái này đều liên hệ không đến, hơn nữa nàng nói qua tàn nhẫn lời nói, không biết như thế nào đi liên hệ, nhịn không được thời điểm, đi nhà hắn một lần chưa thấy được người, trở về lại phát ngốc hai ngày. Chỉ cần muốn gặp, tổng vẫn là có biện pháp, đi quý gia liền có thể. Trương Thải Nhi mỗi một lần đều ở, lúc này đây, nàng còn gặp được đối phương ở gọi điện thoại. A, kia không hảo đi, ta một nữ hài tử, nói ra đi nhiều mất mặt. Quý Dương, Quý Dương không đối ta nói cái gì a kia cũng không thể chủ động đưa lên đi, cùng hắn về nhà a. Vậy được rồi, ta tận lực, biết rồi. Nghe cái kia thẹn thùng ngữ khí, Điền Thấm đã biết. Trương Thải Nhi tưởng cùng Quý Dương trước. Trương mẫu phía trước chính là tiểu Tam thượng vị, thủ đoạn không thấy được có bao nhiêu qua minh, mà Trương Gia nhu cầu cấp bách tài chính, gả vào Quý gia là trèo cao, đối Trương gia tới nói cầu mà không được. Nàng cúp điện thoại, Điền Thấm sợ nàng nhìn đến, vội vàng xoay người đi vào, bởi vì cảm xúc kích động, buông xuống tay đều ở run run. Nàng tưởng đi lên chất vấn Trương Thải Nhi, thậm chí mắng nàng, như thế nào có thể như vậy? Chính là không tư cách ra, nàng dựa vào cái gì làm như vậy? Không phải đồ tăng chê cười sao? Nàng cũng rõ ràng, quý dương ý thức trách nhiệm cường, nếu là Trương Thải Nhi thực hiện được, hôn sự này chính là xác định. Sợ sao? Nàng sợ đến cả người Z-Zun, thậm chí có chút vô thố, này ý nghĩa cùng quý dương không hề khả năng. Trở lại phòng khách. Trương Thải Nhi phải đi về, quý mẫu cùng quý lao thái thái ra ngựa. Quý Dương chính là không tiễn cũng đến đưa, lý do đầy đủ đến không được. Điền thấm muốn tìm cơ hội nói cho Quý Dương, chính là đều không có tìm được cơ hội, chơ mắt nhìn Quý Dương cùng Trương Thải Nhi rời đi, nàng có chút luống cuống, cũng tìm lấy cớ từ biệt, lái xe chậm rãi theo ở phía sau. Cái này phương hướng không phải hồi Trương ra, Điền thấm ra đầu phát khẩn, đầu bắt đầu vượng, suy nghĩ cũng hôn đột lên, nhìn xe ở Quý Dương ra dưới lầu dừng lại. Cửa xe mở ra, Trương Thải Nhi cùng Quý Dương đi ra Nàng nhìn đến Trương Thải Nhi vọt tới Quý Dương trong lòng ngực, ôm hắn, con ngươi một chút đột nhiên co rụt lại, cảm giác tâm đều nhảy lỡ một nhịp, lo lắng mà đau, bắt lấy tay lái tay dùng sức đến trở nên trắng, khỏe miệng rung động. Ngay sau đó, Quý Dương kéo ra Trương Thải Nhi, bởi vì đưa lưng về phía, nàng thấy không rõ biểu tình, hút khí thời điểm mới phát hiện chính mình đã lệ lưu đầy mặt. Nàng biết xong rồi, thích vượt qua nàng chính mình tưởng tượng. Đừng như vậy. Quý Dương biểu tình nhàn nhạt nhìn Trương Thải Nhi Lần trước lấy tới đổ vật ta còn không có động, ngươi nói cái gì USB ta cũng không thấy được, ngươi cùng ta đi lên tìm đi, một hồi ta còn có việc, chính ngươi lái xe trở về. Quý Dương ca ca. Trương Thải Nhi lôi kéo hắn góc áo, ta biết rồi, sẽ không quấy dày ngươi, ta ngày mai lái xe lại đây trả lại ngươi hảo sao. Đối với ngươi liền đi. Quý Dương rút về tay, ta không thích người khác loạn chạm vào ta, kết hôn sự tình, ta không suy xét quá, chính ngươi cũng nghĩ kia đi. Không nghĩ nói chuyện này. Trương Thải Nhi tự động xem nhẹ, đi theo hắn hướng trong đi. Hắn không đồng ý thì thế nào? Chỉ cần bắt lấy quý lao thái thái cùng quý mẫu là được, nguyên tưởng rằng quý dương là cái chơi bởi lêu lỏng phú nhị đại, cầm công ty cổ phần ăn no chờ chết, không nghĩ tới là cái tiềm lực cổ, nàng gả định rồi. Nhìn hai người đi vào đi, điền thấm vội vàng sát nước mắt xuống xe, chạy chậm theo sau. Trên lầu, Trương Thải Nhi đi vào lúc sau, nhìn chung quanh một vòng, cẩn thận điều tra, phát hiện không có nữ nhân dấu vết. Đáy mắt càng thêm vừa lòng, nghe nói quý dương thực trạch, giữ mình trong sạch càng tốt. Ở chỗ này, quý dương đi đến một bên góc, đem một cái túi nói ra, ta mẹ lấy tới sau ta không nhúc nít quá, ngươi nếu ném đồ vật, cũng chỉ có thể ở bên trong. Ngươi cũng chưa xem qua. Trương Thải Nhi có điểm mất mát, đây là nàng tỉ mỉ đi chọn lễ vật. Trong khoảng thời gian này đều rất bận, chưa kịp. Trương Thải Nhi tin hắn, làm bộ ở tiệm kỳ quái, ngày đó ta rõ ràng đặt ở cùng nhau, còn tưởng rằng rất nơi này. Như thế nào không tìm được, không tìm được tự nhiên muốn đem túi đưa cho Quý Dương, đều hắn có rảnh thời điểm thử xem, mặc vào tới nhất định rất đẹp. Ân, Quý Dương gật đầu, đem chìa khóa cho nàng, ngươi trở về đi. Trương Thải Nhi không tiếp nhận tới, đứng lên, hướng hắn bên kia dựa, đột nhiên chân uốn éo, kỹ thuật diễn thập phần khoa trương, Quý Dương lại hướng bên cạnh một trốn, Điền Thấm mở cửa vừa lúc thấy như vậy một màn, không ai còn hảo, Quý Dương chỉ cần nguyện ý, ở liền có thể, môn đột nhiên bị khai. Trương Thải Nhi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, sắc mặt có chút xấu hổ. Quý Dương cũng nhìn về phía Điền Thấm, có chút kinh ngạc, rồi sau đó lại khôi phục bình đạm. Ngày đó cùng bá mẫu lại đây, ta phòng ngủ phụ trìa khóa ném, ngươi có hay không nhìn đến. Điền Thấm làm bộ trấn định. Ngươi cũng ném đồ vật. Quý Dương mặt vô biểu tình, không thấy được, các ngươi đều chính mình tìm đi, ta đi xử lý sự tình. Trương Thải Nhi nguyên bản còn hoài nghi hai người không bình thường, chính là hắn thái độ quá mức tự nhiên. Điền Thấm thẳng tắp hướng sofa đi, bắt đầu tìm lên, thật đúng là tìm được rồi chìa khóa. Thực tế là nàng ngày đó cô ý vức, Trương Thải Nhi lại không có lòng nghi ngờ. "Trương Nhị tiểu thư, ngươi không quay về?" Điền Thấm nhìn nhắm chặt cửa phòng, nghi hoặc dò hỏi Trương Thải Nhi. "Trở về a." Trương Thải Nhi cũng đến xấu hổ, vội vàng cũng thu thập một chút, đứng ở ngoài cửa cùng Quý Dương nói một tiếng, đi theo Điền Thấm ra cửa. Nàng nhưng không nghĩ rơi xuống hư ấn tượng, Điền Thấm cùng Quý Lao Thái thái cùng Quý Mẫu đi được gần. Nàng vẫn là muốn lấy lòng, cho nên đi xuống đi thời điểm, tìm đề tài, hơi hơi phủng điền thấm, cuối cùng làm bộ vô tình hỏi, ngươi như thế nào có thể mở ra quý dương ca ca ra môn A. Đó là vân tay khóa. Long dạ đàn bà vẫn là mẫn cảm. Đã tới đều sẽ lục vân tay, quý dương hắn lười đến khai. Điền thấm không lộ ra gì thường. Nga, như vậy a? Trương Thải Nhi gật đầu, lần sau cũng muốn làm quý dương cho hắn lục đi lên, như vậy có thể tùy thời tới, nghĩ liền có điểm tiểu vui vẻ. Điền Thấm lúc sau cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là nhìn đến nàng khai quý Dương xe thời điểm, tâm lại toan xác định trương Thải Nhi rời đi, nàng cũng hướng trong nhà đi. Một hồi đến, chuyển phát nhanh tiểu ca cho nàng gọi điện thoại, nói có cái chuyển phát nhanh phải cho nàng đưa qua đi. Điền Thấm nhớ rõ chính mình không mua đồ vật, đương nhìn đến cái Dương kia thời điểm, nàng tâm trầm trầm, quý mẫu ngày đó đóng gói cái kia, quý Dương đưa cũng chưa chính mình đưa, trực tiếp kêu chuyển phát nhanh. Nàng yên lặng mở ra. Chính mình đồ vật một kiện không ít ở bên trong, có chút nàng vẫn là yêu cầu, chính thu thở, nước mắt một viên một viên đi xuống rớt. liền chính mình cũng không biết làm sao vậy, chính là khống chế không được muốn khóc. Bước ta đương liếm cẩu, 12. Quý dương, ta cùng ngươi xin lỗi. Không có gì hảo xin lỗi, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Ngươi nghe ta nói, điền thấm, thải nhi mang thai, cho nên chuyện này không có gì hảo thuyết, chúng ta sẽ kết hôn. Chính là ngươi đã nói thích ta, hiện tại thích nàng. Cảnh tượng một đuổi, khách sạn đại sảnh, đứng ở ti nghi trước mặt hai người liếc mắt đưa tình nhìn nhìn đối phương. Quý dương tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới trương thải nhi nữ sĩ làm vợ, vô luận bần cùng cùng phú quý, vô luận khỏe mạnh cùng bệnh tật, đều nguyện ý chiếu cố nàng, yêu quý nàng, thẳng đến sinh mệnh chung kết sao. Ta không cần. Điền thấm mở mắt ra, một chút ngồi dậy, nhìn đen nhánh phòng, rơi lệ đầy mặt, bắt lấy chăn, khóc đến giống điều cầu, đỉnh hồng lại xưng hai hai mắt, bất chấp thay quần áo Hơn phân nửa đêm đi quý dương ra. Ngón tay đưa vào vân tay. Không đúng. Nàng nhìn nhìn ngón tay, lại đưa vào, vẫn là không đúng. Rõ ràng chính là cái này ngón tay, nàng nhìn một chút phòng hảo, không sai. Lại lần nữa đưa vào. Ken ken ken. Vẫn là không đúng. Chỉ có một khả năng, quý dương xóa rớt nàng vân tay, mới vừa ngừng nước mắt lại muốn đoạt không mà ra, nhìn nhắm chặt môn vẻ mặt bất lực, mà lúc này, môn mở ra. Quý dương ăn mặc áo ngủ, tóc hơi hỗn độn Như là mới vừa bị đánh thức bộ dáng, xoa xoa mắt, túi đầu nhìn trên chân còn dẫm lên dép lê, phi đầu tán phát nàng. Ai cũng chưa nói chuyện. Sau một lúc lâu, quý dương xoay người đi vào, điền thấm vội vàng cũng đi vào. Hơn phân nửa đêm không ngủ được làm cái gì. Quý dương hướng phòng bếp đi, không có hỏi nhiều cũng không lộ ra dư thừa biểu tình, chỉ là nhàn nhạt hỏi này một câu. Điền thấm nước mắt bá bá bá đi xuống rớt, chạy chậm qua đi từ phía sau lưng ôm hắn. Quý dương đổ nước động tác ngừng một chút. Lại tiếp theo đổ nước. Khen ngược lúc sau, hắn đem tay phúc ở trên tay nàng, nhẹ nhàng kéo ra. Nguyên bản chỉ là yên lặng ở rất nước mắt điền thấm vào một tiếng liền khóc thành tiếng, trộn lẫn sợ hãi, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Quý dương chỉ là đem khen ngược ly nước đặt ở trên tay nàng. Nàng tay run đến không lấy hảo, suýt nữa rớt. ngươi khóc cái gì? Hắn xoay người, nhìn nàng, trên mặt cũng không lộ ra dư thừa cảm xúc, đáy lòng thế nào, chỉ có chính hắn biết. ngươi đừng. Không cần. Ta. Điền Thấm nói được đứt Quãng, không ngừng cột khịt, thoạt nhìn chật vật đến không được. Quý Dương đáy mắt cảm xúc kích động, bối quá mặt, thanh âm khàn khàn, "Ngươi đừng như vậy khóc, ta chịu không nổi." Nói chưa dứt lời, vừa nói Điền Thấm khóc đến lớn hơn nữa thành. "Quý Dương, muốn mệnh. Điền Thấm biên khóc lóc liền đi lên trước, bắt lấy hắn góc gáo, thấy hắn không lại kéo ra, tiếp tục khóc, dùng bên kia tay sát nước mắt, một chút lại bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao vòng hắn eo. Đây là nàng cuối cùng có thể sử dụng nhất chiêu. Đánh tiểu quý dương khi dễ nàng thời điểm, nàng tính tình cũng cổ linh tinh quái, không phải có hại chủ, có đôi khi sẽ giả khóc cáo trạng quý thần liền sẽ che chở nàng, người nhà họ quý cũng sẽ che chở nàng, nàng hiếm khi thật khóc, ít nhất ở quý dương trước mặt không đã khóc. Nàng mỗi lần còn không có khóc, hắn liền đầu hàng. Nếu lúc này đây còn không dùng được, như vậy nàng chơi xong rồi. Một giây hai giây ba giây, quý dương không đẩy ra. Nàng tinh thần lơi lỏng xuống dưới, nước mắt lưu đến càng hung như là muốn đem mấy ngày này hủy khuất cùng dối dám còn có hối hận bất an toàn bộ phát tiết ra tới gắt gao ôm hắn ngươi đừng như vậy quý dương thanh tuyến trầm thấp chậm rãi ra tiếng điền thấm ta buông tha ngươi cũng buông tha ta chính mình vừa mới nói xong trong lòng ngược người buông ra hắn duỗi tay gần như sức châu câu lấy hắn cổ nhón chân môi đỏ liền bao phủ đi lên mạnh mẽ đến quý dương lui về phía sau một bước nàng hôn kỹ ngây ngô chính là một hồi loạn cảm cuối cùng bị quý dương phản công Ấn tới rồi trên tường tới một cái triển miên lâm ly ướt hôn hai người không cam lòng yếu thế hôn đến kịch liệt cuối cùng hướng trên giường đảo Điền Thấm đều bị Quý Dương áp tới rồi dưới thân áo trên cởi một nửa hắn đống nhiên thanh tỉnh ngạnh sinh sinh ngừng động tác nằm ở một bên hơi thở hơi mang thô nặng Điền Thấm lực cũng kịch liệt phập phồng môi sinh đau cả người nóng bỏng có một số việc cầm lòng không đậu nàng vừa mới cũng không tưởng ngăn cản phòng trong an tĩnh vô cùng Quý Dương ở bình phục tâm tỉnh Điền Thấm lại nhắm mắt Cắn răng một làm được đế, trực tiếp trở mình, hướng trong lòng ngực hắn toán, đôi tay hoàn thượng hắn ôm, cả người súc ở trong lòng ngực hắn. Liền ăn và. Đều đến này một bước, nàng còn bận tâm cái gì mặt mũi? Thầm thầm, ngươi treo chọc ta. Quý Dương một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân, nhìn chằm chằm nàng mát lạnh lẽo, thâm thúy đôi mắt đều mang theo tơ máu, gàn từng chữ một nói: "Là ngươi trước hôn ta, ngươi muốn phụ trách." Điền thấm không cam lòng yếu thế. Quý Dương không nói chuyện, một tay đem nàng ôm vào hoài. Sức lực rất lớn, như là muốn nàng xoa ở trong xương cốt giống nhau, điền thấm không cảm thấy đau, chưa bao giờ như vậy an tâm quá. Độc miệng liền độc miệng, khắc nghiệt liền khắc nghiệt, thằng nam không hiểu lãng mạn còn chưa tính đi, nàng đều thích hứng nhiều năm như vậy, không phải khá tốt sao. Không có quan hệ. Sau nửa đêm, nàng cũng không trở về. Hai người ôm ôm, nàng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, nàng vừa muốn tỉnh lại, còn chưa trận mắt, khuôn mặt bị người sờ soạng, ngón tay thực nhẹ, xẹt qua nàng mặt mày, mũi cánh môi, cuối cùng định ở nàng trên cằm, một lát sau, cái chán bị người thực thân hôn một cái. Đối phương vừa ly khai, nàng trợn mắt, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến quý dương kinh hoàng thắc loạn biểu tình, rốt cuộc bị chào bao, chính là đối phương chỉ là nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thực ôn nhu, như thế làm điền thấm chính mình đều ngượng ngùng lên. Hối hận sao? Hắn hỏi. Điền thấm không hồi, duỗi tay ôm lấy hắn, hoa ở hắn cổ lắc đầu, kế tiếp nàng bị ôm lấy, quý dương hữu lực tay quấn lấy nàng eo. Túi đầu hôn một cái nàng phát gian, cho ngươi đổi ý cơ hội. Ta không cần. Nàng nhanh chóng nói. Quý dương cười, nói sang chuyện khác, giữa trưa, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi điểm. Cùng dĩ vãng rất nhiều lần giống nhau, hắn giữa trưa điểm cơm thời điểm sẽ hỏi nàng muốn ăn cái gì, sau đó cho nàng điểm, điền thấm cảm thấy giống nhau, nhưng lại không giống nhau. Bạo xào tôm bóc vỏ. Gà cung bảo. Cá hương cà tím. Hấp cá mú Nàng không nói chuyện. Hắn úi đầu ở nàng bên thai nói một chuỗi nàng thích ăn đồ ăn, nàng mê luyến hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, ngẩng lên đầu, đều muốn ăn. Quý Dương toàn cho nàng mua. Kế tiếp hai người ở chung, điền thấm cho rằng hắn vẫn là sẽ giống như trước đây, độc miệng lại khắc nghiệt, khẳng định không phải một cái ôn nhu săn sóc bạn trai. Chính là, Quý Dương thật là thích nàng, cái loại này không thêm che giấu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới thích, hắn liền không chống đối quá nàng, làm cái gì đều tung quán, lại lần nữa thay đổi nàng đối hắn nhận chi. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền không trở về quá, liền ngốc tại hắn này, ngày thứ ba sinh lý kỳ đau đến chết đi sống lại, quý dương tìm cái nửa ngày không đường đỏ, đi siêu thị mua. Quý mẫu lần trước vì làm trương thải nhi cho rằng phòng ngủ phụ không ai trụ quá, chăn đơn đều thu lên, nàng liền ăn vạ quý dương trên giường, uống lên hắn hướng đường đỏ. Đối phương đang xem cứng nhắc, nàng một chân vòi qua, đè nặng hắn, trong đầu đều nghĩ đến hắn sẽ nói nói, không lấy ra một hồi cho ngươi băm rớt, hoặc là vỗ nhẹ một chút. Đem nàng chân lấy ra. Kết quả nhân ra không có, nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ chỉ ổ chăn, đem chân bỏ vào đi, một hồi cảm lạnh. Điền Thấm lột bộ một chút. Hảo ấm a. Chút nào không nghĩ tới trả lời, thẳng nam thông suốt. Nàng không những không thả lại đi, thon dài thẳng tắp lại hướng lên trên rối rối. Mềm dẻo tính hảo. Quý Dương đem cứng nhắc đặt ở một bên, nhìn chính mình trên người chân, tinh tế trắng nõn. Đương nhiên, phách cái xoa không thành vấn đề. Điền Thấm lại hướng lên trên rối rối. Dù sao cũng là từ nhỏ học vũ đạo, điểm này chút lòng thành. Quý Dương, bụng không đau. Ngoan, thu hồi đi, hào hào nằm. Điền Thấm liền chịu không nổi hắn loại này ngữ khí, một cái xoay người lại nằm ở trên người hắn, liền thích nị hắn, hơi hơi ngẩng đầu, thanh âm kiều kiều, như vậy nằm ở được không? Nàng biết Quý Dương cũng chịu không nổi nàng như vậy, cơ hồ là bị nàng ăn đến gắt gao, yên lặng duỗi tay đem chân kéo qua tới cấp nàng đắp lên, hai người khoa trong ổ chân xem điện ảnh, hắn cho nàng xoa bụng bước ta đương liếm cẩu, 13. Điền Thấm cùng Quý Dương nhị vai mấy ngày, nàng sở lo lắng vấn đề, cảm thấy sẽ xuất hiện vấn đề tất cả đều không xuất hiện, chỉ cần nàng không phải không có lý lấy náo, hai người quan hệ miễn bàn thật tốt. Liên tính vô cớ gây rối, Quý Dương còn không phải con nàng, nóc tại cùng nhau cảm tình thăng ôn thực mau, dần dần liền biến thành nàng dính Quý Dương. Hắn muốn đi công ty một chuyến, vốn là tưởng biểu đạt một chút hiền huệ, cho hắn hệ cả vạt, Điền Thấm hệ hệ, cả người lại ôm hắn. Khi nào trở về? Nàng chu chu môi, trên mặt liền kém không biết liên tiếp. Ấn. Một giờ. Quý Dương một tay ôm nàng, giơ tay nhìn một chút đồng hồ, nhất muộn bốn điểm, sau đó trở về mang ngươi đi ăn cơm, hảo sao. Không tốt. Nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Vậy ngươi nói vài giờ. Quý Dương theo nàng. Không cần đi. Quý Dương cúi đầu nhìn nàng, mang theo một tia bất đắc dĩ lại cưng chiều. Điền thấm cũng không phải thật như vậy tưởng, thay đổi đề tài, chỉ chỉ hắn đồng hồ, khẽ hừ một tiếng. Ngươi cũng chưa mang ta mua cho ngươi đồng hồ, ta liền không vui, không vui liền không cho ngươi đi. Hỏng rồi, đưa đi tu còn không có đưa về tới. Hắn giải thích. kia cái này ai đưa? Trương Thải Nhi. Nàng nói lên tên này thời điểm đôi mắt mị mị, nổi lên một tia nguy hiểm. Nữ nhân sao, chiếm thượng phong thời điểm liền phải tính sổ. Quý Dương cười khẽ giải thích, không phải, phía trước mua. Nàng còn cho ngươi mua quần áo đâu? Không nhúc đích quá. Còn ôm ngươi đâu? Điền thấm tiếp tục nói. Ngựa khí toàn đã chết. Quý Dương ru mắt, tựa hồi hồi tưởng một chút, nhìn nàng chất vấn khuôn mặt, nàng nhào lên tới, ta đẩy ra, nhưng ngươi như thế nào biết? Còn không biết sai, còn rất đắc ý phải không? Điền thấm xưa nay thích đối hắn cường thế, một chốc một lát còn không có sửa đổi tới. Ninh mi, Quý Dương, ngươi quá mức, thật quá đáng, làm giận. Vừa mới dứt lời, Quý Dương bám vào người hôn nàng một chút, chịu thua nói, sai rồi, biết sai rồi. Ngươi trong giọng nói không có. Điền thấm nói như vậy. Khí thế yếu đi một mảng lớn. Bảo bối ta sai rồi. Hắn ôm nàng, thanh âm tình ý miên thâm. Điền thấm đáy mắt về điểm này giả vờ ra tới về điểm này tức giận biến mất đến không còn một mảnh. Chỉ vào môn phương hướng, hơi mang nguy khuất, vậy ngươi còn đem ta vần tay trừ đi. Không a. Quý Dương vẻ mặt nghi hoặc. Có, ta ngày đó mở không ra. Bọn họ mấy ngày nay không đi ra ngoài quá, cho nên nàng mới đem việc này đã quên. Không thể nào. Quý Dương không hiểu ra sao. Khả năng hỏng rồi, ta làm người tới tu một chút. Điền thấm nhìn hắn bộ dáng, không giống nói dối, cũng biết hắn sẽ không đối nàng nói dối. Nhìn hắn, vậy ngươi còn đem ta đổ vật đều đưa trở về, vẫn là chuyện phát nhanh, ai là ngươi bảo bối. Ngươi nhìn xem có ai như vậy đối hắn bảo bối. Được. Thượng cương thượng tiến, xác định ở trong lòng hắn địa vị sau, phía trước trướng chậm rãi tính. Quý dương trột dạ sờ sờ cái mũi của mình, có điểm tránh né nàng ánh mắt. Điền thấm đương nhiên cũng biết chính mình đối lý. Mấu chốt là ngày đó khóc đến độ muốn ngất đi rồi, quả thực là tuyệt vọng, chính là muốn cùng hắn nói rõ ràng, sau đó lật qua này một tờ. Dù sao quý dương sẽ không cùng nàng tranh cãi. Nhanh lên nói chuyện, đi công ty đến trễ đã có thể không trách ta. Điền thấm chậm gì gì nói, nàng tự tin đủ sao, trước kia quý dương tuy sẽ cùng nàng đối nghịch, nhưng cũng sẽ làm nàng, cho nên sẽ cường thế một ít, hiện tại càng là bị nàng ăn đến gắt gao, đối nghịch đều sẽ không. Ta đây xin lỗi, đừng tức giận, ân. Ta cùng ngươi xin lỗi. Quý Dương hạ giọng, hơi hơi cong thân mình, không tức giận, ta cho ngươi lấy về tới, đều cho ngươi phóng hảo, được không? Hắn một chút cũng chưa để nàng đối hắn làm sự tình, nói qua nói. Ta một hồi ba giờ rưỡi, liền đi một hồi. Hắn lại lần nữa làm ra nhượng bộ. Điền thấm đầu quả tim đâm một chút, tư vị rất khó chịu, ngửa đầu, không được. Quý Dương có chút vô thố, nhìn ra được tới liều mạng suy nghĩ biện pháp, nàng tới gần một bước, gần sát hắn, dơ lên một mặt cười nhạt. Ngươi thân ta một chút, thân ta một chút liền không tức giận. Vừa mới nói xong chính mình mới vừa đồ son môi đã bị gặm sạch sẽ. Ta cũng thu hồi lời nói của ta, cùng ngươi xin lỗi. Điền thấm nhìn hắn, rồi tay nhẹ nhàng lau hắn cánh môi dính lên một chút son môi, lời nói chân thành tha thiết, ta không nên nói chuyện thương ngươi, ngươi làm như vậy là đúng, vô luận là ngươi không nghĩ thấy ta, vẫn là đem ta đổ vật gửi trở về hoặc là vứt bỏ, ta đều lý giải, bởi vì ta phía trước vẫn luôn đều ở lợi dụng ngươi cảm tình. Kỳ thật liền không nên tha thứ. Chẳng sợ nàng không biết là loại này cảm tình, cũng không nên làm như vậy. Lúc này đây tha thứ, nàng kỳ thật cũng là lợi dụng quý dương đối nàng không bỏ xuống được cùng cảm tình. Bị thiên vị một phương thật sự có thể có cầm vô khủng, nhưng cũng ở tiêu hao quá mức đối phương ấy cùng khoan dung. Quý dương còn chưa nói lời nói, nàng nhìn hắn, đáng thương hề hề, chính là ngươi không tha thứ ta, ta sẽ thực thương tâm, quý dương, ngươi không thể không tha thứ ta. Công ty vô pháp đi. Quý dương hô một hơi. Túi đầu lại phong bế nàng ngôi, điền thấm đều có thể cảm giác được hắn thân thể biến hóa, nếu không phải nàng ở sinh lý kỳ, xác định vững chắc liền lăn trên giường đi. Điền thấm thở hồng hộc ở trong lòng ngực hắn thời điểm, quý dương cắn răng, một bộ hận chính mình không biết cố gắng bộ dáng, chính ngươi nói, ta có thể tránh thoát sao. Điền thấm, ngươi nói ta hiện tại còn có thể chạy ra tới sao. Nàng nói cười yến yến nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Quý dương nhẹ mổ nàng hai hạ, ta là cam tâm tình nguyện, phía trước là, hiện tại càng là. Lúc trước ra không được, hiện tại còn vọng tưởng có thể đi ra ngoài. Đừng nói hiện tại như vậy, nàng ngoác ngoác tay lại cười một cái, thân một chút mệnh đều cấp, chỉ nghĩ đem người hảo hảo đau, nửa điểm ủy khuất đều không chức cho nàng chịu. Cuối cùng vì không chỉ hoán hắn công tác, điền thấm buổi hắn cùng nhau đi ra ngoài. Tần đằng công ty game. Quý Dương đi vào tới thời điểm, phía sau năm cái nữ nhân, một đám thô giáp hắn tử kéo dày nặng quần thâm mắt từ trên máy tính rời đi ánh mắt, nhìn qua thời điểm đôi mắt một chút trừng lớn. Nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân, thăng ca không đủ đúng không? Quý Dương một câu uy hiếp lời nói khinh phiêu phiêu truyền đến, mọi người nhanh chóng cúi đầu, ngón tay ở trên bàn phím bùm bùm đánh lên tới. Văn phòng nội tất cả đều là máy móc bàn phím thanh âm, Điền Thấm đều bị chọc cười. Không được cười. Quý Dương đem nàng kéo đến văn phòng sau vẻ mặt bá đạo nói, không chuẩn đối người khác cười. Điền Thấm tiếp tục cười. Thật là đẹp mắt. Hắn nói. Điền Thấm. Nàng có một loại đáng sợ ý tưởng giống như thật sự có thể có cầm vô khủng. Tại đây chờ ta một chút, mở cuộc họp. Quý Dương đối nàng nói. "Ân." Điền thấm lật đầu, thập phần nghe lời. Quý Dương đi rồi nàng ở hắn văn phòng xoay chuyển, hắn ngày thường cũng ít tới, cơ hồ đều là ở nhà làm công tương đối nhiều, bàn làm việc thượng lỉnh tinh vụn vặt phóng một ít văn kiện, không nhiều lắm. Có cái khung ảnh. Nàng vò lại gần nhìn một chút, là nàng ở nước ngoài tốt nghiệp chiếu, hắn giúp nàng chụp kia một chương. Quý Dương mấy ngày nay đều cùng nàng ở bên nhau cho nên khẳng định là phía trước liền đặt ở này, bị người nhớ thương cảm giác thật tốt. Điền Thấm chưa bao giờ cảm giác như vậy vui vẻ quá, tâm vẫn luôn là ấm, có một loại tín nhiệm, Quý Dương tuyệt đối là ái nàng, bị người mình thích càng ái. Ân, thực hạnh phúc. Quý Dương mở hộp xong trở về, xử lý một ít văn kiện, Điền Thấm ngồi ở trên sofa nhìn hắn, đối phương chuyên chú bộ dáng thực mê người, nàng móc di động ra lặng lẽ chụp một trường, thập phần vừa lòng, cơ hồ không cần tu đủ, lấy tới làm cùng hắn nói chuyện phím giao diện. Nhìn thực thuẫn mắt, khoe miệng lặng lẽ dơ lên. Chờ quý dương xử lý xong, mang nàng đi ăn cơm, đi nàng ngày thường thích nhà ăn, quý dương điểm mấy thứ đồ ăn, nàng nói, hảo xảo, ta thích khẩu vị ngươi cũng thích. Quý dương đem thực đơn đưa cho người phục vụ, nhìn nàng nghiêm túc nói tiếp, là bởi vì ngươi thích, cho nên ta mới thích. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lời ấu hiếm, điền thấm sắc mặt một chút đỏ lên, úng đúng không biết hồi chút cái gì. Hận không thể che mặt, mắc cỡ trên người. Từ nào học được lời ấu hiế bất quá quý dương lời nói, nàng chính mình cũng biết rất có thể là như thế này. Xong rồi, muốn bành trướng. Nàng chống cảm. Không có việc gì. Quý dương cho nàng thịnh một chén canh, ta chịu đựng độ rất lớn. Sau đó đâu? Nàng tiếp nhận tới, nói câu cảm ơn. Chờ đến ta không thể nhận thời điểm đâu. Quý dương nghĩ nghĩ, ta liền lại nhẫn hảo. nay tính cái gì trả lời? Điền thấm túi đầu cái miệng nhỏ ăn canh, ta còn tưởng rằng y đi theo tính tình của ngươi. Sẽ nói cái gì đem ta xách đi ra ngoài vứt bỏ, chân cho ta đánh gây rớt. Quý Dương nhịn không được cười ra tiếng, khoe miệng nít lên, tưởng đi đâu vậy. Sẽ không, ta luyến tiếp. Ai biết, phía trước nghe nhiều. Thằng Nam thả đọc miệng. Nói tới nói lui, ta nào một lần đánh quá ngươi. Lại nào một lần động thủ làm ngươi bị thương. Quý Dương cho nàng gắp đồ ăn, sẽ không, ta không ra bạo, chỉ là... Chỉ là cái gì? Nàng truy vấn. Quý Dương trầm mặc một lát, tránh thoát nàng ánh mắt trầm dãi nói, bởi vì chỉ có như vậy, thâm thấm mới nhiều chú ý ta. Điền thấm ăn cơm động tác đột nhiên dừng lại, cho tới nay, quý dương giống như đều là nhất nháo cái kia, không ngừng tìm lấy cơ khi dễ nàng, lại không chê phiền tói giúp nàng thu thập tàn cụ. Nàng ban đầu tưởng hai người tuổi kém không lớn, cho nên mới như vậy, bởi vì cùng quý thần liền sẽ không, chưa bao giờ nghĩ tới nơi này nguyên nhân, khi còn nhỏ đặc biệt chán ghét hắn. Có muốn ăn hay không cái này? Hắn đem thịt bò cuốn thả đi vào, trước cho ngươi phóng một chút đi Một hồi phóng nhiều nấu lâu không thể ăn. Trong nồi ở quay cuồng, điền thấm không biết có phải hay không xương ngủ quá lớn nguyên nhân, nàng hốc mắt có điểm trướng. Quý Dương nhìn một chút, đem thịt vớt ra tới đặt ở nàng trong chén, do hỏi, gần nhất có tân điện ảnh chiếu, ngươi muốn đi xem sao? Hiện tại trở về cũng còn sớm. Cái gì điện ảnh? Ngươi không phải không thích xem điện ảnh sao? Ngươi xem điện ảnh ta xem ngươi không được. Quý Dương móc di động ra cùng nàng cùng nhau tuyển điện ảnh. Cuối cùng tuyển chính là một bộ mới nhất thượng giá tình yêu phiến, điền thấm trước đó không lâu phía trước còn kiên định cho rằng cái này thẳng nam vĩnh viễn sẽ không bồi nàng đi xem điện ảnh. Nhân sinh thật sự nơi trốn là ngoài ý muốn, vĩnh viễn đều đoán không được bước tiếp theo có thể phát sinh cái gì. Cơm nước xong còn sớm, khoảng cách xem điện ảnh còn có một hồi, hai người ở thương trường đi dạo, thuận tiện tiêu thực. Thái nhi, ngươi về sau bắt đầu phải gả nhập quý gia, so trương như không biết hảo bao nhiêu, xem nàng còn như thế nào vênh váo tự đắc. Quý gia có thể so nàng nhà chồng mạnh hơn nhiều. Đừng nói như vậy. Trương Thải Nhi trong miệng như vậy nói, khỏe miệng lại dơ lên. Ai, quý gia khi nào tới cầu hôn nha. Đại gia trêu chọc nàng, đáy mắt mang theo hâm mộ. Hẳn là không đổi đi, ông nội của ta gần nhất thân mình không tốt, quý gia bên kia ta đều mấy ngày không đi, quý lao thái thái cho ta đánh thật nhiều điện thoại, chính là ta cũng không có biện pháp. Trương Thải Nhi bất đắc dĩ, phiên quần áo, đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói. Cho ta lấy một chút này ta thử xem. Bước ta đương liếm cẩu, 14. Tiểu thư, này một bộ là tân khoản, hôm qua mới lấy lại đây, một cái kiểu dáng cũng chỉ có một kiện. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cho nàng gỡ xuống kia kiện quần áo, ngoài miệng còn cười như vậy nói. Có thể dạo đến khởi loại này cửa hàng, ra thất tự nhiên không bình thường, mà này đó không kém tiền kẻ có tiền nhất không thích đụng hàng, cho nên định chế cùng hạn lượng bản mới như vậy hỏa. Quả nhiên, nàng mới vừa nói xong. Trương Thải Nhi nhìn này bộ quần áo càng thêm tới hứng thú, cầm lấy tới nhìn một chút, hướng đai ra nói, ta đi trước thử một chút này bộ. Đi thôi. Cũng chính là một bộ màu trắng khắc hoa tiểu váy, Trương Thải Nhi bản thân cũng ăn mặc váy, thí lên cũng mau, không một hồi liền ra tới. Đứng ở trước gương, nhân viên hướng dẫn mua sắm đi lên giúp nàng sửa sang lại một chút, trong miệng tự nhiên là tán thưởng, này bộ váy thực thích hợp ngài, tương đối thu eo, hơn nữa ngài eo rất nhỏ, mặc vào tới thực hiện dáng người, cũng thực hiện màu da rất đẹp thực thích hợp ngài. Đại gia nhìn nàng, đáy mắt cũng tán đồng, đích xác khá xinh đẹp. Vậy này một bộ đi. Trương Thải Nhi thực hào sảng đem tạm đưa cho nhân viên công tác, chỉ vào nơi xa, kia một bộ ta cũng muốn tới, giúp ta bao lên. Ngài chờ một lát. Gặp được kim chủ, nhân viên hướng dẫn mua sắm mặt mày hớn hở. Tính tiền lúc sau, đại gia cùng nàng tay kéo tay đi ra ngoài, vẫn là đang nói chuyện quý gia sự tình, rốt cuộc hai người đều chán ghét Trương đại tiểu thư. Nữ nhân cùng nữ nhân hữu nghị chính là từ giảng một nữ nhân khác nói bậy bắt đầu. Có thể đạt được quý lao thái thái cùng quý mẫu thích, ngươi đã thành công hơn phân nửa, quý dương là cái nam nhân, nam nhân sao, ngươi hiểu. Đái gia ý có điều chỉ, lộ ra một mặt cười. Ai nha? Trương Thải Nhi ngượng ngùng đẩy nàng một chút, không nói tiếp. Nàng đương nhiên hiểu. Tuy nói nàng mẹ thượng vị không quá sáng giỏi, chính là nàng vẫn là thực chú ý ở trưởng bối chi gian hình tượng, ở trong vòng danh tiếng còn tính hảo. Ở quý lao thái thái cùng quý mâu trước mặt, nàng chính là một cái ngoan ngoãn nữ, một cái hiền huệ ôn nhu nữ hài. Vì làm hai vị đối nàng tán thành, nàng mẹ cùng nàng chính là hạ không ít công phu, hơn nữa đối quý dương hôn sự lại xuất ruột, tự nhiên thượng câu. Đều là nữ truy nam cách tầng xa, người lớn lên lại đẹp, muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, nhiều chủ động vài lần, quý dương còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đại gia tiếp tục nói, ngươi tư tưởng trương thải nhi một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng chẳng sợ liền phải làm như vậy, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào trước mặt người khác, nàng vẫn là cái kia quý lao thái thái cùng quý mẫu coi trọng tiểu nhi tức phụ, không phải chính mình cho không đi lên. Dù sao chuyện sớm hay muộn, ngươi ra ra thân thể không tốt, hôn sự bên kia càng phải nắm chặt a, lão nhân gia nhìn ngươi xuất giá. Ai? Hai người đi đến từ thang trưởng, Trương thải nhi hôm nay tâm tình không tồi, hai người chuẩn bị lại đi dạo một chút. Gì? Kia không phải đại gia thấy rõ lúc sau trường lớn mắt, chỉ vào lầu 2? giật mình nhìn về phía trương thải nhi đối phương sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi có điểm khó coi ở các nàng đối diện tiếp theo tầng liền tính cách đến có chút xa nàng vẫn là có thể giành mạch có thể nhìn đến quý dương cùng một nữ nhân ở bên nhau đáng tiếc chỉ có thể nhìn đến bóng dáng xuyên đắp cũng là không tầm thường hai người chạm thật sự gần quý dương còn hơi hơi cong lưng ta nhìn xem quý dương ninh chặt mày đem điền thâm cầm nâng lên nàng thấy hắn muốn thượng thủ nhẹ nhàng vô dứt hắn tay không cần dùng tay Lông mi cùng mắt ảnh đều phải bị người lộng rớt. Nàng vừa nói vừa nháy đôi mắt, nước mắt bài trừ hai giọt, có chút thứ đau, không biết cái gì rất đến trong ánh mắt. Ta nhìn xem. Quý Dương trên tay cầm khăn giấy, tiểu Tâm giúp nàng lau một chút nước mắt, đem nàng hướng trong lòng ngực kéo, một hồi vết cắt mắt. Điền thấm khó chịu đến tiếp tục chớp mắt, rũi tay ôm hắn eo, cả người hơi hơi ngẩng đầu, "Vậy ngươi xem đi, cẩn thận một chút, không cần lộng hư ta trang." Ở trước mặt người mình thích, đương nhiên muốn bảo trì đẹp nhất một mặt. Khi nào còn quản người trang, quý dương nhịn không được nhẹ mắng một tiếng. hôn ta, điền thấm chu chu môi, quý dương không lại phản bác, thật cẩn thận giúp nàng nhìn, nhẹ nhàng thổi thổi. từ sau lưng xem, đặc biệt cách đến xa, liền cảm thấy hai người là ở nhị vai hoặc là hôn môi, dù sao trương thải nhi khẩn túm móng tay đều thịt. chạy nhanh à, lấy ra di động chụp ảnh, tìm cơ hội làm quý lao thái thái cùng quý mẫu xem, cái kia nữ đều ôm hắn. đại gia thúc giục thời điểm đã lấy ra di động, phóng đại ở chụp. Trương Thải Nhi thấy nàng chủ, vói vào đi bao tay cũng dừng lại, cả người sắc mặt âm đến không được. Quý dương đối nàng vẫn luôn đều lạnh lẽo, liền tính nàng chủ động thấu đi lên, hắn cũng là tránh đi, vẫn luôn là xa cách đến cực điểm. Nàng cho rằng hắn còn không có thông suốt, đối cảm tình không ham thích, đảo mắt lại nhìn đến hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, nội tâm là thập phần bị nụ. Phía trước nghe hắn nói quá không? Đái gia nói lên di động, ta chia ngươi, lưu chữ đương chứng cứ đi. Trương Thải Nhi lắc đầu. Nhìn dáng vẻ quan hệ thực thân à, một đoán chính là chưa nói, người nhà họ quý cũng không biết, bằng không cũng sẽ không tác hợp, theo ta thấy, chính hắn cũng chưa cùng ngươi nói, trong lòng chính là có cân nhắc, sẽ không công khai nữ nhân này, thuyết minh thân phận không đủ tư cách, hơn phân nửa là nghèo gia nữ, chơi chơi vẫn là thích ta cũng không biết. Đại gia làm phân tích, dù sao nam nhân chính là như vậy, kỳ thật một đám đều hiện thực thật sự, liên hôn tìm cái nhà giàu nữ, ta cứu cứu khoảng thời gian trước bị trảo gian trên giường. Đối phương là hắn đại học thời điểm bạn gái, dưỡng ở bên ngoài đã nhiều năm. Ngươi mợ nói như thế nào? Trương Thải Nhi nhìn ôm hai người, đáy mắt ánh lửa văng khắp nơi. Nhân bái. Đái gia nhún nhún mai, kỳ thật rất nhiều đều là như thế này, trừ bỏ ai chơi theo ý người nấy, chính là bên ngoài có người, trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Nàng tận tình khuyên bảo nói, ngươi nếu là thật muốn gả cho quý dương, cái này chứng cứ có thể làm ngươi nhiều điểm tự tin, dù sao chúng ta cái này vòng cùng quý dương thích hợp nữ sinh không nhiều lắm, quý lao thái thái cùng quý mâu không đồng ý cái kia nữ nhân, cũng chỉ có thể chạm ngươi bên này, đến lúc đó quý dương cũng đối lý, sẽ theo ngươi một chút. Trương Thải Nhi không nói tiếp. Nàng tự nhiên biết đái ra nói phương án đối nàng có lợi nhất, chính là nàng sẽ không chịu đựng loại sự tình này phát sinh. Là phải gả cho quý dương, nhưng sẽ không làm hắn bên người có nữ nhân khác. Ta mau chân đến xem. Trương Thải Nhi nhanh hơn bước chân hướng vừa đi, chuẩn bị vòng đến bên kia, hạ lầu hai. Ngươi muốn đi. Đái ra kinh ngạc, vội vàng ngăn lại, Ngươi cùng Quý Dương còn không có xác nhận quan hệ, như vậy đi sẽ khiến cho hắn phản cảm. Trương Thải Nhi đáy lòng ghen ghét chua xót đã tràn lan, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, Quý Dương một lần nữa lại đem nữ nhân kia ôm vào hoài, tối đầu nói chuyện. Thật nhiều người đâu, nhìn không tốt. Điền thấm đôi mắt đã không có việc gì, bị hắn ôm có điểm ngượng ngùng. Quý Dương buông ra nàng, nâng lên nàng mặt, hôn một cái cái chán. Điền thấm cảm thấy thẹn thùng lại cảm thấy thực ngọt ngào. Người chung quanh có chút thiếu, nàng một chút lại bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, kia ở ôm một hồi hảo. Hai người hoàn toàn là tình yêu cùng nhiệt kỳ, đáy mắt chỉ có đối phương, hận không thể đường cái liên thể anh nhi, cùng có dùng không hết nhiệt tình dường như. Một cái là như vậy năm áp lực thích một chút bùng nổ, đầy ngập cực nóng ái, một cái là mất mà tìm lại, bị người quán được sủng ái tiểu không ít, tuổi đốt ngộ liệt hỏa, chỉ số thông minh đều đến hạ tuyến không ít. Ta đi xem cái kia tiện nhân là ai. Trương Thải Nhi bị Quý Dương đáy mắt ôn nhu kích thích đến không được, nghiến răng nghiến lợi, căm giận đạp cao cùng hướng kia đầu đi. Ai, đừng xúc động a. Đái ra vội vàng đuổi theo đi, đây là thương trường, chảo gian chính là thực mất mặt, lại nói Trương Thải Nhi đều không tính chảo gian. Đương nhiên, nàng muốn bắt đều bắt không được, vòng cái cong lại đi xuống, Quý Dương cùng nữ nhân kia thân ảnh đều không thấy, trực tiếp đem Trương Thải Nhi tức giận đến bảy khổng khói bay, còn vẫn luôn ở tìm. Người giúp ta tìm xem. Nàng thúc giục Đái t Còn như thế nào tìm? Đi vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng, thương trường lớn như vậy, tùy tiện quải cái con đều nhìn không tới. đại gia nhìn một chút, trực tiếp từ bỏ. Nàng nhưng không nghĩ đi cùng quý dương kết thủ, muốn đi Trương Thải Nhi chính mình đi. Không tìm như thế nào biết, ta nhất định phải nhìn xem là ai. Trương Thải Nhi hát trầm khuôn mặt, nghèo ra nữ đúng không? Không tiền không thế người tốt nhất đối phó, nàng muốn ra này khẩu ác khí. đại gia nhưng không đi hồn vụn nước đục này, vạn nhất bị xả đi vào đâu. Nàng tìm cái lấy cớ, liền chạy nhanh lưu, mà bị Trương Thải Nhi tìm hai người đã sớm vào rạp chiếu phim. Quý Dương vẫn là đi xếp hàng mua cà phê cùng đồ ăn vặt, Điền Thấm ngồi ở một bên chờ hắn, điện ảnh còn không có bắt đầu, đến chờ một lát. Lúc này đây Quý Dương không ngủ, cùng nàng cùng nhau xem. Điền Thấm đem bắp Giang uy đến trong miệng hắn, nói nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ đâu, xem ra còn xem đến đi xuống. Quý Dương nghiêng đầu, nhìn nàng, ở nàng lại một lần uy thời điểm nhẹ nhàng cắn nàng đầu ngón tay, điền thấm một chút rụt trở về, duỗi tay liền phải đánh hắn, nhưng người khác đều đang xem điện ảnh, nàng không mặt mũi. Thật là xấu. Không phải thật muốn đánh, nàng là xấu hổ. Hơn nữa, bị cắn thời điểm, cả người tựa như một cổ điện lưu xẹt qua, thực tê dại. Quý Dương đột nhiên cười, lần trước không ngủ. Ân, Cảm thấy ngươi thực xấu hổ a, ta cảm thấy vẫn là giả bộ ngủ tương đối hảo. Điền thấm cũng nhớ tới lần trước hình ảnh, sắc mặt phím hồng. Rồi tay lại đem một viên bắp rang tắt trong miệng hắn, xoay người xem màn hình, tuy rằng thất thần, hơn nữa cảm giác quý dương vẫn luôn đang xem nàng. Thật là nàng đang xem điện ảnh, hắn đang xem nàng. Bước ta đương liếm cẩu, 15. Xin lỗi, video giám sát ngài là không có tư cách xem. Ta liền xem một chút. Ta cũng không có cái này quyền lợi cho ngài xem. Trương Thải Nhi cùng nhân viên công tác ở Giang co, nàng tìm một vòng, không có nhìn đến quý dương bọn họ, chỉ có thể tới xem video giám sát. Đây cũng là nhanh nhất biện pháp. Ta thật sự liền xem một cái, tìm cá nhân, ta bằng hữu không thấy Trương Thải Nhi suy nghĩ cái lý do, còn chưa nói xong, nàng liền từ trên màn hình thấy được Quý Dương. Không sai. Là hắn bóng dáng. Vị trí là lầu 2 dạp chiếu phim cửa. Nàng nhìn một chút, xoay người liền chạy chậm đi đi ra ngoài, nhất định phải thấy rõ cái kia nữ mặt, nàng đảo muốn nhìn là cái nào hồ ly tinh, chưa bao giờ nghe nói qua Quý Dương cùng mặt khác nữ nhân đi được gần, đây là nơi nào chống rông toát ra tới. Nhưng nàng ở lầu 5, vội vàng liền đi đến thang máy bên, ngồi thang máy đi xuống. Vội vã đuổi đi xuống, kết quả quý dương ở một cái khác cửa thang máy, hắn ấn thang máy, ôm lấy nữ nhân kia vai, đi vào lúc sau, nữ nhân kia cúi đầu, đứng ở góc, nàng vẫn là không thấy rõ, nhưng rất quen thuộc, cho nàng một loại phi thường quen thuộc cảm giác, nhất thời lại nhớ không nổi người này. Nhìn dáng vẻ là đi ngầm gaza, nàng cũng một lần nữa đi vào thang máy, đi gaza. Kết quả chính là trơ mắt nhìn quý dương cấp nữ nhân kia mở cửa xe, hệ thượng đai an toàn, sau đó đi đến bên kia lên xe, lái xe đi rồi. Trương Thải Nhi tức giận đến dầm chân, gắt gao trừng mắt xe rời đi phương hướng, trong lòng tích tụ một đoàn hỏa, nghẹn đến mức nàng tâm buồn. Nàng đương nhiên rõ ràng, không kết hôn phía trước, quý dương như thế nào làm loạn đều cùng nàng không quan hệ, càng đừng nói hai người hiện tại quan hệ chưa xác định. Cũng không phải nhiều thích quý dương, nhưng quý gia là cái hảo nơi đi, ai đều muốn gả. Nàng không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn đối nàng lạnh lẽo, lại đối một nữ nhân khác đại hiến ân cần, khẩu khí này, Trương Thải Nhi cũng nuốt không đi xuống. Lúc sau, nàng liền lại tìm lấy cớ đi quý gia. Chỉ cần nàng ở, quý lao thái thái đều sẽ gọi điện thoại hỏi quý dương có trở về hay không tới, cũng là tưởng cấp hai người chế tạo cơ hội, xem có thể hay không thành. Sợ nàng một người xấu hổ, cũng sẽ kêu điền thấm trở về bồi nàng, nhưng nàng có điểm không thích điền thấm, bởi vì đối phương ở. Tổng muốn đoạt đi người nhà họ quý một ít chú ý. Lúc này đây, quý dương trở về thời điểm, Trương Thải Nhi đã bồi quý lao thái thái uống lên cái buổi chiều trà, nhìn dáng vẻ liêu đến cũng không tệ lắm. tiểu dương đã trở lại. Quý lao thái thái nhìn về phía hắn, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái nại nại sao. Ta còn tưởng rằng ngươi quên mất. Lao nhân gia tính trẻ con lên, cũng là một kiện phiền toái sự. Quý dương còn chưa nói lời nói, Trương Thải Nhi liền kéo lao thái thái tay, giải thích nói. Quý Dương, ca ca công ty còn ở khởi bước giai đoạn, hiện tại khẳng định rất bận, hắn hôm nay không phải đã trở lại sao? Nãi nãi liền không cần nói như vậy hắn. Quý Dương đối nàng nói như vậy không có gì cảm giác, dù sao hắn cùng Trương Thải Nhi nói qua bao nhiêu lần không có khả năng, đối phương cũng đương không biết, liền mở miệng nói sang chuyện khác, "Nãi nãi, gần nhất thân thể thế nào?" Quý Lao Thái thái nói, "Ngươi nếu là thanh thản ổn định kết hôn sinh con, nãi nãi trong lòng đại sự liền buông xuống, có thể sống lâu mấy năm." Ấn. Quý Dương gật đầu, ngồi ở một bên. Ngươi biết liền hảo. Quý Lao Thái Thái vừa lòng hắn trả lời, chỉ cần không phải cái gì không hôn chủ nghĩa, không nghĩ kết hôn còn kháng cự liền hảo, có cái này ý tưởng nàng liền cảm ơn trời đất, chỉ cần nguyện ý tiếp xúc nữ nhân, tổng hội thành, nàng nhưng không nghĩ Quý Dương là cái gì đồng tính hoặc không hôn, nàng nhưng tiếp thu không tới. Lời này nghe được Trương Thải Nhi trong thai, liền biến thành hắn nguyện ý tiếp thu trong nhà an bài cùng nàng kết hôn, đầu đều hơi hơi thấp hèn tới, có chút ngượng ngùng. Càng có rất nhiều vui mừng Tiểu thấm không phải nói muốn lại đây sao Như thế nào còn chưa tới Quý mẫu từ trên lầu xuống dưới Trong lòng ngực chính ôm quý thần nữ nhi Một tới. Quý dương đổ ly trà Mới vừa trả lời xong di động liền vang lên Là một cái tin nhắn Hắn ngắm liếc mắt một cái Một chút liền đứng lên Làm sao vậy Quý mẫu hỏi Thấm thấm xe hỏng rồi Ta đi tiếp một chút nàng Hắn nói liền đi ra ngoài Ngươi vừa mới trở về Nàng ở đâu Ta đi tiếp nàng. Quý thần còn chưa nói xong, Quý Dương cự tuyệt, tiếp tục đi ra ngoài. Quý Dương đứa nhỏ này, như thế nào vẫn là như vậy lô mãng? Quý mâu nhíu lại mày liễu, bất đắc dĩ lắc đầu, đánh tiểu liền cùng tiểu thấm không đối bàn, sau khi lớn lên quan hệ nhưng tính hảo điểm. Lớn lên tổng hội hiểu chuyện sao? Quý đại tẩu bên này nói. Đúng vậy. Quý mâu gật đầu, ngồi ở trên sofa, tiếp tục đầu tiểu cháu gái, lại hỏi Trương Thái Nhi, ngươi ra ra thế nào? Bác sĩ nói khôi phục rất khá, cảm ơn quý bá mẫu quan tâm. Trương Thải Nhi ngoan ngoãn nói tiếp. nay có cái gì hảo tạ, ngày mai ta cũng phải đi xem hắn, người ra ra thân thể vẫn luôn đều không tồi, lần này cũng khẳng định không có việc gì. Quý mẫu cười nói. Mấy người câu được câu không liêu, không khí cũng coi như hòa hợp. Một khắc đầu. Điền thấm đứng ở ven đường chờ quý dương lại đây, hắn đi vào thời điểm, nàng mới vừa làm người đem xe kéo đi, còn bung rủ, phong rất lớn, váy đều rớt một nửa. Sao lại thế này? Chờ nàng lên xe, quý dương vội vàng rút ra giấy cho nàng lau trên mặt nước mưa, tóc đều ướt xong rồi, còn vẫn luôn đi xuống tích thủy. Không biết nơi nào hỏng rồi, thiếu chút nữa tạo thành sự cố cùng kẹt xe, ta này chiếc xe hơn nửa năm không khai, cũng không biết có phải hay không đặt ở ga ra bị lao thử cắn vẫn là thế nào. Nàng nói xong, liên tiếp đánh vài cái hắt xì, quý dương cởi áo khoác cho nàng khoác, khai nguồn khí, thế nàng tiếp tục sát nước mưa, sờ soạn một chút mặt, Lần sau thật lâu không khai xe ngươi trước đường khai, ta đưa đi kiểm tra một chút. Như vậy lãnh, một hồi trở về uống chén canh gừng, đừng cảm lạnh. Điền thấm lại đánh hai cái hát xì, đem hắn áo khoác quấn chặt một ít, vừa mới vũ còn không có hạ lớn như vậy, sau lại hạ đến lớn hơn nữa, chính là không đem xe kéo đi liền phải tạo thành cát xe, ta chỉ có thể xuống dưới tránh mưa. Đối diện có trạm xe buýt, ngươi không thể đi kia. Muốn đứng ở ven đường. Quý Dương cũng không biết nói cái gì hảo. Như vậy ngươi không tiện đường Hơn nữa nhìn không tới ta. Điền thấm xoa nàng cái mũi, thân mình lại rụt rụt, hẳn là không có việc gì đi. Liên một hồi. Quý Dương không biết nên nói như thế nào nàng hảo, đi về trước đem quần áo thay đổi. ân Hai người trở lại quý gia, mới vừa tiến vào, quý Dương liền đối với người hầu nói, đi nấu một chén trà gừng cấp điền tiểu thư. Là, nhị thiếu gia Làm sao vậy đây là? Quý mẫu đi tới, nhìn xúc thành một đoàn điền thấm, này tóc đều ướt, gặp mưa. Xe bị kéo đi đứng ở trời mưa, không ướt mới là lạ. Quý Dương thúc giục nàng, mau đi trên lầu đem quần áo thay đổi, đem đầu tóc làm khô. Điền Thấm lại đánh hai cái hắt xì, chốt mũi đều có điểm hồng, rõ ràng có điểm cảm lạnh. Quý Dương sắc mặt lại khó coi một chút, đáy mắt còn phiếm đau lòng. đúng đúng đúng, mau đi, đừng bị cảm. Quý Mẫu lôi kéo nàng, đem trên người nàng áo khoác hướng lên trên kéo một chút, mang theo nàng hướng trên lầu đi. canh ngừng nấu đến nùng một chút, Tiêu Nha đầu thể chất ngược, bị cảm nhưng không tốt. Quý Lão thái thái cũng là đầy mặt lo lắng, nhẹ mắng quý dương, ngươi làm nàng ở ven đường chờ, ta nói ngươi làm việc liền không điểm đúng mực. Quý dương trầm mặc, cũng không phản bác, cam chịu bị mắng. Lão nhân ra lại nhảy, mắng một câu nhưng dừng không được tới, mắng một hồi lâu, phía trước sự tình đều bị nhảy ra tới. Trương Thải Nhi ngồi ở một bên, nàng đấy lòng rất hụt hẫng. Điền thâm từ nhỏ ở quý gia đại thời gian trường, quý gia không có nữ nhi, đem nàng đưa quý gia đại tiểu thư dưỡng. Cho nên nàng ở quý thần cùng quý dương đấy lòng địa vị đều rất trọng, hơn nữa quý thần hiện tại kết hôn, có gia đình khả năng liền như vậy nhiều tâm tư bận tâm nàng, quý dương không kết, cùng nàng liền đi được càng gần. Nói thật, nàng rất ghen ghét, không quá nguyện ý đi lấy lòng điển thấm, thậm chí có điểm không thích nàng, nhưng ngại với mặt ngoài, làm làm bộ dáng, chờ nàng cùng quý dương kết hôn, nàng cũng sẽ không có quý đại tẩu như vậy tốt độ lượng chịu đựng điển thấm, khẳng định làm quý dương đừng lý nàng, quý lao thái thái cùng quý mâu muốn đau chính mình đau hảo. Sối điểm vũ liền ốm yếu, làm ra vẻ. Điền thấm tắm rồi xuống dưới, đi đến phòng bếp, canh gừng vừa lúc nấu hảo, Quý Dương làm nàng uống lên, nàng nghe cái này vị, Tiểu Tâm uống một ngụm, cay, quá sức, một chút liền uống xong, còn nhỏ thi miệng. Quý Dương khẩn ninh mi, duỗi tay ở nàng cái chán sờ sờ, dặn dò nói, xuyên hậu một chút quần áo, miễn cho thật cảm lạnh. Thực nhiên, không lạnh. Điền thấm tiếp nhận chén, nhắm hai mắt mồm to uống lên lên, uống xong lúc sau cả khuôn mặt vẩn vẹo ở bên nhau trẻ lưới. À quý dương tiếp nhận chén, bị bộ dáng này đậu cười, nâng lên tay, dùng ngón tay cái thế nàng lau một chút khỏe miệng. Hào nùng, siêu cấp khó uống. Điền thấm cảm thấy trong miệng vị siêu nùng, ngươi cho ta hướng ly ôn mật ong thủy được không? Khó uống tổng so một hồi cảm lạnh hảo. Trương Thải Nhi vừa lúc đi vào tới, cười nói, trên tay nàng còn bưng ấm trà, xem ra là chủ động muốn vào tới thêm nước sôi. Nguyên bản phòng bếp chỉ có quý dương cùng điền thấm, nàng vừa tiến đến, không khí liền thay đổi. Nhưng là nàng còn không biết tự biết, đi qua đi thực hiển huệ muốn tiếp nhận quý dương trong tay ly, ta cấp tiểu thấm phao mật tông thủy, quý dương ca ca ngươi trước đi ra ngoài đi. Nàng cung điền thấm cùng tuổi, từ nàng tới phao, có thể biểu hiện ra nàng hiểu chuyện, lại có tẩu tử phong độ, ở nàng phụ trợ hạng, điền thấm chính là một cái tiểu khí đến gánh không gánh nổi, vác không vác nổi đại tiểu thư. Có đối lập liền có thắng bại, không ai thích không hiểu chuyện người, dù sao nàng đã sớm không quen nhìn điền thấm ở quý gia địa vị, ta chính mình sẽ phao. Điền thấm lấy qua Quý Dương trong tay cái ly, thật là chịu không nổi Trương Thải Nhi ý có điều đầu ngón tay bộ dáng biểu tình. Nàng như thế nào cùng Quý Dương nói chuyện đều được, đối phương nguyện ý có nàng, hai người có hai người ở chung hình thức, đột nhiên xuất hiện Trương Thải Nhi nói chuyện thật là làm người khó chịu, đặc biệt là đem chính mình đương Quý Gia con đàn dâu, Quý Dương căn bản là không đồng ý quá. Nàng cùng Quý Dương thương lượng qua, chờ Trương Thải Nhi lần này đi, bọn họ liền công khai quan hệ, nàng còn ở. Miễn cho giáp mặt công khai không hảo giảng cũng có thể sẽ có phiền toái. Tiểu thấm, ta không có gì ý tứ, ngươi đừng nóng giận. Trương Thải Nhi vẻ mặt vô thố, đi qua đi muốn cướp quá cái ly, ta giúp ngươi phao. Không, có việc gì, đây đều là việc nhỏ. Điền thấm, nàng tinh tình là có điểm bạo, muốn đánh người. Cho ta là được, ngươi đi bên ngoài ngồi đi, ta phao hảo cho ngươi đoan lại đây. Trương Thải Nhi dùng một chút lực, liền đoạt nàng cái ly, trên mặt mang theo ôn nhu. "Uống cái này, xóa một chút vị." Quý Dương từ một bên đưa qua một ly ôn khai thủy. Cảm ơn. Điền thấm phủ ly nước liền đi ra ngoài. Quý Dương một tay cắm túi, cũng đi theo đi ra ngoài. Trương Thải Nhi lăng tại chỗ, sắc mặt một trận xanh trắng. Nàng ghi hận thượng Điền thấm, ỉ vào chính mình ở quý gia lớn lên. Tắc ai tắc phúc, còn tưởng rằng chính mình thật là quý gia đại tiểu thư đâu. Chẳng lẽ đối phương xem nàng không vừa mắt. Tường rào hoàng nàng cùng Quý Dương. Trương Thải Nhi mạnh mẽ 5 cái ly, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng mu bàn tay thượng gân xanh nô lên bước ta đương liếm cẩu 16. phóng liên hảo đừng bỏng quý lao thái thái nhìn trương thải nhi đi ra vội vàng dặn dò không có việc gì mãi mãi trương thải nhi buông xuống sau đó ngồi đối diện ở một bên điền thấm tiểu thấm ta đi đem cho ngươi hướng ôn mật ong thủy mang sang tới điền thấm cười nhạt không cần ta hướng ôn khai thủy liền hảo vừa mới nàng biểu đạt ý tứ không đủ rõ ràng vẫn là trương thải nhi cố ý làm bộ nghe không hiểu nàng ý tứ Ta đều giúp ngươi hướng hảo. Trương Thải Nhi nói lại đi, trở về đi. Điền Thấm ngôn ngữ, mọi người cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, hướng cái gì mật tông thủy? Giúp Điền Thấm hướng. Có ý tứ gì? Làm nàng đừng hướng. Thiên Đoạn. Quý Dương Tiểu Trân, sau này một ngẩng, nhìn về phía Quý Mẫu, vẻ mặt bất đắc dĩ, mẹ, không phải nói không có khả năng không có khả năng, ngươi còn làm nàng tới làm cái gì? Này không phải thực xấu hổ sao? Ta, Quý Mẫu vừa muốn nói chuyện. Trương Thải Nhi từ bên trong đi ra, nàng đem lời nói nuốt xuống đi. Muốn gả cho nhà nàng Quý Dương không ngừng Trương Thải Nhi một cái, nàng như thế nào có thể khả năng chủ động làm đối phương tới cửa. Thực rất thân phận. Quý Dương còn không có gật đầu đồng ý, nhà bọn họ lại không phải thực sốt ruột cưới. Này thật là hoan buồng nàng, đều là Trương Thải Nhi chủ động tới, nói đến xem Quý Lao thái thái, nàng tổng không thể đem người che ở ngoài cửa đi. Tiểu thấm, cho ngươi. Trương Thải Nhi ôn nhu nói, đôi tay đem cái ly đưa qua đi. Cảm ơn. Điền thấm tiếp nhận tới, nói tạ. Không khách khí. Trương Thải Nhi ngồi xuống, âm thầm quan sát người khác biểu tình, khát vọng nhìn đến ở đây người, đặc biệt là quý mẫu cùng quý lao thái thái lộ ra đối điền thấm bất mãn. Không thấy được. Nàng sau lại nghĩ nghĩ, đối phương không có khả năng lộ ra đến quá rõ ràng, dù sao hẳn là sẽ đối điền thấm có điểm ý tưởng là được. Quý gia ăn cơm có điểm vãn, tới gần 7 giờ mới ăn cơm, nói như vậy, ăn xong trò chuyện một chút liền có thể đi trở về. Nhưng là hôm nay trời mưa thật sự đại, phong cũng rất lớn, bên ngoài lôi điện đan sen. Đều tại đây trụ đi, ngày mai trở về. Quý mẫu nhìn một chút bên ngoài, lộ cũng hoặc, không yên tâm các ngươi lái xe. Đúng đúng đúng, làm người hầu thu thập phòng, cấp Thải Nhi cũng thu thập mở gian, ngày mai lại đi. Quý Lão Thái Thái cũng nói. Như vậy không hảo đi trương Thải Nhi có chút do dự. Vũ quá lớn, trên đường nguy hiểm, vẫn là tại đây trụ một buổi tối tương đối hảo, ngày mai trở về đi. Quý Mẫu khuyên bảo. Vậy được rồi. Trương Thải Nhi miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, "Cảm ơn bá mẫu Thu Lưu." "Quá khách khí." Quý Mẫu nói xong làm dùng người đi thu thập phòng. Trừ bỏ Trương Thải Nhi, còn lại người ở chỗ này đều là có phòng, nhưng khả năng lâu lắm không ngủ người, cũng muốn thu thập một chút. Điền thấm cùng Quý Dương cho nhau nhìn thoáng qua, hai người đều có chút ủ rũ cục đôi, bọn họ tính toán Trương Thải Nhi trở về lúc sau liền nói hai người sự. Đêm nay là không hy vọng, Quý Lao Thái Thái đã đi ngủ. Quý mẫu cũng vội vàng thu xếp, lúc sau cắt hồi cắt phòng. Bên ngoài tiếng gió rất lớn, điền thấm trở lại chính mình phòng sau kéo lên bức màn, vẫn là có phong thổi qua cửa sổ chói thai thanh, từng đợt, nghe tới thấm người. Có điểm lạnh, nàng chui vào trong ổ chăn, mới vừa chui vào đi, di động vang lên, quý dương cho nàng đánh video điện thoại. Nàng tiếp lên, quý dương cũng rửa vào trên giường, tóc vẫn là có điểm ước, hẳn là mới vừa tắm rửa ra tới, hai người hàn huyên một hồi, điền thấm liền có chút vây. Nàng khe như mày, thuận miệng nói một câu, đầu có điểm đau. Đau đầu. Chờ ta một chút. Quý Dương nói sốc lên chăn đứng dậy. ân, Nàng khó hiểu, kế tiếp nghe được hắn mở cửa, dây tiếp theo một thanh âm truyền vào đầu xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, Quý Dương ca ca. Thức đà, thập phân đà, các điện thoại điền thấm nổi ra gà đều đi lên. Ngươi không ngủ được tại đây làm gì? Quý Dương nhìn hắn trước cửa trương thải nhi, đối phương còn ăn mặc áo ngủ, trần trùi chân. Hơn phân nửa đêm ở một người nam nhân trước cửa, thật đúng là làm người không thể không nghĩ nhiều. Có chút việc muốn cùng Quý Dương ca ca nói. Trương Thải Nhi có chút ngượng ngùng chỉ chỉ phòng, ta có thể đi vào nói sao. Sự tình lần trước bởi vì Điền Thấm ở rào thất bại, lần này chính là cái cơ hội tốt. Một khắc đầu, Điền Thấm nghe những lời này, trói lọi mà mời, nàng tức giận đến đầu óc đều ong ong vang, đầu liền càng đau. Nghe vậy, Quý Dương một chút như mày, có việc nơi này nói, đi vào làm cái gì? Hơn phân nửa đêm ngươi không ngủ được, hơn nữa có việc không thể ngày mai nói. Lời này là tương đương và mặt, cự tuyệt nàng mời. Trương Thải Nhi sắc mặt một chút trắng bệnh, chết cắn môi dưới, đáy lòng nhớ kỹ trương phu nhân cùng nàng lời nói, nam nhân đều như vậy, an tới rồi liền biết tư vị cũng liền không rời đi. Dù sao nàng cảm thấy chính mình rất có bản lĩnh. Quý Dương ca ca. Nàng lấy hết can đảm có gần sát hắn một ít, ngự khí càng thêm nũng điệu, mị nhăn ném đi, ám chỉ đến càng thêm rõ ràng, ta là thật sự có chuyện. Nhân gia tưởng cùng ngươi đi trong phòng chậm rãi nói, được không sao. Điền thấm kia kêu, kêu một cái trong cơn giận dữ. Quá không biết xấu hổ, mệt nàng còn cảm thấy làm cho Trương Thải Nhi mặt công khai không tốt, sẽ rất nan kham, trước cùng quý mẫu các nàng thương lượng một chút. Nàng nói hướng quý dương gần sát, bên trong những cái gì cũng chưa xuyên, dáng người đều như ẩn như hiện, đặc biệt trước ngực, hắn vẻ mặt chán ghét né tránh, ta có bạn gái, không có gì hảo thuyết. Trương Thải Nhi một chút đều không thèm để ý, kết hôn sau chia tay là được. Nàng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tiến lên liền phải thân quý dương, chuẩn bị ôm hắn cỏ, sau đó đem hắn đẩy về phòng, trai đơn gái chiếc, làm cái gì đều phương tiện. Tiếp tục lại muốn đi phía trước đấu, tay một chút bị người giữ chặt, điền thấm hắt chầm khuôn mặt, trương nhị tiểu thư, như vậy cũng qua không tự trọng đi. Cái này điểm, sở hữu đều hẳn là trở về ngủ, trương thải nhi là trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nữ nhân cùng nữ nhân như vậy ràng co, rất xấu hổ, lại mất mặt. Bất quá, Trương Thải Nhi đáy lòng đối Điền Thấm đoán khí lại gia tăng không ít, quả thật là không nghĩ nàng cùng Quý Dương ở bên nhau. Điền Thấm dựa vào cái gì? Có cái gì tư cách? Tiểu Thấm, ngươi còn không ngủ a Trương Thải Nhi thu liễm biểu tình, thập phần tự nhiên hướng nàng cười cười. Trương Nhị Tiểu Thư, ngươi nửa đêm nghĩ đến ngủ ta nam nhân, ta còn có thể an tâm ngủ. Ngủ cho ngươi đằng vị trí sao? Điền Thấm nói chính là một chút đều không khách khí. Trương Thải Nhi ngốc một chút, có điểm không lấy lại tinh thần Nàng nam nhân. Quý Dương là nàng nam nhân. Điền thấm lại trên dưới nhìn nàng một cái, quả thực là không nỡ nhìn thẳng, trước ngực đều. Nàng xoay người, chầm khuôn mặt đối Quý Dương một câu, xoay người sang chỗ khác. Nữ khí còn có điểm trọng, thật là bị khí tàn nhẫn. Quý Dương nhanh chóng xoay người, nửa điểm cũng chưa phản bác. Trương Thải Nhi còn có cái gì không rõ, đáy mắt một chút hiện lên hơi nước, nước mắt rơi xuống xuống dưới, nhu nhược đáng thương nói. Quý Dương ca ca trước nay chưa nói quá việc này, ta nếu là biết. Ta liền sẽ không tới quý gia tự dứt lấy nụ, như vậy chơi ta hảo chơi sao? Đưa lưng về phía hai người quý dương chẩm dài nói, ta và ngươi nói qua rất nhiều biến, ngươi giả ngu không trách ta. Cái này nồi hắn không bối. Chính là ngươi sẽ làm ta cảm thấy có hy vọng. Trương Thải Nhi khóc lóc tiếp tục lên án, nhìn điền thấm, ngươi cũng đang xem ta chê cười phải không? Nghĩ nghiền áp ta, cảm thấy ngươi là người thắng, sao lại có thể như vậy không kiêng nể gì khi dễ người khác? Cái kia ngữ khí, liền cùng đã bị khi dễ đến không được. Khổ thiệt, khóc đến đáng thương cực kỳ. Điền Thấm đỉnh đầu người da đen dấu chấm hỏi, cũng không phải một cái dễ khi dễ chủ. Trương Thải Nhi, ngươi đừng cho chính mình thêm diễn, ta không cảm thấy chính mình là cái gì người thắng. Nếu ngươi nói không nói cho ngươi, ta đây hiện tại liền nói cho ngươi, không cần như vậy câu dẫn ta nam nhân được không? Hơn nữa ngươi ở quý gia, xuyên thành như vậy bị gặp được thực bất nhã. Hai người xác nhận quan hệ vừa mới ổn định, là chuẩn bị nói, chưa kịp nói, Trương Thải Nhi nhưng thật ra so nàng còn muốn cấp. Quý gia còn có quý phụ cùng quý thân ở, thật không biết nàng trong đầu tưởng cái gì. Nếu là gặp được, người khác mặt còn có thể muốn sao. Ngươi chính là khi dễ ta. Trương Thải Nhi bụng mặt, khóc lóc chạy về đi. Điền thấm. Nàng thanh cọp mẹ đúng không? Chạy về đi đóng cửa lại, Trương Thải Nhi một chút thay đổi mặt, chậm rãi xoa xoa chính mình nước mắt, sắc mặt khinh thường. Điền thấm cùng Quý Dương ở bên nhau. À, ngày đó ở thương trường Quý Dương còn cùng một cái tóc quan nữ nhân ở bên nhau. Điền thấm tính cái gì? Xem ra quý dương so nàng trong tưởng tượng phải tốn tâm. Nếu này đó, vậy các bằng bản lĩnh. Nàng tin tưởng vững chắc, một cái hoa tâm nam nhân càng tốt bắt lấy. Nếu vừa mới không phải điền thấm lại đây, nàng đã sớm bắt lấy. Điền thấm nếu là biết phòng trừng sẽ hộp máu. Ngày đó nàng vì mị mị cùng quý dương đi hẹn họ, cố ý làm dùng một lần tóc ăn. Lúc này, quý dương thỏ qua tới dùng tay sờ soạn một chút điền thấm cái chán. Ta nhìn xem có phải hay không phát sốt, như thế nào đau đầu. Điền thấm sụ mặt, một chút chụp hắn tay, ngươi xem không thấy. Cái gì? Hắn nghi hoặc. Ngươi xem không thấy Trương Thải Nhi nàng điền thấm khoa tay múa chân một chút, nói không nên lời, ngươi xem ta liền đem ngươi đôi mắt cấp móc xuống. Quá không biết xấu hổ. Có phải hay không lần sau trực tiếp đi vào đi a? Như thế nào sẽ có loại người này? Không thấy. Quý Dương lại lần nữa vươn tay sờ soạn cái chán của nàng, cảm thấy có chút năng, điền thấm còn ở dãy rùa, nàng tức chết rồi, hắn một chút đẹ lại tay nàng. Đừng núp đích, giống như có điểm năng. Bỏng chết ta hảo. Nàng đã nói không lựa lời, ta nếu tới vãn một chút, nàng liền phát lại đây, ngươi. Nói cái gì mê sảng đâu. Ta sẽ đem nàng ném dưới lầu đi. Quý dương đánh gãy nàng muốn nói nói, đem nàng kéo vào chính mình phòng. Lại nghiêm túc sờ soạn một chút, sắc mặt nghiêm túc, thật sự có điểm năng. Ta đi dưới lầu tìm một chút nhật kế, ngươi về trước phòng. Ừ. Điền thấm quay đầu liền về phòng của mình, còn đừng nói, nàng đầu đích sắc hôn mê hôn mê mê. Quý Dương xoa xoa nàng đầu, nhanh chóng liền dưới lầu cầm nhiệt kế, chắc một chút, 37 điểm nhị, sốt nhẹ. Nói tắm rửa ra tới xuyên hậu quần áo, không nghe chính là không nghe, hiện tại đi trên giường nằm. Quý Dương cũng chầm mặt. Điền Thấm tự biết đối lý, không dám nhiều lời lời nói bỏ lên trên giường, cho chính mình đắp chân đàng hoàng. Quý Dương tiếp tục ở phòng thuốc tìm thuốc hạ sốt, xuống lầu cho nàng đổ một ly ôn khai thủy, ăn luôn. Điền Thấm tiếp nhận dược, ngửa đầu ném vào trong miệng, mồm to uống lên vài nước miếng. Ngủ đi. Ngày mai khả năng sẽ hảo, hiện tại thời tiết còn đang mưa, bác sĩ tử cũng khó tới, chỉ là có điểm sốt nhẹ. Quý dương ngồi xuống, cho nàng lôi kéo chăn, vẫn là mềm ngữ khí. Bác sĩ tử là quý gia gia đình bác sĩ. Ấn. Điền thấm gật gật đầu, từ trong chăn vươn tay, giữ chặt hắn góc áo, ở chỗ này bồi ta cùng nhau. Nàng nói, hướng một bên xê dịch, nhường ra nửa chương giường. Này lại không phải hai người lần đầu tiên cùng chung chăn gối, phía trước mấy ngày ở hắn bên kia, hai người đều là ngủ chung. Hắn ôm nàng ngủ. Nhanh lên. Điền thấm lại lôi kéo hắn, ngươi trở về lúc sau liền phải bị người khác ngủ. Nàng nói ngựa khí thực khó chịu. Nói cái gì ngốc lời nói. Quý Dương giở khóc giở cười, sao có thể. Ngươi liền tính không tới ta cũng sẽ trốn. Hắn cũng sẽ không cho chính mình treo chọc loại này phiền toái. Với hắn mà nói, Trương Thải Nhi là thuốc cao bôi trên da chó, không thể treo chọc. Dứt lời, hắn bò lên tới, ngủ tới rồi bên người nàng. Điền thấm hướng trong lòng ngực hắn trốn. Quý Dương dùng gương mặt cho nàng thử thử độ ấm, ôm đến càng khẩn một chút, thở dài nói, ngày mai hẳn là sẽ hào đi. Không cần lại cảm lạnh. Không biết, người ôm ta liền không cảm lạnh. Điền thấm nhắm mắt, nàng hiện tại không có gì sức lực cũng không có gì tinh thần, cọ cọ hắn. Ngày mai ta cùng mẹ nói một chút, trước thời gian công khai, đường động Trương Thải Nhi. Quý Dương nói lên Trương Thải Nhi ngữ khí cũng không thế nào hảo. Đem hắn đương cái gì? Không tự trọng nữ sinh còn trông cậy vào người khác tôn trọng. Ân. Bước ta đương liếm cẩu, 17. Sáng sớm. Đêm qua mưa to qua đi, hôm nay thời tiết phá lệ sáng sủa, không khí tươi mát vô cùng, ngoài cửa sổ còn truyền đến chim nhỏ tiếng kêu. Mau, đem cửa sổ đều mở ra, thông thông gió. Quý Lão Thái Thái thức dậy sớm, chống quải trượng xuống dưới, phân phó người hầu. "Là, lão thái thái." Nàng hôm nay tâm tình cũng không tồi, đi hậu viện đi bộ một vòng, chờ khi trở về, thấy quý mâu xuống dưới, tiểu thầm, cái kia nha đầu lên không có Ngươi đi xem một chút, tối hôm qua cảm lạnh, không biết có hay không sinh bệnh. Quý Mẫu gật đầu, cũng là, ta cũng sợ cái kia nha đầu sinh bệnh, ta đi xem nàng, hiện tại hẳn là cũng mau tỉnh. Dứt lời, nàng đi lên đi, chính đụng tới lấy bao xuống dưới Trương Thải Nhi, đối phương sắc mặt tiểu tụy, nàng khó tránh khỏi nghi hoặc, Thải Nhi, là tối hôm qua ngủ đến không hảo sao? Bá Mẫu Trương Thải Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng phi thường miễn cưỡng nói một câu, ta có điểm nhận dưỡng, cảm ơn bá mẫu tối hôm qua khoản đãi. Hiện tại nhà ta còn có việc, ta liền đi về trước. Lời tuy nói như vậy, nhưng quý mẫu cũng không phải ngốc tử, cảm thấy hẳn là đã xảy ra chuyện gì, giữ lại nói, ăn xong cơm sáng lại đi đi. Cơm sáng phải làm hảo. tối hôm qua còn hảo hảo, đại buổi sáng có thể có chuyện gì. Đơn giản chính là muốn chạy, đó chính là bọn họ chiêu đại không trụ toàn, này cũng không phải là vấn đề nhỏ. Người tới là khách, cũng không thể làm người truyền ra không tốt nghe đồn. Bà mẫu, ta không ăn. Lần sau lại đến xem ngài cùng ngãi ngãi. Trương Thải Nhi biểu tình phi thường cô đơn, túi đầu đi xuống dưới. Quý lao thái thái tự nhiên cũng nhìn đến, tiến lên dò hỏi, nàng cái gì đều không nói, chính là một cái kính phải đi, sống thoát thoát bị ủy khuất bộ dáng Chờ đi ra, Trương Thải Nhi khỏe miệng lộ ra một tia miệng mai, điền thấm qua coi thường nàng, tuy nói đua ra thế đua năng lực nàng so ra kém, nhưng nàng cũng không phải ăn chay, sẽ không làm nàng quá. Quý dương cùng nàng ở bên nhau người nhà họ quý còn không biết đi. Vì cái gì sẽ không biết. Còn an bài quý dương xem mắt. Xem ra điền thấm ở người nhà họ quý đấy mắt cũng không tính cái gì. Nàng chính là muốn mai phục một cái bom, nếu quý mẫu phát hiện hai người ở bên nhau, mà nàng là bởi vì nhìn đến hai người ở bên nhau mới đi, có thể hay không ấy nấy cùng phản cảm điền thấm. Rốt cuộc nàng chính mình chính là quý lão thái thái cùng quý mẫu nhìn chúng tức phụ. Trương Thải Nhi cảm thấy cái này kế hoạch thập phần hoàn mỹ. Đương nàng đi ra ngoài, quý lão thái thái quả thực trầm mặt khẳng định là quý dương lại đang làm cái gì tiểu tử này quả thực là muốn tức chết ta quý mẫu cũng lắc đầu ta xem hắn là thật không thích nếu không thải nhi liền tính lần trước lâm thái thái không phải nói cũng có thích hôn nữ hay sao tác hợp nhiều như vậy thứ thật trướng mắt liền trướng mắt tổng so mạnh mẽ kết hôn sau ly hôn hiếu thắng quý lao thái thái đôi tay bắt lấy quả trượng không nói chuyện cũng coi như cam chịu trước nhìn xem tiểu thân cái kia nhá đầu thế nào tỉnh đã kêu nàng xuống dưới ăn bữa sáng tính không thích liền không thích đi Nàng cũng không nghĩ đương cái này ác nhân. Hảo. Quý mô hướng điền thấm phòng đi đến, đứng ở trước cửa, nàng nhẹ nhàng gõ hạ môn, tiểu thấm. Rời dương sao? Không ai ứng. Nàng ngưng mi, tựa nghĩ đến cái gì, tâm lột bột một chút. Sẽ không thật sinh bệnh đi. Nàng rôi tay mở cửa, phong một mảnh đen nhánh, cửa sổ đều kéo đến kín mít. Nàng lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi A, như vậy thái dương đều chiếu không tiến vào, còn có thể dậy sớm sao. Nhưng đừng sinh bệnh. Nàng nói hướng đầu giường đi, liếc mắt một cái vọng qua đi, trừng lớn mắt, ngốc lăng tại chỗ. Thạch hóa, nhắm mắt, lại mở, nhìn trên giường ôm chặt ở bên nhau hai người, đổ một ngụm khí lạnh. Đầu góc trống rống, thật lâu không hoàn hồn. Quý dương hậu chi hậu giác tra được động tĩnh, mở nhập nhẹ mắt, một chút nhìn đến nàng đứng ở trước mặt, cả người cũng là hoảng sợ, cũng biết đem cái ly hướng lên trên kéo. Hắn trong lòng ngược điền thấm giật giật, không thoải mái hừ hai tiếng, hắn lại cưỡng bách chính mình ổn định vẻ mặt xin tha nhìn về phía nổi trận lôi đỉnh quý mẫu, duỗi tay ngón trỏ làm một cái cấm thanh động tác. quý mẫu đầy đầu hất tuyến. quý dương vô vô điển thấm, chờ đối phương ngủ, lặng lẽ đứng dậy, đi theo quý mẫu đi ra ngoài bên ngoài. hắn đánh đòn phủ đầu, mẹ, ngươi càng ngày càng quá mức, như thế nào có thể xông vào chúng ta phòng, làm ngươi không điểm. bang, quý mẫu nhịn không được, duỗi tay liền đánh hắn bả vai, nghe thanh âm là dùng sức rất lớn sức lực, vẻ mặt nghiêm khắc nói, còn không biết xấu hổ nói. Đó là ngươi phòng sao? Là ngươi sao? Ngươi nói vì cái gì ở tiểu thấm phòng? a, Làm gì? Quý Dương đau đến sắc mặt nhữ lại, toàn bộ bả vai đều bị nàng đánh ma, liền ở bên nhau. Dù sao ngươi thấy được, miễn cho ta và ngươi nói, không cần cho ta an bài xem mắt, ta có bạn gái. Ở bên nhau. Quý Mẫu vẫn là vô pháp tiếp thu tin tức này, lăng một hồi, vẫn là khó hiểu, tiểu thấm như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu. Cái kia biểu tình. Tựa như chính mình dưỡng một viên thủy linh linh cải trắng làm heo cấp cung, thập phần đau lòng. Ngươi còn có phải hay không ta mẹ? Quý Dương không vui, ngươi nói lời này liền rất đả thương người, thực thương ngươi nhi tử tâm. Thương cái gì thương? Liên tính ở bên nhau, ngươi chạy tới tiểu thất phòng làm cái gì? Chính ngươi không phòng sao? Liên ngươi chân dài đúng không? Quý Mậu nói dối tay lại muốn đánh hắn. Quý Dương sau này lui lại mấy bước, suýt nữa lại bị đánh, đầy mặt không vui. Tối hôm qua nàng phát sốt, đầu tiên là sốt nhẹ ăn dược ngăn chặn, đến nửa đêm lại phát sốt dạng sáng mới ráng xuống đi, ta thủ một đêm, mới vừa ngủ mẹ ngươi liền tới, lại đem ta đánh thức. Phát sốt Quý mẫu lực chú ý thành công rời đi. Hiện tại ráng xuống đi, đến dưỡng hai ngày đi. Quý dương lại sờ sờ bị đánh kia khối, có điểm sưng, xem ra bàn tay ấn là rành mạch. Đi xuống không được đi nàng phòng, làm người biết giống cái gì. Ngươi điền bá mẫu nếu là biết, còn làm nàng lại đây. Quý mẫu vẫn là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Đây là ở quý gia nhà cũ, hồ nháo đâu. Trương Thải Nhi có phải hay không đã biết. Quý Dương gật gật đầu. Nàng ngược lại là một đổ, hận không thể chọc hắn chán. Ngươi liền chưa cho ta tỉnh quá sự, chuyển ra đi chúng ta quý gia như thế nào là người. Có bạn gái còn xem mắt, tiểu thâm thanh danh hướng nào phóng. Mới vừa ở cùng nhau, chuẩn bị nói, không cơ hội. Quý Dương cũng túi đầu lắc lắc, hướng phòng đi, tính, không nghĩ nói chuyện, dù sao nói ngươi cũng không nghe. Hắn Minh Sát nói qua không thích Trương Thải Nhi. Kết quả gì dùng đều không có. Đứng lại. Lại làm gì? Quý Dương chậm gì gì dừng lại, không quay đầu. Hồi chính ngươi phòng đi. Quý Mẫu cũng không quen nhìn hắn, quát lớn một tiếng. Thâm thâm mới vừa hạ suốt, ta phải nhìn. Làm ngươi xem không phải là ngươi ôm, thiếu cho ta tới. Ta một hồi làm bác sĩ từ lại đây nhìn xem. Quý Mẫu hử lệnh. Ôm xem không được a? Quý Dương quay đầu, ánh mắt sống không còn gì luyến tiếp nhìn chằm chằm Quý Mẫu, không yêu đương ngươi cấp nói chuyện luyến ái ngươi liền chuyên môn gây sự, mẹ, ngươi nhi tử xuất gia ngươi liền vừa lòng. Quý mẫu bị một nghẹn, miệng lưỡi trơn chu, nàng thật đúng là nói bất quá. nhìn cái này so nàng cao nhi tử, không thấy ra đối phương nơi nào đứng đắn, nàng chỉ vào hắn, ta nói cho ngươi à, ngươi cho ta nghiêm túc điểm, bằng không ngươi điển bá phụ tức ra của ngươi, ta làm ngươi bà đánh gãy chân của ngươi. nàng là thật đối quý dương không yên tâm, chơi chơi cũng không thể chơi đến điển thấm trên người, bằng không cũng thật liền đem chính mình chơi xong rồi. Quý Dương đi tới, bám vào người, đôi tay đặt ở nàng trên vai, nghiêm trọng nói: "Ta thập phần nghiêm túc, ta liền không đối một người như vậy nghiêm túc quá, cho nên ngươi đừng quấy rối, tính ta cầu xin ngươi, không cần dọa chạy lao bà của ta, có thể chứ? Mẹ, đáp ứng ta hảo sao?" "Nói cái gì đâu?" Quý Mẫu bị hắn nói được không được tự nhiên, nay còn thành nàng sai rồi. Quý Dương buông ra nàng trở về đi, "Đã biết đã biết, ngươi nói đều biết, bữa sáng không ăn, ngủ bù, tốt nhất cũng đừng quấy rầy." Ta làm ngươi về phòng của mình đi. Quý mẫu cất cao âm điệu, bị hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét. Mẹ, ngươi xem, ngươi còn không hiểu chuyện. Quý dương duỗi tay đặt ở then cửa thượng, nghiêng thân mình, thật sâu như mày, thấm thấm nàng dính ta à, ta có thể có biện pháp nào? Sinh bệnh yếu ớt, ta khẳng định muốn ở bên người nàng. Đây là một cái bạn trai ứng tận trách nhiệm. Nói xong, mở cửa, sau đó đóng lại, gắt một tiếng, lúc này khóa lại. Quý mẫu tại chỗ hỗn độn, vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng. Điền thấm dính hắn. Tiểu tử này nằm mơ đi. Trong phòng, Quý Dương Thu liễm biểu tình, vệ tay vê chân hướng trên giường bò, chậm rãi hướng trong ổ chăn toản, Nằm xuống thời điểm vẫn là kinh động điền thấm. đối phương hưu khí vô lực, mí mắt nửa híp, kéo thanh âm, "Ngươi đi đâu?" "Đi về nữa cơ." Nói tiếp tục ôm nàng, "Còn sớm, tiếp tục ngủ đi." Phòng trong một mảnh hắc ám, đích xác làm người có ngủ. "Đau đầu." Nàng kéo thanh âm, hồi ôm hắn. Quý Dương sờ sờ nàng cái trán. Túi đầu hôn hôn, thanh tuyến dụ hống, thiêu lùi, ngủ một giấc liền không có việc gì, ngoan a Nô điền thấm ôm hắn, mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Bước ta đương liếm cẩu, 18. Điền thấm một giấc ngủ dậy, cả người không lực, nghiêng người nhìn một chút cửa sổ, ánh sáng có chút ám. Còn không có hừng đông sao. Nàng nhớ rõ chính mình ngủ thật lâu. Khu khu. Nàng nhịn không được ho khan hai tiếng, khó chịu đến không nghĩ động, nằm ở nàng bên cạnh người quý dương trấn mắt, giật giật. Thiêu lùi nhưng vẫn là muốn uống thuốc. Quý Dương nhìn nàng, thở dài nói, trên mặt trắng bệnh trắng bệnh, đáng thương đã chết. Điền Thấm sờ sờ chính mình mặt, nói chuyện thanh âm khàn khàn, vẫn là cảm giác có điểm nhiệt, khó chịu. Kia cũng không có biện pháp, uống nhiều nước cấm đi. Quý Dương nghiêm trang trả lời. Điền Thấm vẻ mặt đau khổ, bất mãn trừng mắt hắn, tiếp tục nói, lại thẳng nam một chút, ngươi còn chưa đủ. Loại này cảm mạo kỳ thật cũng không có gì đặc hiệu dược, chỉ có thể dựa thân thể miễn dịch cơ chế, uống nhiều nước gấm súc tiến thay thế. Còn chưa nói xong, Điền Thấm liền rỗi tay che lại hắn miệng, liếc mắt một cái kháng cự, không muốn lại nghe, phiền đã chết. Quý Dương con khoẻ mắt, cuốn lấy nàng neo tay dùng một chút lực, hai người thân thể dựa đến càng khẩn, bắt lấy tay nàng, vậy ngươi nói ta nói như thế nào? Bảo bối ngươi muốn nghe cái gì? Điền Thấm quay mặt đi. Này không phải sự thật sao? Giảng sự thật không được. Quý Dương lại vì chính mình biện giải, Điền Thấm dơ tay lại che lại hắn miệng, lời nói ghét bỏ, ồn nào. Quý Dương lại đem tay nàng bắt lấy tới, tối hôm qua nói vất vả ta, cảm ơn ta chiếu cố, này sẽ liền phiền chán cùng ổn nào. Nữ nhân thiện biến sao? Vô pháp lý giải. Điền thấm híp híp mắt, cái gì thiện biến? Nói thêm nữa một câu. Quý Dương nâng lên một bàn tay, làm một cái phong khẩu động tác, nâng lên tay sờ sờ nàng đầu, cho nàng thuận mao, lắc đầu. Không tức giận không tức giận. Còn tranh cãi, giang tinh sao? Không giất phải không? Có phiền hay không người? Quý Dương ngươi chính là cố ý. Điền thấm lại ho khan một tiếng, hơi mang rời giường khí, mới vừa tỉnh liền cho ta nháo. Nữ nhân tính tình tới không thể hiểu được. Quý dương trước kia là nhất định phải tranh cãi đến nàng sinh khí, sau đó lại trầm dãi hống. Hai người chính là không ai nhường ai, tốt nhất đem điền thấm tức giận đến đi lên truy hắn đánh hắn, kia hắn liền vẻ mặt nhạc ga nhạc ga bộ dáng, hiện tại nàng trầm xuống mặt, hắn liền không nói. Nhận sai. Điền thấm khó chịu đến tâm tình không tốt, đẩy một chút hắn, đi ngươi phòng ngủ. Hoàn toàn đã quên tối hôm qua là nàng lôi kéo người lên giường còn cầu ôm, ngoan ngoan thời điểm giống chỉ miêu, không ngoan thời điểm giống tạc ma miêu. Nhưng Quý Dương am hiểu chị, không núc ních, liền ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, cũng không nói chuyện, ôm tay nàng cũng không buông ra. Đi. Điền đại tiểu thư lại lên tiếng. Quý Dương vẫn là không núc ních, liền nhìn nàng. Phiền nhân. Điền thấm thanh em nhỏ một chút, nói thầm nói, khi dễ người, hống hống ta không biết ta, cảm thấy thiện biến cũng đừng lý ta. Quý Dương gật gật đầu. Lại lắc đầu. Điền thấm đọc hiểu hắn đáy mắt tin tức, hắn phiền nhân, hắn khi dễ người, không cảm thấy thiệt biến, biết sai rồi, sẽ hống. Nàng lại ho khan hai tiếng, khít khít cái mũi, quý dương cho nàng thuận bối, dùng một chút lực, ôm nàng ngủ ở tự thân trên người, tay bám vào nàng cái gáy thượng. Điền thấm thành công bị thuận mau, ỉ lại ôm hắn, vẻ vẻ hiểu sỉu, nhắm hai mắt, mềm thanh, người vây không vây. Muốn hay không ngủ tiếp một hồi. Tính tình là tới nhanh đi cũng nhanh, căn bản liền không mang thủ. Không đây. Quý Dương lời nói thật nhẹ, thật sự khó chịu một hồi mang ngươi đi bệnh viện điều trâm, như vậy sẽ nhanh lên. Không cần. Vậy không cần đi. Hắn đáp ứng đến thập phần thống khoái. Điền thấm. Có điểm làm giận, thằng Nam Tư Duy là vô pháp thay đổi, lại cứ nàng còn không thể sinh khí, nói đúng ra, hắn cũng làm nàng sinh khí không đứng dậy. Quý Dương tiến đến nàng bên hai, có đói bụng không? Ta cho ngươi lấy điểm đổ vật đi lên. Buổi tối, ngươi một ngày không ăn cái gì. Mẹ vừa mới đi lên một chuyến, ta cùng nàng nói ngươi sinh bệnh sự, thuận tiện đem chúng ta quan hệ nói cho nàng, không có gì phản ứng, tiếp nhận rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Điền thấm tâm tình phập phồng một chút, sau đó sau khi nghe được nửa câu lại chậm rãi vững vàng xuống dưới, nàng tiếp thu năng lực còn tinh cường, khả năng ngay từ đầu sẽ xấu hổ, nhưng tổng muốn đối mặt. Nàng ngồi dậy, dôi tay xoa xoa huyệt thái dương, xuống giường thời điểm còn lung lay hai hạ, đầu nặng nề, đem quý dương hoảng sợ, vội vàng tiến lên nữa. Rửa mặt một phen sau, hai người xuống lầu Quý thần một nhà đã trở về nay đều hơn 9 giờ tối Phòng khách đã sớm không ai Bất quá cho bọn hắn để lại cơm Quý dương đun nóng một chút, bưng lên bàn Không biết có phải hay không điền thấm sinh bệnh duyên cớ Còn có thanh đạm cháo Quý dương cho nàng thịnh một chén, tiểu tâm năng Cảm ơn Điền thấm cầm cái thìa, quấy hai hạ Trên thực tế nàng là không có gì ăn uống Muốn ngủ lại khó chịu đến không nghĩ ngủ Ăn hai khẩu, có điểm nhị thử một chút hôm nay trương trần heo vai chính khá ngon miệng quý dương cho nàng gấp một khối đặt ở miệng nàng biên điền thấm không ham mổm túi đầu động hai hạ cái muỗng dầu mỡ lại nói lây bệnh cho ngươi liền không hảo không nếm thử như thế nào biết ngươi cho rằng ai thân mình cùng ngươi giống nhau kém ta miễn dịch lực hảo quý dương lại đi phía trước rui rui dùng ánh mắt ý bảo điền thấm chậm rãi trước miệng vẫn là có điểm nhị thịt nạc còn nhị quý dương cười nàng lại cho nàng gấp rau xanh Đi tới giải nị, há muỗng. Nàng lại hơi hơi cho miệng. Đạm nhiên vô vị cháo, cho ngươi nếm thử. Điền thấm cho hắn uy một ngụm, Quý Dương nhìn cháo trắng, thịt viên cũng chưa mấy khối, hắn ăn một chút, khả năng hôm nay phòng bếp không có thịt, cho nên ngươi chú ý một chút, ngày mai ta làm đầu bếp cho ngươi nhiều phong điểm. Nay tính cái gì trả lời. Vì thế Điền thấm nhiều cho hắn uy hai muỗng, hắn nhưng thật ra không chê, ăn thật sự thông khoái, làm nàng cũng không mặt mũi tiếp tục, ngay từ đầu không ăn uống cuối cùng cũng bị uy no rồi. Quý Dương ra hỏa này chính là như vậy, Điền Thấm cảm thấy chính mình rất hố, dù sao hắn đều theo, sớm nàng không chú ý liền chi chiêu, nhất định có thể bắt lấy. Ở bên nhau sau, nhìn như nàng rất được xính, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, cuối cùng còn không phải thật sự ngoan ngoãn hoa trong lòng lực hắn. Điền Thấm đương nhiên ý thức được cái này nguy cơ. Chính là, an đến cuối cùng thời điểm, phòng khách không ai, Quý Dương cho nàng sát tay thời điểm, vẫn là hướng người trong lòng lực chui. Vui vẻ chịu đựng đó là như thế. Dầu mỡ hướng ta trên người cọ, điền thấm, quá mức a Quý dương trong miệng nói như vậy, ôm nàng động tác cũng không gặp chậm nửa phần. Điền thấm đều tự động xem nhẹ hắn thẳng nam nói, nàng nhúng mày, ở hắn nhìn chăm chú hạ, cọ cọ, trên thực tế, sạch sẽ thật sự, nơi nào dầu mỡ. Quý dương cũng nhìn nàng, đột nhiên túi đầu hôn một cái. Điền thấm khỏe miệng ngậm cười ý, xem đi, hổ giấy một con, làm nũng một chút muốn ngôi sao đều sẽ nghị cách trích. Nàng như vậy tưởng, ở góc không thấy được chỉ có thể nghe lén hai người không như vậy tưởng quý mẫu một bộ hận sát không thành thép bộ dáng nàng liền biết quý dương không dễ dàng như vậy thông suốt xuất, xuất ra không chuẩn cuối cùng là bởi vì cưới không đến lao bà xuất ra còn uy nhất nàng sống nhiều năm như vậy nàng cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua không chỉ xuất ra nói không chừng thật đúng là một cái không tồi lựa chọn quý lao thái thái cười đến đầy mặt nếp gấp vừa lòng gật gật đầu từ quý mẫu so hai cái ngón tay một lần giải quyết hai Không tồi, dùng ít sức, có thể an tâm. Quý mẫu không quá lạc quan, nàng tổng cảm thấy này chỉ heo không phải rất có tiềm lực, thực mê mang, không biết là hẳn là cấp điển thấm một chút hiện thực kiến nghị, vẫn là làm loại này heo nhiều chiếm một chút tiện nghi, vạn nhất liền lửa tới rồi đâu. Một cái là từ nhỏ dưỡng đến kế hoạch lớn khuê nữ điển thấm, một cái là hàng thật giá thật từ nàng trong bụng nhảy ra nhi tử. Rất khó làm người lựa chọn. Nếu là điển thấm là nàng thân khuê nữ thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ không chút do dự. Lập tức lập tức đổng đánh nguyên ương. Đi đi đi, đỡ ta đi lên. Quý lao thái thái hạ dọng, giống giống làm ăn trộm, còn ở cười trộm. Quý mâu tiến lên đỡ, lên lầu, nghe nàng nói, quý dương liền chuyện này làm được làm ta nhất vừa lòng, đều là hảo hải tử. Thành không thành không nhất định đâu. Quý mâu dù sao không xem trọng. Quý dương buồn đã chết, cùng điền thấm núi nghịch, rất có thể mới mẻ cảm đi lên thời điểm ở bên nhau, nếu thời gian lâu rồi. Nàng đỡ chán, thực đau đầu Hai người chính là vẫn luôn xảo lớn lên, quý dương chính là một chút đều không cho chủ, nắm điển thấm roi còn đang cười, sơ trung thời điểm cất giấu nhân ra sách bài tập, chính là làm nàng khóc, cao trung liền biến thành dễu cợt, đại học càng là làm trầm trọng thêm, cả lơ phất phơ đối nghịch, bất cần đời tính tình cũng không biết gì chuyển ai. Nàng cảm thấy có điểm mơ hồ. Ở trung lâu như vậy, bọn họ có bọn họ ở trung biện pháp cùng phương thức. Quý lao thái thái vẫn là vui tươi hớn hở, cười đến thực hay, ma hợp ma hợp, tìm được cân bằng điểm liền hảo. Ngài nói cũng đúng. Quý mâu có lệ, vẫn là không quá tiếp thu cái này biến chuyển, điền thấm thấy thế nào thượng quý dương đâu. Quý lao thái thái xem nàng bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá cũng không nhiều lời. Ai, Trần thiếu bên kia ta cũng không biết như thế nào công đạo, nói tốt đương con gái nuôi dưỡng, bị quý dương quải chạy. Quý mâu nhấp chặt nhấp môi, hai người cũng vừa ở bên nhau, trước xử lý trương gia bên kia, nói rõ ràng, sau đó cũng không cần lại cấp quý dương an bài xem mắt lúc sau lại chậm rãi để lộ ra tới hai người ở bên nhau như vậy đối tiểu thấm thanh danh cũng hảo chút bằng không luôn có người ta nói nhàn thoại Trần Tiếu là điền thấm mẫu thân cùng nàng thân mật hai nhà là thế giao quý lao thái thái ngươi xem làm đi ngay từ đầu cũng cùng trương gia nói qua hai đứa nhỏ chính là ở chung nhìn xem tuyển ai là quý dương lựa chọn không có cưỡng bách chúng ta quý gia cũng không hứa quá nặng tuy nói nghĩ tới muốn đính hôn cũng là trương gia hỏi bọn họ minh sắc nói muốn xem quý dương ý tứ hai đứa nhỏ ý tứ, không tính cái gì vi phạm hứa hẹn. hai người nghĩ đến đều khá tốt, còn không có giải quyết, đồn đãi liền ra tới. Điền Thấm đương Tiểu Tam đoạt đi rồi cùng Trương Thải Nhi đính hôn quý dương, còn bò giường. Điền gia đại tiểu thư kỳ thật ngầm phi thường không biết xấu hổ. Điền Thấm là giao tế hoa. đáng sợ chính là, đây là Điền gia người gọi điện thoại tới chứng thực, liền ở Trương Thải Nhi trở về ngày kế sáng sớm, khi đó trời còn chưa sáng, Điền Thấm còn ở quý gia dưỡng thân mình, Điền thị vợ chồng đều ở nước ngoài đi công tác tin tức này truyền đến mau lại xa thật sự quý mẫu một cái đầu hai cái đại nhìn về phía quý dương biểu tình cũng thập phần phức tạp không ngừng áp lực lửa giận nghĩ đến nàng cùng quý lao thái thái cũng có chút trách nhiệm cái này kêu chuyện gì nữ nhân thanh danh quan trọng nhất vòng nói đại kỳ thật cũng không lớn truyền đến thật sự thực mau thực mau nàng chỉ có thể không ngừng giải thích điền thấm gọi điện thoại cho cha mẹ điền gia vợ chồng cũng đau lòng nữ nhi này đều quán thượng chuyện gì một đồn chấn ăn sau điền phụ nhân xem như buông tâm một chút cúp điện thoại, điền thấm cũng kéo xuống mặt, ai truyền ra đi. Lại là ai ở bôi đen nàng. Trong đầu liền toát ra Trương Thải Nhi. Chứ bỏ nàng, thật sự không thể tưởng được ai. Nhưng, không chứng cứ. Bước ta đương liếm cẩu, 19. Quý gia cũng không phải ngốc tử, tự nhiên đối Trương Thải Nhi cũng co hoài nghi. Một hồi điều tra, kết quả tra ra kết quả không phải, truyền đến truyền đi, liền truyền thành cái dạng này. Nghe nói là có người nhìn đến hai người ở bên nhau, liền ở Quý Dương tiểu khu. Điền thấm cùng hắn tay kéo tay đi ra ngoài. Hướng thâm tra, nhân gia chính là một mực chắc chắn, không tra ra cái nguyên cớ. nay không, có người đi hỏi Trương Thải Nhi, rốt cuộc Trương gia phía trước nhưng vẫn luôn nói muốn cùng Quý gia đính hôn tới. Mà Trương Thải Nhi vẫn luôn ở giải thích hai người không có thành lập quan hệ, Quý Dương cũng minh xác cùng nàng nói qua hai người không thích hợp, Quý gia thực hảo, Quý Dương cũng thực hảo, chỉ là bọn hắn không thích hợp. Được. nay một đợt phản thao tác, làm người còn có thể nói cái gì? Trương Thải Nhi ngày đó buổi sáng là thập phần cô đơn rời đi quý gia, còn phát hiện quý dương cùng điển thấm ở bên nhau. Quý mẫu vừa thấy nàng như vậy, một hơi là nửa đời, lại không mặt mũi nói. Bá mẫu, nếu có yêu cầu ta địa phương, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Trương Thải Nhi còn cố ý gọi điện thoại tới an ủi. Cảm ơn, bọn họ vốn dĩ liền ở bên nhau, cũng coi như công khai đi, đến nỗi người khác nói cái gì, chúng ta cũng vô pháp quản, kỳ thật đều không quan trọng. Quý mẫu lời nói trầm rãi, nghe không ra rõ ràng. Cúp điện thoại, nàng sắc mặt một chút liền trầm hạ tới, mắt lạnh hướng quý dương quét tới, một chút đều không giống trong điện thoại như vậy ra vẻ nhẹ nhàng. Có thể nhẹ nhàng sao? Quý dương nếu là cấp không ra một công đạo, xem nàng không tức hắn. Đính hôn đi. Quý dương nắm điển thấm tay, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía quý mẫu, ta vừa mới cùng thấm thấm thương lượng qua, chúng ta đính hôn. Đính hôn. Có thể hay không sốt ruột. Quý lao thái thái không phải thực nhận đồng, xác nhận quan hệ đến hiện tại. Mới mấy ngày, đính hôn khẳng định muốn đại làm, đến lúc đó tất cả mọi người đã biết. Chương nhị tiểu thư cũng nói, ta cùng nàng cũng không có xác lập quan hệ, cũng là ở nàng sau khi xuất hiện, chúng ta thấm thấm càng thêm nhận định lẫn nhau, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ nàng. Vì cái gì không thể đính hôn? Ta cùng thấm thấm nhận thức 25 năm, hai cái gia đình hiểu tận gốc dễ, chúng ta hai cái không có ý kiến, nếu hai bên cha mẹ đồng ý, liền đính hôn. Người nhà họ quý nhìn về phía điền thấm, nàng cũng gật gật đầu. Từ Trương Thải Nhi đứng ra sau, luôn luận nghiêng về một phía, đều nói có nội tình, quý dương như vậy giải thích cũng không sai, đối phương chính mình cũng nói không xác lập quan hệ, hắn cũng hào phóng tỏ vẻ cảm tạng, vì sao không thể. Đều là xem mắt, nói cảm tình không khỏi quá giả. Quý gia cũng coi như hòa tốc, trực tiếp định ngày hẹn điển thị vợ chồng, môn đăng hộ đối, sự tình xác định thật sự mau, trực tiếp liền tổ chức tiệc đính hôn. Nhận được thiệp mời thời điểm, trương gia đều ngây người, vẫn là quý mẫu cố ý tới đưa. Cười đến kêu kêu một cái tươi cười đầy mặt, một cái kính cảm tạ Trương Thải Nhi, khen đến ba hoa chích tròe, nói nàng là cái hảo cô nương, thực thiện lương cô nương, thật là quá cảm tạ. Trương phu nhân mặt đều cười cương, kim quy tế liền như vậy chạy, tâm đều ở lấy máu, nàng chính là cùng Trương Vinh bảo đảm quá nhất định sẽ làm Trương Thải Nhi gả vào quý gia. Trương Thải Nhi cũng sừng sốt, quý gia cứ như vậy thừa nhận, không phủ nhận, điền thấm cũng không cần thanh danh sao, nàng còn tưởng rằng sẽ phủ nhận. Sau đó tới nhà bọn họ hòa giải Lúc sau mới tuyên bố ở bên nhau Như vậy liền càng ngày càng hồn Hơi chút một chút nhắn lại liền nói không rõ Điền thấm cũng tẩy không bạch Như thế nào cùng nàng nghĩ đến không giống nhau Sao lại thế này ngươi như thế nào cùng ta bảo đảm Trương Phú Nhân nhìn nàng nhịn không được khởi xứng hỏa Trương Vinh bên kia nàng cũng vô pháp công đạo Công ty nửa chết nửa sống Liền chờ nàng biểu hiện Bằng không tiện nghi khiến cho nguyên phối cái kia nữ nhi chiếm Nàng nghẹn khuất lâu như vậy Liền trông cậy vào lúc này đây có thể xoay người Ta Ta Trương Thải Nhi cũng sốt ruột nỉ non, như thế nào liền đính hôn Không đúng, khẳng định là không đúng chỗ nào Điền thấm như vậy sĩ diện một người Khẳng định là tạc mau Sau đó cùng quý dương một đồn áo Cuối cùng gà bay chó sủa ra không ít chê cười mới là Nàng không tin Tiếc đính hôn thời điểm Nàng cẩn thận trang điểm một phen Nghị diễm áp hoa thơm cỏ lạ Hơi hơi ngẩng đầu, không thua khí thế Chờ xem điền thấm chê cười Khách sạn Đại Sảnh, Quý Dương cùng Điền Thấm đứng ở cửa nghênh đón khách giữa, hắn ăn mặc thẳng thuần sắc tây trang, phát họa ra đều đều dáng người, tướng mạo tuấn tú, thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, mà đứng ở hắn bên người Điền Thấm vẽ hơi nùng trang, một thân màu trắng gạo váy dài, đường cong kiều tiếu, phần eo buộc chặt, đột hiện ra giả hảo là lướt dáng người, ý vị yêu nhã, tự nhiên hào phóng, cường cường liên hợp, nhiều đến là người nảy tình, thị nội có uy tín danh dự nhân vật tới không ít, cả vạt đều ai, Trương Thải Nhi tự tin đi tới thời điểm. Vừa lúc đụng tới điền thấm duỗi tay cấp quý dương sửa sang lại, hai người dựa thật sự gần. Nàng vẫn luôn cho rằng hai người vội vàng đính hôn là hai nhà nhân quyền hành lợi và hại kết quả, bị buộc, y đi theo điền thấm đại tiểu thư tính tình, hai người khẳng định là trò khôi hài xong việc. Trước mắt một màn này là giả, chính là Trang, Hảo. Điền thấm sửa sang lại Hảo, dùng bàn tay vướt phẳng một chút hắn cổ áo, quý dương bắt lấy tay nàng, túi đầu hôn một cái, điền thấm sắc mặt có điểm hồng, nhanh chóng trở về tiếp tục đứng ở hắn bên người. Châu tổng, Quý Dương nhìn người tới, duỗi tay nắm một chút, nếu chiếu cô không chu toàn, còn thỉnh thông cảm. Nơi nào, ngươi vội. Châu tổng xua xua tay. Châu Thái thái khí sắc không tồi. Điền thấm nhìn về phía Châu tổng bên cạnh nữ nhân, ngẩng cười Hàn Huyên. Điền tiểu thư khí sắc cũng thực không tồi, đáy mắt nhưng đều mang theo ý cười, xem ra Quý nhị công tử sẽ đau người. Châu Thái thái chê gẹo. Điền thấm khẽ miệng giơ lên đến lợi hại hơn, xem như cam chịu ngẩng đầu nhìn đến hai người phía sau Trương Thải Nhi, thái độ thân thiện, hoàn toàn không có ngày đó tranh phong tương đối bộ dáng phiếm cảm kích, Trương Nhị tiểu thư, người đã đến đến rồi. Trương Thải Nhi cũng không nghĩ tới nàng như vậy nhiệt tình, gật gật đầu đi qua đi. Bên trong ngồi, cho ngươi để lại vị trí đâu. Điền thấm thái độ thân mật, lại nói tiếp ngươi vẫn là chúng ta cảm tình hồng nương, cảm ơn. Nói nửa câu sau thời điểm, nàng phóng thấp thấm điệu, nhưng là người ở đây nhiều, hơn nữa ba người đều là ngày gần đây nghe đồn vai chính nhưng đều dựng lô thanh nghe hồng nương có ý tứ gì nghe đồn phiên bản không phải nói điền thấm lợi dụng ra thất nửa đường tệ đi quý dương sao bọn họ còn đồng tình trương thải nhi đâu đều do trương gia không cho lực nếu không gả vào quý gia chính là trương thải nhi trương nhị tiểu thư bên trong thỉnh quý dương thái độ cũng thực khiêm tốn tôn trọng kia phó bộ dáng như thế nào cũng không giống đối tiền nhiệm thái độ trương thải nhi bị cái này tổ hợp quyền đánh có điểm ngông đầu góc đều đường ngắn ở mọi người tầm mắt hạ Chỉ lo cười gật đầu, đi vào. Nàng la ngồi ở thượng bàn, càng tới gần nhưng không phải càng nói minh thân phận cao sao. Mọi người cũng làm không rõ ràng lắm bọn họ quan hệ, nhưng càng có hứng thú. Trương Thải Nhi cũng cảm thấy có điểm không đúng, nhưng nàng còn không biết không đúng chỗ nào. Nghĩ thầm hai người chỉ cần còn không có kết hôn, vậy có cơ hội, đính hôn cũng có thể lui a Trên đài, người chủ trì mở màn xong, thân nhân nói chuyện. Quý Dương một tay nắm điền thấm, một cái tay khác tiếp nhận mì rộ phồn. Trầm thấp tiếng nói xuyên thấu qua âm hưởng truyền ra tới, cảm tạ các vị khách tới tham gia ta cùng thấm thấm tiệc đính hôn, chúng ta nhận thức khá dài, năm nay vừa lúc 25 năm, chứng kiến lẫn nhau trưởng thành, tham dự lẫn nhau mỗi một cái giai đoạn, lại không nghĩ tới cùng nhau quá quãng đời còn lại, nhưng sinh hoạt thực hí kinh hóa, ở thuốc dục hôn thời điểm, chúng ta ngược lại nhận định lẫn nhau. Ta ở chỗ này muốn cùng thấm thấm nói lời xin lỗi. Hắn nói xoay người, đối mặt điền thấm, thực xin lỗi không có sớm một chút lấy bạn trai thân phận tham dự ngươi sinh hoạt. Lúc sau ta sẽ nghiêm túc buổi người nói chàng luyến ái, sau đó lại cùng nhau đi vào hôn nhân tọa thành này." Nay đoạn lời nói đem điền thấm trò cười, nàng hơi hơi sườn nghiêng đầu, sau đó cười đi lên ôm một chút hắn. Hắn lại nói một ít cảm tạ lời nói, lại không nói tỉ mỉ phía trước nghe đồn kia một đoạn, chính là này đoạn lời nói tuôn ra tin tức lượng rất lớn. Ta nghe nói, hai người là từ nhỏ nháo đến đại, không nghĩ tới cuối cùng ở bên nhau, sinh hoạt đích xác thực hí kinh hóa. Chương Nhị tiểu thư cũng rộng lượng a. Nhìn ra được tới hai người thực cảm tạ nàng Vốn dĩ chính là xem mắt Nhìn chúng liền ở bên nhau Chứng mắt có thể làm sao bây giờ Này lại không phải kết hôn Còn kệ cái gì gấp tưởng Ai loạn truyền tin tức Ta cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đều bị vũ đủ Nói bậy sao, kích động cảm xúc Tiến hội ngầm Rất nhiều người ở bắt quái Nhỏ giọng thảo luận Một mấy cái cảm kích người vẫn luôn đang nói Mặt sau người xem trong đầu liền có một cái đại khái chấn tướng Trương Thải Nhi nguyên bản là muốn cùng Quý Dương xem mắt Sau đó Quý Dương phát hiện chính mình thích Điền Thấm, Điền Thấm cũng thích hắn, cho nên hai người liền ở bên nhau, Trương Thải Nhi không phải nói sao. Hai người không ở bên nhau quá. Đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, Trương Nhị Tiểu Thư thúc đẩy một đoạn tốt đẹp nhân duyên, hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thật tốt đẹp tình yêu. Cái gì Tiểu Tam không nhỏ Tam? Còn giao tế hoa. Đó là Điền gia con gái duy nhất, Quý gia là cho thượng ngàn vạn. Quý Dương lấy công ty 10% cùng trong tay hắn quý ra một nửa cổ phần vi xính nhân ra là nước chảy thành sông, cảm tình thật tốt. Trương Thải Nhi lỗ thai cũng tràn ngập này đó chân tướng, trên mặt nàng ý cười đều duy trì không được. Không phải như vậy. Không phải. Nàng tường đứng lên số bàn, Quý Dương cùng điền thấm lại ở thời điểm này lại đây kính rượu. Trương Thải Nhi nhìn nàng, đối phương thay đổi một kiện sườn sám, thanh màu lam, mặt trên tiêu màu ngân bạch tán văn, thuật nhìn điển nhã tinh mỹ, Quý Dương tay hư đỡ nàng thoạt nhìn liền rất thân ái. Trúc Trương Nhị tiểu thư cũng tìm được chính mình hạnh phúc. Quý Dương cử nâng chén tử, thanh nhã lại thân sĩ. Vô số tầm mắt đều tập trung ở trên người nàng, Trương Thải Nhi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bưng cười uống lên này ly rượu, "Cảm ơn." Điền Thâm cũng hướng nàng cười, Tôn Nhu nhã nhận lịch sự giúp vào quý dương bên lượi, cực kỳ giống tìm được chân ái bộ dáng, đối nàng thực tôn trọng, lời trong lời ngoài đều là cảm tạ nàng xuất hiện, cũng chúc phúc nàng tìm được chính mình hạnh phúc. Trương Thải Nhi cảm thấy chính mình ngực một đống máu thiếu chút nữa liền phải phun ra tới. Điền thấm tiện nhân này. Nàng rõ ràng là bị bày một đạo, lại còn không thể phát tác, ngồi xuống sau thần sắc khó coi đến cực điểm. Hiện tại giống trương nhị tiểu thư như vậy hào phóng nữ hài nhưng không nhiều lắm lạc, tính cách là phi thường hảo. Cách vách bàn có cái nam sinh cười nói, ta rất thích như vậy nữ hài tử. Bị khác phái khen, Trương Thải Nhi một chút thẹn thùng lên, không ngươi nói được như vậy khoa trương. Nàng tính tình đương nhiên hảo. Từ nhỏ đã bị trương phu nhân giáo như thế nào nguy trang, ở nơi nào đều có thể thực mò hòa mình, đặc biệt là nam nhân đôi. Cái gì kêu hào phóng? Vốn dĩ liền không ở bên nhau, ai không vui nhìn đến một đôi tân nhân thành? Bất quá trương nhị tiểu thư lớn lên khá xinh đẹp. Một cái khác cũng nói. Hai người nói nói, trên bàn nam sĩ cũng nhìn qua, thường thường nói hai câu, rốt cuộc trương thải nhi cùng hôm nay tân nhân cũng có chút liên hệ, lại bán điển ra cùng quý gia mặt mũi nói đều là lời hay. Vì thế nàng bị phủng đến tìm không thấy bác. Trương Thải Nhi không có biện pháp, chỉ có thể trái lương tâm theo những lời này đó nói. Khen nàng người giữa cư nhiên còn có quan nhị đại cùng gia thất không tồi nam sinh, nàng đều nghĩ trực tiếp từ bỏ quý dương, không đi hôn vụng nước đục này, liền lợi dụng cái này Mỹ Đức, đi thông đồng mặt khác chất lượng tốt công tử ca. Tiến hội một kết thúc, ban đầu nói chuyện kia hai cái nam đều phải nàng liên hệ phương thức, nàng đấy lòng một trận mừng như điên, nghe nói trong đó một cái vẫn là công ty niêm ít người sáng lập. Nàng không có chút nào hoài nghi, có thể tới nơi này tham gia tiệc đính hôn, thân phận đương nhiên không thấp, còn có một cái hoa tâm phú nhị đại cũng đối nàng có hứng thú, nàng xem mới không tượng đâu, lại xấu lại phì, nào có công ty niêm yết người sáng lập xoái, nhân gia còn độc thân chưa lập gia đình, quý dương tính cái gì? Nàng cũng có thể tìm được càng tốt, cầm tấm danh thiếp kia, nàng tâm A, đó là bùm bùm loạn ngại. Tiếp nhận trở về, đợi một ngày hai ngày ba ngày, đều không có người liên hệ nàng. Trương Phu Nhân đi theo nàng cùng nhau sốt ruột. Ngày thứ tư thời điểm, nàng quyết định buông chính mình rột rẻ, gọi điện thoại qua đi. Ngài gọi điện thoại là không hảo, thỉnh thẩm tra đối chiếu sau lại bác. Đô đô đô. Trương Thải Nhi cho rằng chính mình đánh sai, lại lần nữa một con số một con số xác nhận. Ngài gọi dây số là không hảo. Nàng thấp thỏm ngượng ngùng tâm tình một chút ngã vào đáy cốc, làm Trương Vinh đi trà, không nhà này công ty, hắn trực tiếp không nhịn xuống một cái bàn tay hô qua đi. Bước ta đương liếm cẩu. 20. Ông ngọng ngọng. Uy. Quý Dương tiếp khởi điện thoại, một tay chuyển tay lái ở chuyển xe. Dương ca A, ta hiện tại ở Phỉ Thúy, lại đây cùng nhau uống rượu, nơi này gần nhất tới một đám tạc chính níu. Trần Vi đã đi vào ghế lô bên trong, âm nhạc thanh âm rất lớn, cho nên hắn đều là kêu xuất khẩu, mà Quý Dương ở trong xe, ghế phụ xe điển thấm nghe được rành mạch. Đúng rồi, không cần nói cho điền đại tiểu thư, lần trước nói phải cho ngươi làm cái cáo biệt độc thân hạ còn không có làm đâu. Trần Vi còn không biết chết sống, tiếp tục ở giảng. Không cần, các ngươi chơi. Quý Dương không chút do dự cự tuyệt, cũng không dám xem điển thấm. Không phải đâu. Dương ca, ngươi cũng không thể bị điền đại tiểu thư ăn chết ta. Bên ngoài thế giới là cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào mỹ diệu, còn không có kết hôn đâu. Chạy nhanh hưởng thụ tự do. Trần Vi ở kia một đầu khuyên bảo. Đối với hắn loại này lãng tử tới nói, kết hôn. Còn như thế nào sớm đính hôn? Căn bản không có khả năng. Không có cái nào mội tử có thể làm hắn hồi tâm, tuyệt đối sẽ không có, hôn nhân chính là phần mộ. Không cần. Quý Dương cắn răng, cảm nhận được bên người người khí lạnh ác, muốn đi đem Trần Vi đầu ninh rớt. Ta có chừng mực, ngươi lại đây liền thành, nữ chính, đều thực nghe lời. Trần Vi một bộ lý giải bộ dáng của hắn, Liêu mạng khuyên bảo hắn tới thả lỏng. Quý Dương vừa muốn cắt đứt, điền thấm nghiêng đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ở đâu? Ngươi hỏi không hỏi. Nàng thanh âm rất nhỏ. Ánh mắt dừng ở trên người hắn, khí thế lại không nhỏ. Quý Dương rối qua tay, cầu sinh dục rất mạnh, điền thấm trứng mắt, không lưu tình chút nào trực tiếp chụp bay. Dương ca, như thế nào không nói lời nào. Ở Phỉ Thúy Sa Hoa phòng 888, nhớ rõ lại đây a, chờ ngươi. Trần Vi hoàn toàn tìm đường chết. Quý Dương một chút véo rất điện thoại, thò lại gần lấy lòng, ta trước đưa ngươi trở về đi. Điện ảnh mới vừa xem xong cũng rất mệt, sau đó ta cũng trở về ngủ, ngày mai đi làm. Đi a. Như thế nào không đi? Ta cũng đi xem một chút hắn cho ngươi tìm nữ chính bất chính, có bao nhiêu chính. Điền thấm không tiếp hắn nói, giơ tay hướng sườn chỉ chỉ, phỉ Thúy cũng không xa, từ bên này đi. Quý Dương trột dạ sờ sờ cái mũi, đừng để ý đến hắn, ngươi lại không phải không biết, Trần Vi chơi tính đại, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Điền thấm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi phía trước nhưng vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau chơi, thường thường còn cùng đi quán ba uống rượu, những việc này ngươi cũng không biết sao. Quý Dương bị một nghẹn. Nam nhân miệng, thật đúng là gạt người quỷ. Điền thấm đem những lời này còn cho hắn, quay đầu đi. Quý Dương đem xe ngừng ở một bên, ta thẳng thán. Điền thấm đấy lòng lộ bộp hạ, đặt ở bên cạnh người tay cầm khẩn, chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình. Hai người quá hiểu tận gốc rễ. Quý Dương phía trước không thiếu đi theo Trần Vi đi hỗn, đối phương cái gì tính tình nàng đương nhiên biết, đổi nữ nhân như quần áo, cho nên nàng vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới hắn thích nàng thẳng thắn cái gì, đi hộp đêm chơi qua nhiều ít đúng giờ liú, đi qua không ít lần. Quý Dương nhìn nàng xuất khẩu, Điền Thâm túm lòng bàn tay lại nắm thật chặt, không ngừng an ủi chính mình, đều là qua đi thức, qua đi thức, phiên trưởng không thú vị. Dù sao nàng phía trước cũng không nghĩ tới hai người sẽ ở bên nhau, không cần thiết vì những việc này tích cực. Ta cho rằng ngươi sẽ để ý một chút, mặt sau ngươi hoàn toàn không thèm để ý, còn nói cái gì kêu ta bảo hộ chính mình, chú ý an toàn thi thố. Ta liền không đi qua. Dù sao cũng khiến cho không được ngươi chú ý, ta chỉ làm có thể khiến cho ngươi chú ý sự tình. Điền thấm vừa mới tâm tình còn có điểm tang, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc giải thích, khỏe miệng ý cười chậm rãi bò lên tới, đáy lòng cùng rót mật đường giống nhau. Tiên yếu có bao nhiêu chính? Nữ nhân luôn là như vậy thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Không ngươi chính. Quý dương nhanh chóng xuất khẩu, sau đó chạy nhanh lại nói, vô pháp so, ngươi cùng các nàng vô pháp so, ta cũng không biết nhiều chính, không quan tâm. Ngươi muốn biết. Ta dẫn ngươi đi xem xem. Trần Vy nhìn dắt tay đi vào tới hai người, che lại mắt, đem đầu liếc đến một bên, cả người đều không tốt lắm, bên người nữ còn hướng trên người hắn dựa. Trần Thiếu, chúng ta uống rượu nha, tiếp tục uống. Cấp Trần Thiếu đảo mãn. Trần Thiếu. Điền thắm mắt đẹp hiếp nhìn về phía hắn, Trần Vy, buổi tối hảo A. Trần Vy giả chết. Hắn ấy lòng thật là xôn sao cẩu, không phải nói chỉ làm quý dương một người tới sao. Điền đại tiểu thư như thế nào cũng đi theo tới. Hiện tại hai người cảm tình đều đã hảo đến một tấp cũng không rời sao. Ngồi này, quý dương đem nàng dắt đến một bên, ngồi xuống. Một khát đầu, Trần Vi một người bị mấy cái nữ vây quanh, mỗi người đều ăn mặc bại lộ, động tác cũng là lớn mật buôn phóng, hắn còn mang theo mấy cái hảo anh em, bên người nhưng đều vây quanh níu. Trái lại quý dương bên này, hắn cùng điền thấm ngồi, đảo thành khác phong cảnh, Trần Vi ngượng ngủng cười cười, đem âm nhạc giảm một chút, hướng bên cạnh nữ nhân sử ánh mắt, nhìn về phía điền thấm, điền đại tiểu thư gần nhất lại biến xinh đẹp, cái này khí sắc cũng càng ngày càng tốt, cùng dương ca cảm tình thực hảo đi. có ngươi như vậy già hoàng, ngươi nói tình cảm của chúng ta hảo sao? điền thấm mỉm cười nhìn hắn, chân vi sụ mặt nhìn về phía quý dương, lại phát hiện đối phương ôm lấy điền thấm eo, chính nắm tay nàng ở thưởng thức, túi đầu đều không liếc hắn một cái. chân vi đáy lòng khổ, chỉ có thể căng ra đầu, chính là thật lâu không có ra tới tụ tụ, ra tới tâm sự, trò chuyện, không có ý khác, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi hảo hảo nhìn dương ca. Thấy thế nào? Điền thấm chỉ vào hắn phía sau một đám nữ, kêu các nàng xem sao. Đi đi đi, các ngươi đều đi ra ngoài, sao lại thế này? Tiến sai ghế lô đi. Đều mù sao? Trần Vi xoay người quát lớn một tiếng, những cái đó nữ cũng thức thời, chạy nhanh liền đi ra ngoài. Hắn lại quay đầu, chính là uống chút rượu, tâm sự, điền đại tiểu thư ngươi nghĩ đến đâu đi. Điền thấm nhẹ a một tiếng, ý nghĩa không rõ nhìn hắn, Trần Vi tiếp tục cười làm lành, hắn cảm thấy quý dương giả chết. Cũng thập phần đồng tình, hảo hảo, muốn ai không hảo muốn điền thấm, hai người đánh tiểu liền không đối bản, xem đi, luyên ái giống cái của mẹ, quản được gắt gao, có ý tứ gì đâu. Hắn cảm thấy quý Dương khẳng định không khoái hoạt, đến nhiều xui xẻo mới có thể bị điền thấm coi trọng. Làm sai cái gì? Bước ta đương liếm cẩu, 21. Cái này, ghế lô nội trừ bỏ điền thấm còn có mặt khác hai cái nữ, là mặt khác hai người mang đến bạn nữ, cái gọi là lâm thời bạn gái. Trần Vi gọi người đưa lên tới rượu, Bắt đầu ở vùng quên uống rượu, không khí không tính quá xấu hổ, không biết có phải hay không bởi vì điển thấm ở nguyên nhân, thường ngày chay mặn không kỵ mọi người nói chuyện cũng đứng đắn rất nhiều. ba cái sáu, Trần Vi nâng lên tới nhìn một chút xúc sắc. bốn cái Một cái khác nữ liêu liêu tóc, cười nói. Uống. Lại uống. Ta đi cấp ly thiếu sướng bài hát. Một cái khác nữ đứng lên, vướt một chút bị nhãn, ở một bên uống rượu nam dối tay chụp một chút nàng ngông, đi thôi. Nàng đứng dậy. Lắc mông thân liền đi điểm ca. Điền thấm toàn bộ hành trình thấy, nàng đảo không có gì phản ứng, đều là trong vòng, cảnh tượng như vậy không xa lạ, dù sao người nào đều có, thấy nhiều liền không trách. Ba cái năm, Trần Vi chơi đến càng thêm hăng say, còn có thể không ra thời gian đi cấp Quý Dương rót rượu, Dương ca, ngươi chiếc xe kia thật không sai, tiêu lên tạc sản. Kiềm chế điểm, ta nhưng không nghĩ đi bệnh viện xem ngươi. Quý Dương bưng chén rượu, uống lên một cái miệng nhỏ. Đó là. Trần Vi trả lời xong. Thúc dục đối diện nữ nhân uống trực tiếp uống xong. lưu ra khe hở hắn lại ân cần cấp điền thấm rót rượu điền đại tiểu thư cũng uống à uống điểm rượu vang đỏ bị dùng dưỡng nhan. úc không ta phải đổi giọng gọi tẩu tử tiểu tẩu tử hắn miệng lưỡi chân chu hoàn toàn là cái ăn chơi chắc táng Điền thấm ngăn lại hắn động tác chậm gì gì nói ta cũng không dám uống vạn nhất uống say ngươi lại ra cái gì siêu chủ ý mang quý dương đi cái gì không đứng đắn địa phương hắc chân vi buông bình rượu biện giải như thế nào liền không đứng đắn cái này địa phương đứng đắn đâu chính quy buôn bán hợp pháp kinh doanh thiếu ba hoa liền ngươi trường miệng quý dương nhẹ mắng một chút hắn trần vi lại cười làm lành này không phải giải thích giải thích sao miễn cho tiểu tẩu tử hiểu lầm còn giải thích nhận thức đã bao lâu ta không rõ ràng lắm điền thấm ngắm hướng hắn quý dương uống rượu ta một hồi lái xe nha trần vi đảo không nghĩ tới này vừa ra còn lo lắng say rượu lái xe cái gì biểu tình. Quý Dương ngưng mi. Trần Vĩ nhanh chóng thu liễm khởi biểu tình, trái lương tâm khen điền thấm lên, tiểu tẩu tử cũng thật quan tâm Dương ca. Hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nội tâm lại là thật mạnh thở dài. Quý Dương cũng quá đáng thương. Điền thấm nữ nhân này, đánh tiểu liền cường thế, hiện tại là cái gì đều phải quản, Quý Dương đã hoàn toàn không có tự do. Nữ nhân cũng thật đáng sợ. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục riêu xúc sắc, cùng nữ nhân chơi đến vui vẻ vô cùng, trong lúc. Lý Triều ngồi vào Quý Dương bên người, hắn đối trò chơi có hứng thú, hai người hàn huyên một ít. uống lên một vòng rượu, Trần Vi mệt mỏi, xua xua tay, không tới không tới, uống bất động. Hắn sau này một ngẩng, bản Năng nhìn phía Quý Dương bên kia, kết quả trường lớn mắt. Hai người khi nào ngồi vào trong một góc. Ánh sáng còn có điểm tối tăm, điền thấm nửa dựa vào ở Quý Dương trong lòng lực, tay kéo hắn, tay phải ngón giữa thượng nhẫn kim cương còn lấp lánh tỏa sáng. Nghe nói cái này nhẫn kim cương giá trị 3.000 vạn. Là quý dương tìm người định chế, hắn cảm thấy cũng quá quý, bất quá điền thấm thân phận cũng xứng đôi. Trọng điểm không phải cái này. Hai người ở kề thai nói nhỏ, hắn vừa lúc có thể nhìn đến điền thấm biểu tình, vị này đại tiểu thư lúc này chính rổ miệng, bất mãn giơ tay chụp quý dương một chút. Úc! Bạo lực! Về sau sợ là muốn ra bạo. Trần Vi sợ hãi rụt rụt cổ, về sau xem mắt nhưng nhất định phải tìm một cái tính tình ôn nhu dễ khi dễ. Quý dương cư nhiên đang cười. Hắn cảm thấy hắn không thích hợp khẳng định là làm cho Điền Thấm mặt không dám phát tác, chỉ có thể chịu đựng vị này đại tiểu thư tĩnh tĩnh. Vậy ngươi nói. Điền Thấm ngẩng đầu, vươn ngón trỏ chọc ngược hắn, thực tế thật vô dụng lực. Nói. Quý Dương chui đầu vào nàng bên hai, ấm áp hơi thở phun khắp nơi nàng nhị sau. Điền Thấm dần dần mặt mày hớn hở, ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng. Thật sự. Hắn ngẩng đầu, hôn một cái nàng cái chán. Điền Thấm đem đầu dựa vào hắn trên vai, môi đỏ lúc đóng lúc mở đang nói chuyện. Quý Dương thường thường phù hợp, nàng lại nâng lên tay. Trần Vi khỏe miệng vừa kéo. Đây là lại muốn đánh sao. Kết quả nàng thân mật đáp ở hắn trên cổ, nhẹ nhàng đáp, động tác thuần thục thả tự nhiên, Quý Dương một chút đều không giống bị ngược đãi bộ dáng, còn uy điển thấm ăn dưa hấu. Thích thú. Trần Vi dình coi một hồi lâu, yên lặng uống lên một chén rượu. Hắn cư nhiên bị uy một mồm to cẩu lương, hâm mộ lên như vậy luyến ái. Lúc này đây là ảo giác. Ảo giác. Lúc này đây không chơi quá muộn, 11 giờ thời điểm Quý Dương liền nắm điển thấm đứng dậy các ngươi chơi. Ta cùng thấm thấm đi về trước. Trần Vi hôm nay cũng không tiếp tục lưu, cầm lấy áo khoác cũng cùng hai người đi ra ngoài. Vừa ra đi hắn liền hối hận. Không có việc gì tới tìm cái gì ngược. Quý Dương hoàn toàn làm lơ hắn, lúc này chính cấp điền thấm khoác áo khoác, bên ngoài có điểm lạnh, đường cảm lạnh. Điền thấm gật gật đầu, tiểu nữ nhân bộ dáng làm Trần Vi thập phần không quan nhìn, hắn muốn che mặt. Thiên A! Này đáng chết tình yêu! Hắn cái này đại bóng đèn đi theo hai người bên cạnh, hạ thang máy có điểm tễ. Không ngừng có người tiến vào, Trần Vi có điểm bực bội, Quý Dương đem điền thấm nửa ngăn ở trong lòng ngực, tránh cho nàng bị tệ đến một bên, Trần Vi lại liếc tới rồi, nàng đặt ở phía sau vòng tay trụ Quý Dương, còn nắm hắn góp áo. Chật chật chật. Thực ý lại sao? Thật là trở tay lại là một đống cầu lương, không phải do hắn không ăn. Người nhiều lên thang máy hương vị rất khó nghe, các loại yên vị cùng hắn vị, điền thấm có điểm tiếp thu không tới, một đầu chôn ở Quý Dương trong lòng ngực, đều bị tệ đến một bên, cũng không ai xem nàng không ai xem. Trần Vi đang xem, bất quá hắn đã cưỡng bách chính mình rời đi mắt, thang máy đi ra ngoài thời điểm, điền thấm cảm thấy giải phóng. Dương ca Trần Vi ra tới, vừa kêu quý Dương một tiếng, nhìn đến đối diện người, nhíu lại mày, như thế nào lại là ngươi? Ở hắn đối diện, đúng là Lý Nhất Bác. Thật xảo, hắn bên cạnh đứng Trương Thải Nhi, nàng con ôm lấy hắn tay, hai người quan hệ hẳn là không khó đoán được. Nhìn đến mấy người, Trương Thải Nhi một chút ngây ngẩn cả người, trực tiếp liền ném ra Lý Nhất Bác tay vội vàng muốn làm sáng tỏ. trong khoảng thời gian này nàng rất không dễ chịu, quý dương cùng điển thấm nhưng thật ra nương nàng tẩy trắng, chính là nàng đâu. xem mắt một cái so một cái kém, trương vinh đã không nghĩ còn nàng, công ty hiện tại càng thêm chứng trọi đá. trương doãn lấy tiền trở về giúp đỡ, chính là muốn cổ phần, trương vinh còn ở do dự, dù sao cũng là gả đi ra ngoài nữ nhi, cho nên trương phu U nhân muốn cho nàng phóng thấp điều kiện, tìm một cái lao một chút, nguyện ý đầu tư, nàng đương nhiên không muốn. lúc này lý nhất bát xuất hiện ở bên người nàng. Nàng trầm luân ở hắn ôn nhu, chính là, cũng trướng mắt hắn thần thế. Nàng vẫn là muốn gả cấp Quý Dương, nếu gả cho Quý Dương, vậy chuyện gì đều không có, chính là đều không có tiếp xúc cơ hội. trương nhị tiểu thư, điền thấm nhìn nàng, nhưng thật ra trước mở miệng đều, lễ phép lại khách khí, tự động xem nhẹ bên người nàng Lý Nhân Cha, cùng Quý Dương ở bên nhau sau, nàng mới biết được Lý Nhất Bác nhiều Nhân Cha, xem ra còn tưởng đối nàng dùng kích bản, cũng là đủ rồi. Ngại với người khác còn ở, Trương Thải Nhi cũng chỉ có thể cười đáp lại. Sự tình lần trước phế đi nàng không ít tâm tư, nàng gần nhất cùng trong nhà nháo, úc còn không mang nổi mình úc. Mắt kính Nam, ly ta xe xa một chút. Trần Vy duỗi tay chỉ vào Lý Nhất Bác, cắn răng buông cảnh cáo: Nếu là này chiếc xe ngươi lại cho ta đụng vào, bổn thiếu khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Lý Nhất Bác mặt lộ vẻ khó coi, Trương Thải Nhi còn ở bên cạnh, nhưng hắn không dám trêu chọc Trần Vy, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, da vẻ thanh cao không phản ứng. Ánh mắt còn dừng ở Quý Dương cùng điền thấm trên người. Bọn họ nắm tay. Từ cùng Thụy và hợp tác thất bại, hắn nơi nơi kéo tài trợ kéo đầu tư, không còn có điền thấm tin tức, nàng cư nhiên cùng Quý Dương ở bên nhau. Hắc, còn giả vờ giả vịt. Trần Vi ngữ khí khinh thường đi rồi, ném xuống một câu, bất quá buồn thiếu lười đến cùng ngươi so đo. Mấy người đi rồi, Trương Thải Nhi nhìn về phía Lý Nhất Bác, ngươi nhận thức Trần Vi. Bọn họ là ở quán ba nhận thức, nàng đối hắn phía trước thật đúng là không biết. Ân phía trước ra một hồi xe con họa Lý Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ nói lại hỏi ngươi nhận thức Điền Thấm ngươi nhận thức nàng Trương Thải Nhi kinh ngạc ân phía trước từng có hợp tác nàng ước ta ra tới ăn vài lần cơm cũng ước qua xem điện ảnh nhưng là ta không đi bởi vì công ty bận quá chủ yếu là không thích hợp đi Lý Nhất Bác nói nàng truy quá ngươi Trương Thải Nhi như là phát hiện cái gì đại bí mật nàng vốn đang tưởng cùng Điền Thấm nói Quý Dương còn có bạn gái cha tới cha đi Thương trưởng cái kia vẫn là điền thấm, quả thực là đem nàng tức giận đến bảy khổng khói bay. Nếu là thật sự, đây chính là cái cơ hội tốt. Ân. Lý nhất bác gật đầu, bất quá kia đều là thì quá khứ, ta không thích nàng, ta thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Trương Thải Nhi phụ họa, đối hắn thái độ lại thân thiện một ít. Cũng không phải là thích sao. Điền thấm đều đuổi không kịp tay người, hiện tại đối nàng xung xoe, làm nàng đột nhiên có một loại thắng lợi cùng thực hiện được cảm giác. Bước ta đương liếm cẩ Trương Thải Nhi xuất hiện, không làm Quý Dương cùng Điền Thấm trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, hai người trực tiếp làm lơ người này. Nhưng thật ra lý nhất bác. Điền Thấm nhưng thật ra tò mò, vì cái gì hắn cùng Trần Vi giống như nhận thức. Lại còn có có chuyện xưa. Nàng còn không có hỏi, Trần Vi trước một bước giống tranh công giống nhau cùng Quý Dương đắc ý nói, Dương ca, cái kia Quy Tôn Tử hiện tại nhìn thấy ta biểu tình, cũng thật xuất sắc, ngươi nhìn đến không. Quý Dương trầm khuôn mặt nhìn về phía hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa. Không biết là trên đường ánh sáng quá mờ vẫn là cái này heo đồng đội căn bản là không hiểu, một cái kính hỏi, đúng rồi, hắn quấn lên trương thải nhi, ngươi không phải nói hắn là cái cha nam sao. Lần trước là cha ai? Ta như thế nào không biết? Liền ngươi nói nhiều. Quý Dương suốt ruột nhìn một chút điền thấm, rất tưởng lộng chết hắn, nói chuyện đều mang lên một ít nghiến răng nghiến lợi hương vị. Trần Vi còn không rõ nguyên do, điền thấm lại nghi hoặc hỏi, ngươi đối hắn làm cái gì? Hắn vì cái gì sợ ngươi? Quý Dương giống như che giấu nàng sự tình. Đã khuya, trở về đi, ta đưa ngươi trở về, đi ngủ sớm một chút. Quý Dương ôm lấy nàng eo, trừng mắt nhìn Trần Vi liếc mắt một cái. Dám nói chết chắc rồi. Trần Vi căn bản không thấy hắn, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Ta lái xe kỹ thuật hảo a, dù sao hố hắn hai lần, liền hắn kia pha xe, nhưng không trải qua chạm vào. Cười chết, lần đầu tiên vẫn là muốn cùng nữ nhân đi hẹn hò, cuối cùng hắc mặt xin lỗi, còn tưởng cùng ta lý luận, nhìn đến ta xe liền túng. Hố hai mươi bạn, Dương ca kêu ta quên vùng núi đi. Hắn sinh động như thật đang nói, mặt sau nói cái gì điền thấm đã không có hứng thú lại nghe, nàng thiết quý dương liếc mắt một cái, đối phương nhìn về phía nơi khác, có chút ngạo kiểu. Tái kiến, ta xe tại đây. Trân Vi làm cái thủ thế, hướng vừa đi. Điền thấm cùng quý dương sóng vai đi, đèn đường đem bóng dáng kéo thật sự trưởng. thường ngày luôn là tìm đề tải cùng nàng nói chuyện quý dương cũng không nói gì. Ta nhớ rõ, lần đầu tiên ước lý nhất bác thời điểm. Hắn chính là ra một cái xe con hoạn, đúng không? Điền thấm giả vờ ngự khí có điểm không xác định, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Quý dương sắc mặt trở nên mất tự nhiên lên, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Sau lại à, không có cách nào, cực cực khổ khổ trang điểm tốt ta, chỉ có thể bồi ngươi đi mua quần áo, lại bởi vì thật vất vả đoạt điện ảnh phiếu, ta chỉ có thể mời ngươi đi xem, nhưng là ngươi giống như thực không tình nguyện, vẫn là đi, sợ ta xấu hổ lại ở giả bộ ngủ. Điền thấm đem những việc này một kiện một kiện tổ hợp lên. Quý Dương không nói chuyện. Ý thì theo ta tính tình, trang điểm hào đâu, không có khả năng lại trở về, khẳng định đến đi dạo phố, ngươi giúp ta thanh toán quần áo, ta cũng sẽ còn trở về. Ngươi vẫn luôn đều như vậy mọi, ta cũng có thể lý giải. Chính là, luôn có điểm không đúng. Giọng nói của nàng nghe không ra cảm xúc, lời nói nhàn nhạt hỏi hắn, Quý Dương nhìn nàng, hầu kết kích thích hai hạ. Điền thấm cũng không đợi, liền chờ. Sau một lúc lâu, Hắn môi mỏng hé mở, ân, ân, nàng mày liễu một trọn. Quý dương ru mắt, không dám xem nàng đối mắt, thanh âm hơi mang bá đạo, là cố ý, sở hữu hết thảy, Từ ngươi cùng ta nói ngươi đối hắn có hảo cảm kia một ngày khởi, ta liền khó chịu, ngươi nói ngươi muốn thoát đơn, muốn cùng hắn ở bên nhau, ta không cho. Hắn nói xong, đôi tay đáp ở hắn trên vai, gàn từng chữ một nói, chính là khó chịu, kiếp căn bản là không phải hắn bạn gái cũ, một bên treo ngươi, một bên lợi dụng người khác cho nên ta khiến cho hắn hai bên đều không lấy lòng. Đó là hắn nên được báo ứng. Điền thấm vừa mới còn tính toán hảo hảo chất vấn hắn, nhìn bộ dáng này của hắn, cũng chậm rãi thu liệm thâm tình. Quý dương ở trong mắt nàng, chưa từng có như vậy áp lực quá. Cái loại này áp lực, tựa như giấu ở trong lòng bộ phát ra tới, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn như vậy để ý chuyện này, thậm chí ở sau lưng cũng động tay chân. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình cùng lý nhất bác không có gì, có điểm hảo cảm, mặt sau hảo cảm tan vỡ chính là người qua đường, không có bất luận cái gì lưu luyến cũng không có cảm tình. Ngươi không hiểu." Quý Dương buông ra nàng, chậm rãi nói, "Ta thích người, ngươi cùng người khác ở bên nhau, với ta mà nói, chính là mất đi, tựa như thất tình, ta có thể làm bộ thực vui vẻ nghe ngươi nói, nhưng là lòng ta ở lấy máu." Đặt ở trên giá nướng cũng bất quá như thế. Điền thấm khí thế một chút nhược xuống dưới, nhìn hắn, há miệng thở dốc, cư nhiên cũng không biết nói cái gì. "Thính, đi qua." Quý Dương cảm xúc lại chậm dãi khôi phục, sờ sờ nàng mặt, đem nàng tay phải cầm lấy tới, hiện tại ngươi không thể đổi ý, ngươi là tương lai quý gia nhị thiếu nãi nãi. Ta hiểu. Điền thấm không tiếp ăn nói, nhìn hắn thâm thúy mắt, da vẻ nhẹ nhàng, loại cảm giác này nhưng còn không phải là ta lúc ấy nghĩ lầm ngươi muốn cùng Trương Thải Nhi đính hôn cảm giác sao. Ngươi đã quên sao? Ta khóc đến nhưng thảm, còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Nàng giấm ba câu, liền đem cái này áp lực không khí hóa giải, Quý Dương xoa xoa nàng đầu sẽ không lặng lẽ nói cho ngươi cái bí mật cái gì nàng tò mò chính là quý dương hơi hơi khom lưng cùng nàng nhìn thẳng thanh tuyến trầm thấp rõ ràng vẫn là sẽ tiếp tục thích ngươi chẳng sợ ngươi thật sự không tiếp thu nhưng là sẽ che giấu chính mình thích bồi ở bên cạnh ngươi thật nhiều thật nhiều năm là thói quen cũng là nghiện giới không soi điền thấm chốt mũi có điểm toan cảm tính đến muốn khóc đại để là trừ bỏ ngươi liền mất đi ái nhân năng lực cho nên không màng tất cả muốn bắt lấy Vương tha người, lại sẽ không bỏ qua ta chính mình, chỉ cần bắt lấy ngươi, mới là đối ta chính mình chân chính vương tha, cũng là cứu vớt. Hắn này đoạn nói còn chưa dứt lời, điền thấm phát tới, ôm hắn cổ, đối với hắn lại là một hồi loạn gặm. Thật là gặm. Quý Dương đột nhiên không kịp phòng ngựa, đôi tay ôm lấy thời điểm, hai người hàm răng còn khái đến cùng nhau, nhưng vẫn là không xa rời nhau. Hôn đến kịch liệt. Vẹn đường, Trần Vi đã vòng cong đem xe khai ra tới, nhìn quên hết tất cả hai người hắn chậm rãi thả chậm tốc độ xe, không thể tin được đem kính dâm bắt lấy tới, há to miệng. Ta ông trời. trong tầm mắt, hai người hôn đã lâu, vừa mới tách ra, Điền Thấm lại thấu lên rồi, ngẩng đầu, cuối cùng Quý Dương đem nàng bế lên tới, nàng trương chân quấn lên hằng eo, Trần Vi che lại chính mình mắt, lắc đầu chạy nhanh lái xe đi. lại xem muốn trường lỗ kim. hai người nhị nị vai vai nửa ngày, Quý Dương đưa Điền Thấm trở về thời điểm đều đêm khuya, hồi chính là Điền gia, không có biện pháp. Điền phu nhân gần nhất buổi tối đều gọi điện thoại tới thúc giục, nhìn dáng vẻ thật đúng là sợ quý dương đem Điền thấm cấp ăn. Hai người cũng là cảm thấy buồn cười. Hiện tại mới xuất ruột, lại nói, Điền gia vợ chồng thường xuyên không ở quốc nội, còn có thể thời khắc quản đến nàng trên đầu. Nàng là người trưởng thành rồi, hiểu được vì chính mình phụ trách, rất nhiều chuyện, nàng có phán đoán năng lực, quý dương cũng đủ tôn trọng nàng. Cái này năm, quý gia phá lệ náo nhiệt. Điền thấm thu bao lì xì phá lệ nhiều. Liền Quý Dương cũng cho nàng bao một cái, nàng tiếp nhận tới, sờ soạn một chút, cô ý nói, như vậy mỏng, Quý Dương, ngươi có phải hay không cũng keo kiệt đến cho ta bao một trăm khối. Trên thực tế bên trong là một chương tạm, nàng biết, chỉ có mười 10 khối, một trăm quá nhiều. Quý Dương tiếp nàng lời nói, vẫn là trước sau như một keo kiệt, có phải hay không còn nhớ thương hôm trước cùng ta đi thương trưởng cho ta mua váy phó tám nghìn khối a? Nàng nói đem bao lì xì thu hồi tới, cũng không đương hắn mặt mở ra. Không ở bên nhau trước, gia hỏa này thích cùng nàng tính sổ, mỗi một bút đều tính đến rất rõ ràng, làm nàng còn, ở bên nhau lúc sau đâu, lại phá lệ hào phóng, đặc biệt là xính lễ lần đó, nàng đều sửng sốt đã lâu, cho rằng nghe lầm. Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, phòng trừng lại là cái gì tưởng khiến cho nàng chú ý phương pháp. Nhớ thương A. Quý Dương gật đầu, khi nào còn? Không còn. Điền thấm xoay người đi ra ngoài. kia không được A. hắn theo kịp quấn lấy nàng, không còn cũng đến còn. 8.000 đô, nhiều ít đốn nướng bờ bờ cờ. Đờ. Kéo kiệt. Đến tích cốc tiền cấp hải tử mua sữa bột, áp lực rất lớn A. Quý dương đi theo bên người nàng dịu dít. Điền thấm bị chọc cười. Về nhà sau, nàng mở ra cái kia bao lì xì, là một chương tạp, hắn phó tạp. Tuy nói nàng không thiếu tiền, chính là cái này bao lì xì rất lớn. Nàng ngày hôm sau đi dạo phố thời điểm thật đúng là soát kia chương tạp, hắn không có gì phản ứng, ngạch độ không hạn mức cao nhất, nàng khẳng định, thứ này không môi khuyết thể đều là kịch bản A. Nhưng là, cái này kịch bản nàng đi vào đến cam tâm tình nguyện. Bước ta đương liếm cẩu, 23. Giúp điền tiểu thư đem đầu tóc trước tẩy một chút. Đặt lợi, kéo. Đầu hơi hơi nâng một chút. Trung tâm thành phố mô kiểu tóc trong tiệm, tạo hình sư đang ở bận việc, thường thường chỉ huy trợ lý. Điền thấm nhìn đến di động thượng video điện thoại, nội tâm vui vẻ, tiếp lên. Về đến nhà. Nàng nói chuyện thanh tuyến nhu rất nhiều. ân vừa đến. Quý dương hồi Điền tiểu thư, nâng một chút đầu. Hảo. Điền thấm nhẹ ngừng đầu, tẩy phát sư đem nàng tóc toàn liêu ra tới, nàng cầm di động, kia đã khuya, nhanh lên ngủ đi. Kém 8 giờ tả hữu sai giờ, quý dương hai cái nửa trước nguyệt đi ưu quốc tiến tu, muốn vào tu ba tháng, mới vừa biết đến thời điểm, nàng mất ngủ vài thiên. Không có việc gì, cùng ngươi tâm sự. Quý dương nhìn nàng, đi tham gia yến hội phía trước nhớ rõ ăn cơm trước. Ân lạc. Điền thấm cười ứng. Hôm nay là Tào Lão gia tử 90 đại thọ. Tào gia ở Đế đô cũng là có uy tín danh dự nhân vật, Điền phụ cùng Điền mẫu đều không ở, cho nên chỉ có thể nàng đi mừng thọ. Lúc này nàng chính là ở làm tạo hình, sau đó một hồi qua đi. Ta vừa mới cấp mẹ gọi điện thoại, một hồi ngươi cùng nàng cùng đi, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, biết không? Ta lại không phải Tiểu Hải tử. Điền Thấm Biễu môi nói như vậy, trên mặt lại ngầm đồng ý, thậm chí cảm thấy hắn thực chi kỷ. Từ hai người đính hôn sau. Quý mẫu quý phụ kia đầu nàng tùy không sửa miệng, nhưng quý dương cùng nàng nói chuyện, vô luận là quý mẫu quý phụ vẫn là điển phụ điển mẫu, hắn đều là kêu ba mẹ. Miễn cho ngươi một người nhàm chán. Quý dương phiếm cười khẽ thanh âm truyền tới, một hồi về đến nhà cho ta gọi điện thoại. Khi đó rất sớm, hắn kia đầu còn không có hừng đông đi. Không có việc gì. Vậy ngươi khi nào trở về? Điền thấm nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, sân tẩy phát sư xoay người thời điểm, hạ giọng trở về nhìn xem ta. Lần trước hắn trở về đều là hơn nửa tháng phía trước, không đi phía trước, hai người mỗi ngày đều gặp mặt, một chút đi, nàng nhớ tới hắn đều sẽ thất thần. Mỗi lần cho chuyện nàng đều nói cái này đề tài, chủ yếu nàng đi không khai, tuy rằng biết Quý Dương cũng không quá khả năng có thời gian. Chờ kết nghiệp đi. Quý Dương nói. Chẳng sợ biết, trên mặt nàng cũng mang lên thất vọng, đốn một hồi, Nga. Thật là làm người thương tâm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đến lúc đó ta cho ngươi mang về tới. Quý Dương nói sang chuyện khác, còn có mười bốn thiên, muốn ngươi điền thấm thiết miệng, lời nói thấp thấp. Đối với Quý Dương, nàng là càng ngày càng thích, trầm luân đến vô pháp tự kiểm chế cái loại này, sẽ bởi vì hắn một câu mà vui vẻ, cũng sẽ bởi vì hắn một câu mà thương tâm, cảm xúc chịu hắn ảnh hưởng, thậm chí đều cảm thấy, hắn quyết định nàng hỉ nộ ai nhạt, nguyên bản lý tính hóa thành cảm tính. Nàng nói xong lúc sau, Quý Dương ở kia đầu thở dài, thâm thấm, ngươi như vậy sẽ làm ta đêm nay ngủ không được. Nô Điền thấm khỏe môi kiều một cái độ cung, vậy ngủ không được hảo. Thật nhẫn tâm, bất quá ta còn là thích thích. Hắn nhìn chăm chăm nàng xem, ôn nhu nhân nhượng. Được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Điền thấm bị hắn hôn đến đầu gốc choáng váng, thúc giục hắn đi ngủ. Bên kia lúc này đã là đêm khuya, hai người lại hàn huyên vài câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Video nói chuyện phiếm cũng không có giảm bất Điền thấm nhiều ít tưởng nghiệm, ngược lại làm nàng càng thêm tưởng nghiệm lên, thẳng đến quý mẫu cho nàng gọi điện thoại thời điểm mới giảm bớt một ít. Hoan Ninh. Bên trong thỉnh, Lý Phu Nhân, đã lâu không thấy. Tào lão, Quý mẫu cùng Điền Thấm đưa quý Lao Thái Thái đi lên trước, nàng mở miệng kêu Tào Lao đầu lĩnh, ngay sau đó chính là một đốn hàn huyên. Sống đến cái này số tuổi, bên người rất nhiều cùng thế hệ đều đã rời đi, giữ lại kia mấy cái, cũng bởi vì thân thể nguyên nhân không thể thường xuyên đi lại, cơ hội như vậy thật sự khó được. Vị này chính là Điền gia cái kia nha đầu đi. Tào Lao ra tử cười nhìn về phía Điền thấm khen nói, cùng các ngươi gia nhị tiểu tử còn rất sướng. Cũng không phải là sướng sao? Quý Lao thái thái cũng vẻ mặt vừa lòng. Điền thấm hôm nay mặc một cái màu đen váy dài, mặt ngực hình thức, hút hàng neo tuyến thiết kế, tầng tầng giao điệp làn váy, phụ trợ da thịt trắng non kiều nộn, cả người thoạt nhìn ưu nhã đoan trang, tự nhiên hào phóng. Nàng hàm chứa cười nhạt đứng ở hai người bên người, trong khoảng thời gian này, nàng không ít buổi quý mỗ đi ra ngoài tham gia hiến hội, quý dương vị hôn thê cái này danh hiệu đã trích không xong. Quý Lão thái thái cũng thích giới thiệu nàng, tựa như như bây giờ, lôi kéo tay nàng nói, đây là quý dương hắn vị hôn thê, tiểu thấm. Nga, điền ra cái kia nữ nhi, đều lớn như vậy. Từ bá mẫu hảo. Điền thấm lễ phép hồi. Hảo. Quý Lão thái thái. Trương phu nhân không biết khi nào cũng đã đi tới, cười cùng quý Lão thái thái chào hỏi. Sự tình lần trước không có nháo đến năng kham, người nhà họ quý cũng cấp trương gia người một chút mặt mũi, tuy nói không có đầu tư, làm bồi thường. Cũng cho một cái tiểu hạng mục hợp tác. Hai nhà người trên mặt còn tính không có trở ngại. Trương phu nhân. Quý mẫu nhìn về phía nàng, ánh mắt lại rơi xuống bên người nàng Trương Thải Nhi trên người, đối phương giống như sắc mặt không tốt lắm. Nghe nói Trương gia gần nhất không yên ổn, nhưng là loại này việc nhà nàng khẳng định là không thể quản, cũng đương không biết. Trương phu nhân thân thiện lôi kéo quý mẫu nói chuyện thiếm, dáng vẻ kia, liền cùng mất mát nhiều năm tỷ muội giống nhau, liều mạng lôi kéo làm quen. Quý mẫu ứng phó. Trên mặt cũng không nhiều biểu hiện, nhìn về phía một bên, tiểu thấm, ngươi đi trước bên kia đi một chút, mẹ bên này không cần ngươi bồi. Nàng nói cho hết lời, điện thấm di động vang lên tới, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, là quý dương điện thoại, mẹ, ta đi ra ngoài tiếp một chút điện thoại. Đi thôi. Quý mẫu lời nói tử ái. Trương Thải Nhi thấy được, đó là quý dương đánh tới điện thoại, nàng ghen ghét ta. Trong khoảng thời gian này, nàng quá đến nhật tử nước sôi lửa bỏng, nhớ tới đều sẽ làm nàng hận ý quay cuồng lồng ngực bị bỏng. Nàng thấy Điền Thấm đi đến hậu viện, nàng cầm lòng không đậu cũng theo đi lên. Đối phương đưa lưng về phía nàng, người tỉnh ngủ vẫn là không ngủ. Ta đến Yến Hội, ân, cùng mẹ còn có nãi nãi cùng nhau tới. Hảo sao? Ngươi muốn ngủ tiếp một hồi, còn sớm. Một hồi ta trở về sẽ cho ngươi phát tin tức. Còn có mẹ cùng nãi nãi đâu? Nhanh lên. Nàng thanh âm khi thì kiều thiếu, khi thì cường thế, cuối cùng lại sẽ làm nũng, hoàn toàn là bị quán bộ dáng là luyến ái trung tiểu nữ nhân bộ dáng, nhưng nàng cùng quý dương đính hôn đã vài tháng, hơn phân nửa cũng là muốn kết hôn. Trương Thải Nhi tránh ở cây cột mặt sau nghe gắt gao cắn môi, trừ bỏ nghe được điền thấm thanh âm, nàng còn nghe được một khác đầu truyền đến thanh âm, là nàng trên danh nghĩa đại tỷ cùng nàng bằng hưu. Trương Doãn, người cái kia muội muội gần nhất quá đến nhưng không tốt, đều giới thiệu mấy vòng người, người ba muốn đem nàng gả cho Trần gia cái kia lão nhân a, Nhi tử đều phải cùng nàng giống nhau lớn. Lần trước vương gia cái kia không muốn nhiều ra tiền. Đây là bán thịt sao? Thật ghê tởm. Lời vừa nói ra, vây quanh mấy người sôi nổi che miệng cười nhẹ. Này không liên quan chuyện của ta, dù sao ta cũng không thèm để ý, có hay không ta cổ phần cũng không cái gọi là. Trương Doãn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, chút nào không thèm để ý. Nhưng đừng a, thế nào ngươi cũng có quyền kế thừa. thật nhường cho tiểu tam cùng nàng nữ nhi. Ngươi cam tâm. Một cái vỏ giống, muốn cứu sống cũng đến trương thải nhi đi bán. Khi sinh nửa đời sau, coi như đồng tình nàng, ta không cần thiết đi tranh, hiện tại ta cũng không thiếu. Cũng là, tiểu tam nữ nhi học được tay đồ vật cũng liền điểm này vũ mị công phu, làm tiền cũng đến bán thịt. Cười người chết, ta đảo cảm thấy lần trước quý dương sự tình, hơn phân nửa là quý dương trướng mắt nàng, cái gì xúc tiến nhân duyên, có mắt đều tuyển điển thấm, nhân gia cảm tình hảo đâu, nhìn nhìn lại nàng. Nói bừa cái gì đại lời nói thật đâu. Mọi người ngươi một lời không một ngữ, trương thải nhi sắc mặt đều vặn bèo lên. Đôi mắt đỏ bừng gắt gao trừng mắt mấy người, hận không thể đem các nàng bầm thơi vạn đoạn. Đột nhiên, nàng di động chấn động một chút, nhìn đối phương phát lại đây văn kiện, khỏe miệng nàng lộ ra điên khùng ý cười. Dựa vào cái gì nàng liên hôn chính là cái dạng này. Rõ ràng là quý dương cho nàng hy vọng, nếu là nàng không chiếm được hạnh phúc, tất cả mọi người bước nàng, như vậy liền không nên trách nàng. Bước ta đương liếm cẩu, 24. Cảm tạ các vị tới tham gia gia phụ tiệc mừng thọ. Tào gia đại nhi tử đứng ở trên đài ra tiếng nói. Nghe vậy, mọi người dừng lại thanh, hướng kia đầu đi. Điền thấm mới vừa cùng Quý Dương nói chuyện điện thoại xong, chính đi trở về tới, nàng tiến lên đi đỡ Quý Lao Thái Thái, đối phương vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. Càng ngày càng nhiều người nhìn về phía trên đài, Trương Thải Nhi cũng từ bên kia đi vào tới, ánh mắt rơi xuống trên đài màn hình lớn, tầm mắt lại rơi xuống Điền thấm trên người, cầm một ly trà bình, chậm rãi nhấm nháp, một bộ xem kịch vui biểu tình. Lập tức liền phải trình diễn một hồi cho hay. La Tiểu Dương điện thoại sao? Quý Lão Thái Thái cười nhìn về phía Điền Thấm, hắn đi lâu như vậy, nhưng còn tính có lương tâm, còn biết cho ngươi gọi điện thoại, bằng không ngại mãi, mãi cần phải giáo huấn hắn. Ngại mãi, mãi. Điền Thấm kéo tay nàng, lộ ra một tia thẹn thùng, đốn một hồi, kỳ thật còn hảo. Hiện tại che chở hắn a, trước kia ngươi nhưng không nói như vậy. Quý Lão Thái Thái cười đến đẩy mặt nếp gấp, ngại mãi, mãi. Điền Thấm thẹn thùng đến thấp đầu, trước kia Quý Lão Thái Thái hỏi nàng, nàng đều nói Quý Dương khi dễ nàng liền không đối nàng hảo quá trong tối ngoài sáng đều ở cáo trạng từ nhỏ đến lớn chính là ở cáo trạng ai kêu quý dương quá phận đâu cáo trạng cũng chỉ không được hắn ngãi ngoại không nói lạm ngươi quá đến hảo là được về sau ngãi ngoại vẫn là sẽ đứng ở ngươi bên này quý lao thái thái không tiếp tục treo kẹo nàng trong lòng hai quan đại sự đều giải quyết quý lao thái thái trong khoảng thời gian này tâm tình cũng càng ngày càng tốt tâm tình thoải mái ngài cũng đừng hạt nhọc lòng quý mẫu lắc đầu chấn an nói tiểu hai tử sự tình Bọn họ liền chính mình giải quyết, ngươi hạt nhọc lòng có ích lợi gì? Quý Lão thái thái thở dài, ta cũng già rồi, chết phía trước à, liền muốn nhìn đến tiểu thấm cùng tiểu Dương Hải tử sinh ra, ta à. Mẹ, ngươi lại nói cái gì mê sảng? Quý Mẫu đau đầu, lão nhân gia há mồm ngậm miệng chính là như vậy, làm người bất đắc dĩ thật sự. Không nói lạc, các ngươi đều chê ta lại nhải. Quý Lão thái thái tiếp tục thở dài. Quý Mẫu cũng không biết nói nàng cái gì hảo, hướng Điền Thâm chấn ăn nói. Ngươi cùng tiểu dương thuận khí tự nhiên liền hảo. Điền thấm nhấp môi, làm bộ tiểu thẹn thùng không nói lời nói. Kỳ thật lần trước nàng cùng quý dương nói qua cái này đề tài, hai người có năm nay kết hôn tính toán, nhưng là còn không có xác định, cho nên không có phương tiện nói. Trên đài người còn ở tiếp tục nói chuyện, Trương Thải Nhi nhìn về phía quý lao thái thái cùng quý mẫu kia đầu, hai người đều nhìn trên đài, nàng dùng di động biên tập một cái tin tức. Không bao lâu, trên đài màn hình lớn đen, ngay sau đó, biểu hiện ra mặt khác hình ảnh. Một nam một nữ đang ở mặt đối mặt. Lý Nhất Bác. Giọng nữ mang theo khóc nức nở, duỗi tay lôi kéo đối diện nam nhân, lộ ra một cái sơn mặt. Trương Thải Nhi khẽ miệng gợi lên. Có ý tứ, cái này vẫn là sơn mặt, truyền qua tới tất cả mọi người sẽ biết đó chính là điền thấm. Điền thấm chính là thích quá Lý Nhất Bác, nếu là chuyện này bị trước mặt mọi người cho hấp thụ ánh sáng, còn có như vậy khóc lóc cầu video. Hôm nay qua đi, quý gia nếu là lại muốn điền thấm, nàng vĩnh viễn đều vào không được quý gia môn. Thanh danh quét rác, sú danh rõ ràng. Mọi người nghe thanh âm, đều sôi nổi sai lăng, chỉ thấy trong video nữ nhân còn ở cầu xin, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta tất cả đều sẽ giải quyết hảo, ta thích ngươi. Sao lại thế này? Tắt đi, lập tức tắt đi. Tào gia người cũng phát hiện không đúng rồi, tào đại thiếu vội vàng quát lớn một tiếng. Quản gia cũng lập tức chạy tới xử lý. Quý lao thái thái cùng quý mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, này trương sơn mặt, thức không đúng. Hai người đều nhìn phía các nàng bên cạnh người điền thấm, trong lòng giật mình lại hoảng sợ. Rất giống nàng. Mà lúc này điền thấm căn bản không ngừng đầu, căn bản cũng không biết đã xảy ra cái gì, đang cúi đầu xem di động đánh chữ, đáy mắt lộ ra kinh hỉ Trong đại sảnh cũng một chút giống nổ tung nổi, nữ nhân kia chỉ lộ ra một nửa mặt, rất giống điền thấm, lý nhất bác lại là ai. Điền thấm cùng quý dương hiện tại chính là trong vòng nổi danh nhân ái một đôi, chuyện này có ẩn tình. Nàng thích chính là cái gì lý nhất bác Mọi người cũng là một bộ xem kịch vui biểu tình, đây chính là cái đại tin tức. Trương Thải Nhi đứng ở trong đám người, khoe miệng nít lên, nhìn điền thấm, lập tức, lập tức là có thể nhìn đến chính diện. Điền thấm xong rồi, chính là ngươi phải gả cho hắn. Lý nhất bác vẻ mặt thất vọng, ngươi làm ta nghĩ như thế nào? Nói xong, hắn xoay người liền đi, lúc này, nữ nhân kia cũng bắt đầu xoay người, muốn đuổi kịp đi. Quay người lại cũng chính là chính diện. Quý Lao Thái Thái Tâm cũng nhắc tới cổ họng. Nhưng ngàn vạn không thể là điền thấm, ngay cả quý mẫu cũng sốt ruột, sao lại thế này? Nầu nguồn điện. Vô luận thật giả, như vậy việc xấu trong nhà đều không thể ngoại chuyện. Quý gia thanh danh vô cùng quan trọng. Mà liên ở người phục vụ tìm nửa ngày đều tìm không thấy nguồn điện, mọi người càng đi theo khẩn trương muốn xác nhận là điền thấm thời điểm. Trên màn hình vừa chuyển, trực tiếp xuất hiện hai người chính diện. Bối cảnh là ở khách sạn, hai người đang ở trên giường, dùng chăn cái, đang ở nị hoài, nữ rúc vào lý nhất bắt trong lòng ngực Tiểu Thanh nói, ta đương nhiên sẽ không coi trọng cái kia lao nhân, ta chỉ biết cùng ngươi ở bên nhau. Hắn đều nửa chết nửa sống. Vậy ngươi cần phải gả cho ta. Lý nhất bác túi đầu thân nàng. Đương nhiên, ta đều sẽ xử lý tốt, ta chỉ thích ngươi. Thắt đi, thắt đi. Cái này nổi điên chính là Trương Phu Nhân, ai tạo giả video. Là ai? Này mặt trên nữ, cũng không phải là Điền Thấm, là Trương Thải Nhi. Ngay sau đó, hai người tiến hành hình ảnh không thể miêu tả. Còn có loại này còn cùng nhau ổ ảnh trụ ở các loại khách sạn ảnh trụ. Trương Thải Nhi choáng váng. Tiếp theo mà không phải hẳn là Điền Thâm Chính diện xuất hiện sao? Nàng Hoa rất lớn giá mới làm một cái nữ chỉnh thành cùng Điền Thâm 7 phân giống, chính là vì hôm nay. Tại sao lại như vậy? Máy tính bị không chế, căn bản quan không xong, cuối cùng chỉ có thể bị bắt nhổ nguồn điện mới có thể tắt đi đang ở truyền phát tin hình ảnh. Trương phu Úi nhân đều phải điên rồi, Trương Vinh không nhịn xuống quăng nàng mấy bàn tay, cũng là tức giận đến phát run. Mất mặt ném đến mọi người trước mặt, thu hồi tới một cái ngôi sao chổi, Thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Đến nỗi muốn cùng Trương Thải Nhi liên hôn cái kia lão nhân, nhân ra cao huyết áp đều phải bị khí ra tới, còn liên hôn cái gì? Nguyên rùa chính mình sớm chết sao? Không phải thật sự, khẳng định là nơi nào làm lỗi, làm lỗi, này mặt trên là điển thấm mới đúng, là điển thấm. Trương Thải Nhi che lại chính mình đầu, sắc mặt nan kham đến cực điểm. Hiện tại nào có người quản nàng? Trương Vinh sắc mặt xanh mét đi rồi, Trương Phu Nhân vội vàng đỉnh lại hồng lại xương mặt đuổi theo, nàng chính mình đều quản không được, còn khả năng quản nữ nhi. Quý mẫu cùng quý lao thái thái cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không phải điền thấm, bằng không nhưng làm sao bây giờ. Điền thấm bị vừa mới quát lớn thanh hấp dẫn, cũng nhìn đến một chút, nhìn dáng vẻ hứng thú không cao, di động chấn động một chút, nàng một chút mặt mày hớn hở. Nãi nãi, ta đi ra ngoài một chút. Nàng thanh âm đều mang theo kích động. Đây là muốn đi đâu? Quý lao thái thái không hiểu ra sao, nhìn không được dò hỏi. Quý dương nói hắn đã trở lại. Điền thấm nói, lời nói đều rung động, gắt gao nắm di động, đi ra ngoài, cuối cùng đều nhìn không được chạy trầm lên. Quý dương đã trở lại. Quý lao thái thái nhìn về phía quý mẫu. Hình như là, hai người đối diện, bất đắc dĩ cười. Hiện tại người trẻ tuổi A. Tào ra ngoài cửa lớn. Điền thấm dẫn theo váy đuôi, hướng ngoài cửa lớn xem, tả hữu đều nhìn một chút, lại đi rồi một đoạn đường. Không, có nhìn đến người, gió lạnh thổi qua tới, lạnh đến nàng nổi da gà lên. Nàng đôi mắt chờ mong một chút liền ảm đạm đi xuống, có điểm muốn khóc. Hắn gặp người. Sao lại có thể gặp người? Hắn ở U Quốc Ga, vừa mới mới gọi điện thoại, sao có thể liền đã trở lại? Căn bản là không có khả năng. Nàng như vậy tưởng hắn, hắn sao lại có thể lấy chuyện này lừa nàng? Điền thấm trong lúc nhất thời đấy lòng ngũ vị tập trần, trái tim đều một chút một chút lạnh đi xuống, đáy mắt hiện lên hơi nước. Thương tâm muốn chết muốn xoay người là lúc, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy nàng, dọa nàng một cú sốc, đang muốn tránh thoát, một cái đầu tiến đến nàng bên hai, ôn thanh nói, như vậy tưởng ta sao? Nghe được cái kia thanh âm, điền thấm đáy mắt cảm xúc đột nhiên kích động, tim đập đều phải đình chỉ, thân mình cứng lại rồi. Không nói lời nào, là không nghĩ sao? Tiểu không lương tâm, còn chưa nói nói xong, điền thấm trực tiếp xoay người ôm lấy hắn, thanh tuyến đều mang theo khóc nức nở, ta cho rằng ngươi gạt ta. Gạt ta liền không tha thứ ngươi. Sẽ không. Quý dương ôm nàng, như thế nào sẽ. Điền thấm chui đầu vào trong lòng ngực hắn, cánh mũi đều là hắn hơi thở, làm hắn mê luyến, thật nhiều thiên không thấy. Mỗi một ngày đều giống một năm giống nhau gian nan. Giống như gầy, không có ăn cơm sao. Quý dương ôm nàng eo, ôm đều là cổm đến hoảng. Điền thấm giơ tay đánh hắn, còn không có đánh, tay bị bắt được. Hắn cười nói, nói giỡn, là nên gầy địa phương gầy, không nên gầy địa phương một chút cũng chưa gầy. Nàng sắc mặt một chút đỏ, lại thẹn lại bực. Ngươi như thế nào sẽ trở về? Không phải rất bận sao? Hai người ôm một hồi, điền thấm ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu hỏi. thỉnh hai ngày giả, gần nhất không bận quá. Hắn cạo cạo nàng chóp mũi, cho nên trở về nhìn xem ta bảo bối. Điền thấm bị thuận bao đến ngoan ngoãn thật sự, nắm hắn tay đi vào đi, đáy mắt đều mang theo nhu ý, bên miệng ý cười đều ngăn không được. Còn biết trở về. Quý lao thái thái cười nhìn về phía hai người. Mẹ, nãi nãi. Quý Dương kêu hai người một tiếng, mới vừa xuống phi cơ, nơi này ly sân bay cũng không xa, liền trước lại đây, là nên lại đây. Quý Mẫu nói, bất quá ngươi lập tức cũng muốn về nước, đến lúc đó hảo hảo bồi bồi tiểu thấm. Ân. Quý Lao Thái Thái cùng Quý Mẫu nhưng tức thời nói vài câu liền tìm lấy cơ rời đi, dư lại Quý Dương cùng Điền Thấm, có chút người lại đây chào hỏi, ứng pho sau, hai người tránh ở lầu hai. Tiễn hội hôm nay ra tiểu nhạc đệm, trần gia lão nhân kia đều phải khí điên rồi. Trương gia cũng sớm đi rồi, Tào lão cũng không có tâm tình, yến hội qua loa kết thúc. Người đưa Tiểu thấm trở về, ta và người mẹ liền hồi nhà cũ. Quý lão thái thái cười ha ha an bài: "Ân, trên đường cẩn thận." Quý Dương sảng khoái đồng ý. "Mẹ, ngài lái tài kiến." Điền thấm đứng ở hắn bên người, hướng trong xe hai người xua xua tay. "Tài kiến." Xe mới vừa khai đi, Quý Dương một phen liền nắm lên tay nàng hướng vừa đi. "Hôm nay chúng ta không quay về." "Ân." Điền thấm nghi hoặc, mang ngươi đi cái địa phương. Hắn quay đầu, ra vẻ thần bí nói. Nghe vậy, nàng trong lòng lột bột một chút, che kín chờ mong, có các loại ảo tưởng. Thẳng đến, nàng đứng ở khách sạn dưới lầu, nhìn tinh nguyên quốc tế khách sạn lớn mấy cái chữ to, nhìn nhìn lại bên người quý dương. Nội tâm, nam nhân đều là đại móng heo. Bước ta đương liếm cẩu, xong. Tính, đại móng heo cũng là nhà mình đại móng heo, nàng nhịn. Điền thấm đi theo hắn lên lầu. Muốn vẫn là xa hoa tổng thống phòng xếp, đi được còn có điểm cấp, gấp không chờ nổi bộ dáng làm nàng càng thêm phát hỏa. Đào muốn nhìn, nay chỉ đại móng heo muốn làm cái gì. Ừ. Liên biết trở về mục đích không đơn thuần, trực tiếp liền đem nàng hướng nơi này mang, còn nói kết hôn phía trước tôn trọng nàng. Nam nhân miệng, quả thực chính là gạt người quỷ, dấu chấm câu đều không nên tin. Quỹ dương dùng phòng tạm mở cửa, cũng không có làm nàng trực tiếp đi vào, điền thấm đứng ở cửa, hiếp hiếp mắt xem hắn. Làm gì? Đi khách sạn còn làm thần bí. Nàng hiện tại đã không có bất luận cái gì mong đợi, xem hắn có cái gì kế tiếp. Muốn cho ngươi nhắm mắt lại. Quý Dương nói, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, thấy nàng không phản bác, duỗi tay che lại nàng mắt, cường điệu một chút, không thể mở. Điền thấm âm thầm chửi thầm, đều đem ta đưa tới khách sạn, còn không cho ta trận mắt, có phải hay không tưởng lặng lẽ khởi ra ta quần áo à. Lên giường còn muốn xem cái gì ngày lành tháng tốt sao. Dám làm như thế chết chắc rồi. Nàng sẽ làm hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Quý Dương vòng đến nàng phía sau, một bàn tay che lại nàng mắt, một cái tay khác dẫn đường nàng đi phía trước đi, điền thấm thuận theo hắn. Xem ở hắn vất vả như vậy trở về phân thượng, liền tha thứ hắn. Nhưng là, thường không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. Hôm nay là tháng 6 số 4, khoảng cách số 4 qua đi còn có 23 phút, là người 25 tuổi sinh nhật. Bà bối, sinh nhật vui sướng. Quý Dương đem tay cầm khai. To như vậy trong phòng bị bãi đầy đèn, long lánh, ở nàng trước mặt thả một cái tiểu xảo bánh kem, mặt trên điểm ngọn nến, trung gian là một cái tình yêu. Hứa cái nguyện đi. Quý dương đem sinh nhật mũ cho nàng mang lên, còn hảo kịp, ta đều mau vội muốn chết. Điền thấm xoay người nhìn hắn. Hứa nguyện A, một hồi liền phải đến không điểm. Hắn thúc giục, lại nhìn mắt bánh kem. Nàng quay đầu, đôi tay nắm ở bên nhau, nhắm mắt cho phép cái nguyện vọng, sau đó túi người thổi tắt ngọn nến. Mới vừa ngẩng đầu. Quý Dương dùng ngón tay dính một chút bơ, sau đó điểm một chút nàng chót mũi, tiểu hoa miêu. Điền Thâm biết hầu như là bị bông lấp kín giống nhau, mỗi một lần đều là hắn, đánh khi còn nhỏ. Điền thị vợ chồng là bận về việc sinh ý, nàng rất ít ăn sinh nhật, liền nàng chính mình đều không nhớ rõ chính mình sinh nhật. Đi quý ra lúc sau, người nhà họ quý có đôi khi sẽ giúp nàng quá. Từ sơ chung bắt đầu, hắn mỗi một năm đều sẽ giúp nàng quá. Làm sao vậy? Quý Dương thấy nàng không núp nhích, vội vàng chịu khăn giấy giúp nàng lau bơ. Đừng nóng, giận, vẫn là thực mỹ. Điền thấm hít một hơi, chỉ là nhớ tới, lưu học kia một năm, ngươi chạy hảo xa giúp ta mua một cái bánh kem. Nàng rôi tay so một chút, như vậy tiểu, rất khó ăn, ta lúc ấy thực ghét bỏ, cũng là ở 11 giờ rưỡi thời điểm, ngươi đem ta xảo lên ăn ngươi mua bánh kem, ta sinh khí. Lúc ấy ngươi không biết là ngươi sinh nhật, sau đó không cẩn thận đem bánh kem đều xóa sạch. Quý Dương cười nói tiếp, là bởi vì ta sinh bệnh, ngủ đến buổi tối. Sau lại tỉnh thời điểm rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, cho nên chỉ có thể đi xa chỗ mua, cái này ăn rất ngon, nghe nói nhà này tốt nhất ăn. Căn bản là không phải ăn ngon không vấn đề sao. Nàng rôi tay lau một chút nước mắt. Quý Dương vẫn là cười, cắt ra một khối tiểu bánh kem, dùng nia uy đến miệng nàng biên, thọ tình ăn để nhất khẩu. Điền thấm nhìn hắn, hốc mắt mang theo nước mắt, chậm rãi hé miệng. Không khó ăn đi. Hắn có chút đắc ý. Khó ăn đã chết. Nàng nói. Không thể nào. Quý Dương nói, cầm nĩa cũng ăn một cái miệng nhỏ, rất thơm a. Hắn nửa tin nửa ngờ lại muốn ăn đệ nhị khẩu, Điền Thấm đoạt lấy tới, sau đó lấy ra mầm cho hắn cũng cắt một phần, mới vừa ở trong tay hắn, ăn xong. Quý Dương nhìn nàng, cầm nĩa chính mình ăn, ngẫu nhiên đem chính mình nĩa rơi đến Điền Thấm bên miệng, thử xem cái này. Nhanh lên ăn xong. Điền Thấm thúc rục hắn, nhưng vẫn là há mồm ăn đi xuống. Cứ thế cấp làm gì? Quý Dương cười nàng, tuy rằng là kem, nhưng không nhanh như vậy hóa thức mau hắn liền biết mới vừa ăn xong mâm còn không có bông Điền Thấm phát cùp hắn thật là phát cùp không mang theo bất luận cái gì do dự cái loại này trực tiếp liền đem người đè ở trên sofa bước thiết lại xuất ruột đem Quý Dương hoảng sợ bà bối Điền Thấm cũng chưa làm hắn nói nữa trực tiếp liền phong bế miệng Quý Dương đấu tranh một lát cuối cùng hoàn toàn đã không có tự chủ sofa lăn trên giường trên giường lăn phòng tắm phòng tắm lại lăn trở về trên giường lăn lộn xong Đều đã là nửa đêm, Quý Dương ôm trong lòng ngực chân bóng điền thấm, nàng đôi mắt còn có điểm hồng, trôn ở trong lòng ngực hắn, hơi khuất khịt. Hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ mới chậm rãi khôi phục lại, trong lòng ngực người giật giật, hắn thật cẩn thận vỗ nhẹ nhẹ. Quý Dương cảm thấy chính mình càng xong rồi. Hậu thiên cần phải trở về, hắn túi đầu nhìn nàng, tưởng ăn vạ này hoặc là đem người đóng gói mang qua đi, xủy trong túi cất dấu. Ngày hôm sau tỉnh lại, Quý Dương còn có điểm mất tự nhiên, ánh mắt có điểm phiêu. Không quá dám đối mặt nàng. Kết quả điền thấm một chút đều không hối hận, còn Quang Minh chính đại nhìn hắn, "Đối với ngươi biểu hiện còn vừa lòng a, ngươi sợ cái gì?" "Quý Dương, cái gì biểu tình?" "Đối ta không hài lòng sao?" Điên đại tiểu thư chừng hắn, "Một độ ngươi dám không hài lòng ngươi liền chết chắc bộ dáng." Quý Dương đem chăn kéo lên một chút, "Ta dám nói sao? Ngươi điền thấm phải bị khí khóc." Hắn ôm nàng chờ mình, đem vùi đầu đến nàng cổ, thanh âm dầu dĩ, đều mang lên một tia ủy khuất, "Ngươi luôn là như vậy." làm ta hậu thiên vô pháp đi rồi, ta chờ người a. Điền Thấm nháy mắt bị hướng hảo, chờ không chờ không biết, nhưng Quý Dương thật liền lùi lại một ngày. Điền Thấm đi tặng hắn thời điểm, đứng ở an kiểm khẩu, hắn sống thoát thoát giống cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương. Ba bước quay đầu một lần, xuống phi cơ lập tức cho nàng gọi điện thoại, dư lại đó là hơn 10 ngày. Quý Dương mỗi một ngày đều cảm thấy thực bị khuất Điền Thấm cuối cùng đều cảm thấy chính mình làm một sai lầm quyết định, trở về bồi thường hảo. Thương ở bờ sông đi nào có không ước dậy. Lúc này mới trở về 2 tháng, kết hôn mới vừa đề thượng hành trình, điền thấm bên kia mang thai, cái này hảo, hôn lễ cũng trước tiên. Kết hôn ngày đó, phô trương so đính hôn ngày đó lớn hơn nữa, chỉ là trương gia không ai tới, từ lần trước kia vừa ra, trần gia đối trương gia đều chèn ép lên, một cái vỏ giống, nhẹ nhàng một tá áp, nhưng không phải phá sản sao. Trương Doãn trực tiếp liền thu mua, cái này tập đoàn vẫn là họ trương, chính là, không hề là đã từng cái kia trương. Trương Thải Nhi kết cục cũng rất thảm, bị Trương Vinh hung hăng giáo huấn một đốn, nghe nói chân đều đánh gãy, kéo lâu lắm không đi bệnh viện, biến thành người què, Lý Nhất Bắc công ty cũng xuất hiện lỗ hổng, thập phần nghiêm trọng sai lầm, nguyên lai Triệu Á cho hắn cung cấp tin tức chính là sai lầm. Nhân gia cũng tốt nghiệp, trực tiếp đổi đi liên hệ phương thức, tìm đều tìm không thấy người, tự cho là thực khôn khéo lợi dụng người khác, không nghĩ tới chính mình đã sớm bị nhìn thấu. Lý Nhất Bắc trực tiếp thiếu một đống nợ, đang muốn tìm Trương Thải Nhi lừa điểm tiền ra tới còn mà biến thành người quẹ trương Thải Nhi còn muốn cho hắn dưỡng. Hai người nháo đến cũng thật là xuất sắc, ai cũng chưa lấy lòng. Nửa năm sau, ngươi nói một chút ngươi, cậy mạnh cậy mạnh, liền ngươi năng lực. Quý mẫu vươn tay, chỉ vào mắng, không cho trụ nhà cũ, không cho đi điền lần ra, càng muốn đem tiểu thấm mang đi ra ngoài, lúc này mới nếu là xảy ra chuyện gì, ta lột da của ngươi. Ngươi thật là càng ngày càng không đúng mực. Quý Lao Thái Thái cũng cầm quẻ trượng, đặt ở trên mặt đất gõ. Ai? Quý phụ thở dài. Điền thấm ngồi ở một bên, nàng bụng hơi hơi nhô lên, nhìn nổi trận lôi đỉnh người một nhà cùng đứng ở phía trước quý dương, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía hắn. Ta xem liền phải ra pháp hầu hạ. Quý lao thái thái hừ lệnh, không cái đứng đắn, cũng không biết chính mình là phải làm phụ thân người, cả lơ phất phơ, ngươi làm người như thế nào yên tâm. Tức chết ta. Quý mẫu đều không nghĩ xem hắn. Điền thấm muốn nói lời nói, quý dương hướng nàng sử cái ánh mắt, nàng ngoan ngoãn cơ miệng. Quý Mẫu lại nhìn đến vẻ mặt của hắn, "Quý Dương, ngươi còn chừng người? Ngươi ở cảnh cáo Tiểu Thấm sao? Thật là to gan lớn mật, ngươi đang trách nàng không cẩn thận sau đó làm ngươi ai mang sao? Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử." Nàng chỉ vào Quý phụ, hận sắc không thành thép lưỡi khí. Quý phụ hắc mặt nhìn về phía Quý Dương, "Quý lão thái thái cũng sốt mặt, từ hôm nay trở đi, Tiểu Thấm liền ở tại nhà cũ, ngươi nếu là không hài lòng, ngươi liền chính mình dọn về đi." Ngại mãi Quý Dương bất đắc dĩ, nói thêm nữa Ta lần sau liền môn đều không cho ngươi tiến, ngươi tin sao? Quý lao Thái Thái bị hắn khí tàn nhẫn, Vương Tản nhẫn lời nói. Quý Dương bại hạ trận nhìn về phía Điền Thấm, hắn tận lực. Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu là nhạc phụ ngươi nhạc mẫu biết, không chừng như thế nào rào hơn ngươi. Quý mẫu quát lớn hắn. Một hồi rào hơn sau, Quý mẫu mang theo Điền Thấm lên lầu, đối phương lên lầu thời điểm còn lưu luyến nhìn hắn, Quý mẫu lạnh lùng nói, đừng nhìn hắn, chính là ủy vào ngươi đối hắn hảo, không thành bộ dáng làm hắn hảo hảo tỉnh lại. Quý Lao Thái Thái đều tức giận, Quý Dương Yên lặng ở phòng khách kiểm điểm một hồi lâu, chờ bọn họ đều ngủ sau, lúc này mới đi lên lâu Điền thấm còn chưa ngủ, thay đổi áo ngủ lên giường thượng đàng hắn, trên mặt còn mang theo lo lắng. Quý Dương đóng cửa lại, nhìn trên giường nàng, thật là luyến tiếc đánh cũng luyến tiếc mắng, cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi liền hủ chết ta đi. Lao công nàng ngồi quỳ ở trên giường, khuynh thân mình chiều hắn rũi tay cầu ôm, không phải cố ý. Quý Dương đứng không lúc nức vẫn là nhìn nàng. Điền Thấm lại đi phía trước xe dịch, như cũ duỗi tay, một bộ cầu ôm bộ dáng. Ta sai rồi, lần sau cẩn thận. Hắn không nút ních, nhưng không kiên trì nhiều ít giây, vẫn là đi qua. Nàng ôm hắn, cũng có chút nghĩ mà sợ. Chúng ta ở tại nhà cũ, không quay về. Thực xin lỗi, ta không nên làm ngươi mang theo ta đi ra ngoài. Ta sẽ hảo hảo ở chỗ này. Hắn hôm nay giúp nàng chống đỡ, đem trách nhiệm đều đổ lỗi ở trên người mình. Quý Dương đem nàng bế lên giường, đắp chân đàng hoàng. Hô một hơi, có biết hay không hủ chết người Sẽ ra chuyện làm sao bây giờ Nàng tính tình tùy tiện Làm việc cũng có chút sơ ý Hắn hôm nay đi một chút thư phòng Kết quả nàng cư nhiên dám đứng ở trên ghế Cũng không gửi gọi người hầu Chính mình lấy mật ong Xuống dưới thời điểm lung lay một chút Ngã trên mặt đất May mắn cũng là nhẹ nhàng ngồi xuống đi dọa đến người hầu Đưa đi bệnh viện kiểm tra Nhà cũ bên này tự nhiên cũng được đến tin tức Không có việc gì Mọi người bị dọa đến không nhẹ Cũng liền đã xẻ ra vừa mới kia một màn. Ta chạm đến rất ổn. Điền thấm nhỏ giọng nói, chính là xuống dưới thời điểm, liền trượt một lát, đều rất cẩn thận, chân mềm ta liền ngồi xuống dưới. Còn dám rảo biện có phải hay không? Quý Dương kéo xuống mặt, Điền thấm xúc cổ, chui đầu vào trong lòng lực hắn, thanh âm dầu dĩ, ngươi nói cái gì liền, cái gì sao, không cần như vậy hung ta. Ta không hung ngươi trưởng trí nhớ. Quý Dương vẫn là mềm thanh, ngươi còn hoài hài tử, không phải một người. Trong lòng ngực hắn điền thấm đã trơ mặc, một phương diện là tự trách cùng sợ hãi, về phương diện khác cũng cảm thấy có điểm tiểu bí khuất. Có đứa nhỏ này, nàng sở hữu hết thể muốn vây quanh đứa nhỏ này chuyển, tựa như hôm nay như vậy, nàng bảo hộ không được đường, cho nên liền ai mắng. Quý dương trước kia đều không hung nàng. Thai phụ cảm xúc cũng phá lệ mẫn cảm. ngươi nói ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Không phải có ở đây không nhà cũ trụ vấn đề, hôm nay ta chống đỡ bị không bị mắng cũng không có việc gì. Ngươi đã xảy ra chuyện đâu? Ta hôm nay nhiều sợ hãi ngươi biết không? Quý Dương cúi đầu nhìn nàng, từ đấy mắt còn có thể nhìn ra kinh hoàng. Điên thấm trộn dạng, tiểu tiểu thanh, thực xin lỗi. Nàng đều rất tùy hứng, bởi vì ở nhà cũ bị quản thúc quá nhiều, làm Quý Dương mang nàng đi ra ngoài, lại chưa cho hắn bất lo. Thực ấy nấy, Quý Dương cuối cùng vẫn là không bỏ được nói quá nhiều, ôm người lại hống một chút, lại dặn dò một ít những việc cần chú ý, đem nàng hướng ngủ. Lúc sau... Điền thấm xem như hoàn toàn trường chi nhớ, tính tình cũng càng thêm trầm ổn, càng ngày càng giống cái mẫu thân. Mười tháng hoài thai, giữ lại một cái nam anh, đặt tên vì quý hàn. Quý dương công ty game cũng càng làm càng lớn, nghiên cứu phát minh tay du trở thành cả nước nhất lửa nóng tay du, tài sản cũng đang không ngừng gia tăng. Ma hậu sản trở về trước trường điền thấm đảo không quá lớn giao tranh tâm, nàng đánh tiểu liền không phải này khối liêu, tiếp quản điền thị là không có khả năng, bất quá quyết sách đầu tư này một khối còn có thể. Nàng tự mình phụ trách nghiệp vụ năm thuần lợi nhuận đều sẽ phiên bội. Điền phụ cùng Điền mẫu cũng chưa quyết định định làm nàng làm nữ cường nhân, sinh nhị thai được, tái sinh một cái, dù sao bọn họ còn trẻ, có thể một lần nữa bồi dưỡng cái người thừa kế. Đối với hai người quyết định này, Điền thấm cùng Quý Dương tỏ vẻ thuận theo tự nhiên, kết quả 3 năm sau, liền sinh nhà hắn nhị công tử Điền Bách. Cái này vừa vặn, một nhà một cái, cho nên tùy Điền thấm họ, khả năng cũng là nhất định phải kế thừa Điền gia nghiệp. Cái này tiểu gia hỏa sinh hạ tới liền rất dính Điền phụ Điền mẫu, nhìn đến hai người so nhìn đến hắn mụ mụ còn kích động. Nhưng đem hai cái lao nhân hớn vui vẻ, ôm đều không buông tay. Sau khi lớn lên, thật đúng là tùy Điền phụ cùng Điền mẫu tâm nguyện, hắn Điền bách đối kinh thương cảm thấy hứng thú, mà Quý Hàn tắc đối trò chơi cảm thấy hứng thú, tùy Quý Dương. Xem mắt mẹ Bảo Nam, một "Nhi tử a, ngày hôm qua ngươi phát tiền lương đến chứng, mẹ đã giúp ngươi tổ lên, cấp, đây là ngươi cái này cuối tuần tiền tiêu vặt." Một cái hơi béo nữ nhân lại đây, trong tay đầu cầm 100 khối đưa qua, suy nghĩ một chút, vội vàng phiên túi quần, ngươi còn muốn đáp giao thông công cộng, có tiền không? Lấy 2 khối tiền đi đáp giao thông công cộng. Cảm ơn mẹ. Quý Dương vươn tay, tiếp nhận tới, cau mày, phía trước một tuần còn cấp 200, vì cái gì chỉ có 100 khối? Mẹ, ta hiện tại yêu đương, không phải càng hẳn là tiêu tiền sao? Ngươi cái này tiểu tử ngốc. Hà Thu Tuệ vẻ mặt hận sắt không thành thép, không yêu đương phía trước 200 ngươi có thể hoa 4 năm ngày, hiện tại đâu? 200 chỉ có thể hoa 1 2 ngày, toàn cấp cái kia tiết mi hoa. Bát tự còn không có một phía đâu. Nhiều mất mặt. Quý Dương không vui. Ngươi muốn gạt nàng đi khai phòng sao? Đi nói, mẹ nhiều cho ngươi 200 khối, nếu không đi, 100 là đủ rồi, lại nói, mấy ngày hôm trước vừa mới đi, như vậy cần mẫn nhiều thương thân thể. Nếu là đều cho nàng hoa, thế người khác dưỡng tức phụ, ai biết có thể hay không thành. Mẹ cho ngươi tổn Lúc sau mua phòng ở cưới vợ, Hà Thu Tuệ lại nhải, bớt tranh cãi. Quý Đông Bình chịu yên, kén cá chọn canh, ngươi nhi tử đều 28. Ở tiểu huyền thành, 28 cũng coi như lớn tuổi thừa nam, hiện tại còn không kết hôn chính là sẽ bị chỉ chỉ trò trò. Tiểu địa phương mặt mũi quan trọng, hơn nữa tư tưởng phong kiến của hủ. 28 làm sao vậy? Ta nhi tử đại học hàng hiệu tốt nghiệp, trong nhà con trai độc nhất, ngươi xem cái kia tiết mi, trong nhà sinh ba cái nữ nhi mới sinh một cái nhi tử. Ai biết nàng có thể hay không cùng nàng mẹ giống nhau. Đứa mẹ nó khó sinh, nữ nhi không chuẩn cũng khó sinh. Chạy nhanh xem một chút nàng có thể hay không mang thai, mang thai liền có thể kết hôn, lễ hỏi tiền đều tỉnh. Nói xong lại chính mình nói thầm, cũng không biết có thể hay không hoài, hiện tại không thể hoài nhưng nhiều. Hà Thu Tuệ liền kém không cắm eo cùng hắn ràng co, quý đông bình một bộ lười đến cùng nàng so đo bộ dáng, trên thực tế lại làm sao không phải một loại cam chịu cùng dung túng đâu hắn một phương diện cảm thấy nhi tử yêu cầu phóng thấp yêu cầu lấy cái lao bà một phương diện lại cảm thấy chính mình nhi tử ưu tú đến người bình thường không xứng với hai vợ chồng trước hơn phân nửa đời tâm huyết đều ở cái này nhi tử trên người nguyên chủ cũng coi như tranh đua thi đậu đại học hàng hiệu nguyên bản muốn báo tỉnh ngoại trường học hai vợ chồng vừa nghe khí cũng chưa xuyến đi lên ngạnh đệ nặng báo tỉnh nội đại học trước đại học cuối tuần đều trở về tốt nghiệp sau ở cha mẹ bên người đương cái công ty viên chức nhỏ hôn nhật tử bị từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chăm sóc Hôn sự tự nhiên cũng là cha mẹ thu xếp, giới thiệu vài cái đều không hài lòng, chỉ cần Hà Thu Tuệ cảm thấy không được, nguyên chủ liền sẽ cự tuyệt, hoàn toàn là cái mẹ bảo nam. Đối mặt Hà Thu Tuệ nhắc mãi, quý dương không kiên nhẫn nghe, nếu không cái này cũng coi như, còn không bằng ngủ. Vừa nghe nói tính, Hà Thu Tuệ kêu kêu một cái cấp, cái gì tính? Cái này là cái sinh viên đâu, nhà nàng còn có hai cái tỉ tỉ, liền tính giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nhà của chúng ta cũng có thể giúp đỡ thiếu một chút, gia đình cũng không tệ lắm. Nếu là chỉ là ba cái tỷ muội liền càng tốt, bất quá như vậy về sau các ngươi cũng muốn dưỡng lao, có đệ đệ nói, về sau nàng ba mẹ có nàng đệ đệ chiếu cố, ngươi cũng không cần phải xem vào. Bàn tính đánh đến còn rất tinh. Mẹ quý dương bất đắc dĩ, có thể hay không đừng nói nữa. Mẹ không nói, không nói, các ngươi cũng liền đi ra ngoài một ngày, này đó tiền cũng đủ rồi, lại không phải muốn đi khách sạn lớn, mau chóng xem nàng có thể hay không hoài thượng. Hà thu tuệ lại lần nữa giản dò. Chút nào không cảm thấy này có cái gì không đúng. Quý Dương đang ở đi xuống lầu thang, loát suy nghĩ, bọn họ một nhà thuê một gian hai phòng một sảnh nhà cũ, hàng hiên ban ngày cũng tối tăm không thôi, một tháng chỉ có 500 khối tiền thuê, từ nguyên chủ sinh ra liền ở tại này. Tiết mi cùng hắn là xem mắt nhận thức, đối phương 25, ở một nhà khác tiểu công ty đương kế toán, ở tiểu địa phương cũng coi như lớn tuổi thừa nữ, lại không gả liền phải bị nhắc mai chết, tiết Gia cũng có chút gốc, bằng không cũng sẽ không an bài xem mắt. Nguyên chủ một nhà cũng coi như khôn khéo, luyến ái không ra tiền, hôn trước liền mua phòng, nguyên chủ tiền lương gần đủ còn thải, tự nhiên muốn tiết mi tiền lương đỉnh ra dụng, hơn nữa này phòng ở cùng tiết mi một chút quan hệ đều không có, xem như nguyên chủ hôn trước tài sản. Tiết mi thật đúng là hôn trước mang thai, cái này hảo, hà thu tuệ lương thẳng thật sự, nơi này thật không có cái gì cao lễ hỏi, không tồn tại bán nữ nhi, nói như vậy, 1 vạn 6 hoặc là 1 vạn 8, nhưng nàng ủy vào đối phương mang thai, trừ bỏ nhà bọn họ, còn có ai muốn? Tám nghìn. Một cái tử đều không nhiều lắm. Tiết gia là người thành thật, đối ba cái nữ nhi cũng coi như yêu thương, vốn dĩ liền tính toán thêm điểm tiền lại cấp tiết mi lấy về đi, cũng liền không có gì ý kiến, nữ nhi hạnh phúc là được. Kết quả tới gần hôn lễ, Hà Thu Thuệ lại áp tới rồi năm nghìn, khóc lóc kêu nghèo, mua tam kim làm khách sạn liền không có gì tiền, còn muốn vay tiền. Vừa nghe nói vay tiền, tiết gia cũng lười đến so đo, mà quý gia cuối cùng lại chỉ cho ba nghìn ý tư ý tứ. Thiết ra còn của hồi môn không ít đồ vật lại đây. Nhà bọn họ tuy nữ nhi nhiều, nhưng là vẫn là rất thương yêu, cũng coi như tiện nghi nguyên chủ một nhà. Thiết mi gả lại đây lúc sau đâu. Đệ nhất thai thật đúng là sinh đứa con trai, người một nhà trụ tiến tân phòng, Hà Thu Tuệ chăm sóc tôn tử, hai vợ chồng đi làm. Bất quá, cùng tồn tại dưới một mái hiên, Hà Thu Tuệ lại muốn làm nữ chủ nhân hung hăng áp chế cái này con dâu, mẹ chồng nàng dâu đại chiến không có lúc nào là không ở bắt đầu. Nguyên chủ giống nhau đều không để ý tới, nhìn các nàng xảo, ai chọc hắn liền hướng ai phát hỏa, hoặc là lười đến trở về, tránh ở đơn vị, hà thu Tuệ tự nhiên sẽ không mắng nhi tử, nhưng động bất động liền sẽ làm tiết Milan, lan, ra nhà bọn họ, đây là nhà bọn họ phòng ở, trong đó nhất kinh điển một câu, tiêu mẹ ngươi mang ngươi trở về, sinh cái gì nữ nhi, có hay không ra giáo? Ngươi lời trước đã tu luyện nhiều ít phúc phận mới gả đến chúng ta như vậy gia đình, phòng ở lấy lòng làm ngươi vào ở, còn muốn thế nào? Đối với Hà Thu Tuệ tới nói, người một nhà tiền 30 năm đều ở tại tiểu pha trong phòng, tích có cả đời tiền mới mua cái này phòng ở, mà tiết mi một gả tiến vào liền có như vậy phòng ở, chẳng lẽ không phải phúc phận sao? Nhật tử ở khắc khẩu chung vượt qua, nguyên chủ không nghe không xem, đương lốc tử cùng người mù, dù sao đều là đạt được ích lợi một phương, lại còn có sẽ giữ gìn mẹ nó, Hà Thu Tuệ càng đắc ý, động bất động liền kêu ly hôn. Nàng nhi tử đại học hàng hiệu tốt nghiệp, có phòng ở, còn sầu không nữ gả. Ngươi một nhà cho rằng bắt trẻ Tiết Mi, sinh hài tử nữ nhân, còn không phải đắn đo đến gắt gao. Nhi tử thượng tiểu học, Tiết Mi chủ động đưa ra ly hôn. Quý gia tạc, Hà Thu Tuệ đầu tiên nghĩ đến chính là Tiết Mi muốn phân phòng ở, nàng hư lệnh một tiếng. Cái này phòng ở cùng ngươi một chút quan hệ không có, ly hôn liền mình không rời nhà, cái gì đều không có. Ly hôn ai muốn? Chính là giày rách một con. Ta cái gì đều không cần, hai tử Tiết Mi còn chưa nói xong, Hà Thu Tuệ hung hăng đánh gãy. Hải tử sẽ không cho ngươi, có bản lĩnh ngươi một người lan. Đó là bọn họ lao quý gia loại. Mẹ, nhiều năm như vậy, hải tử cũng là ngươi chiếu cố, ta cũng bất hòa ngươi tranh. Chú ý hải tử giáo dục đi, không cần quá mức cưng chiều, ta chỉ có một yêu cầu, giữ lại ta đối hải tử thăm hỏi quyền. Tiết mi lời nói thực bình tĩnh, hà thu Tuệ nhất thời đều vô thố lên, nàng cũng liền quá quá miệng nghiện, nơi nào thật muốn bọn họ ly hôn. Giống nàng tư tưởng như vậy phong kiến càng không tiếp thu được ly hôn sau nhà mình nhi tử liền nhị hôn. Nguyên chủ tự nhiên cũng luôn cuống, đưa ra muốn cùng nàng hảo hảo nói nói chuyện, ngay cả đàm phán đều như vậy đúng lý hợp tình, ngươi thật sự muốn ly hôn sao? Ngươi tốt nhất hảo hảo nghĩ kỹ Nàng túi đầu cười cười, đáy mắt gợn sóng bất kinh, kỳ thật có thể kiên trì đến bây giờ, không phải ngươi cho rằng ta có bao nhiêu gái người mới có thể như vậy hy sinh, mà vừa lúc là không yêu ngươi, cho nên đều không sao cả. Phong ở, tiền tiết kiệm, ta đều bất hòa ngươi phần Bởi vì ở mẹ ngươi kia, ngươi cũng sẽ nói lấy không ra, kỳ thật chính là của ngươi, không phải mẹ nhiều sẽ tính kế, kỳ thật quý dương ngươi cũng không kém, ta cũng không đốc. Kỳ thật cũng cảm ơn ngươi, làm ta biết hắn không như vậy hư, hắn ly hôn, lại đây tìm ta, tuy rằng hiện tại còn không tính toán ở bên nhau, nhưng là ta cũng không ủy khuất chính mình, ta muốn một cái một lần nữa bắt đầu, cuộc đời của ta không nên như vậy không xong. Nguyện chúng ta đều hạnh phúc đi. Có câu nói nói, ta buồn có thể chịu đựng hát cám. Nếu ta chưa từng gặp qua Thái Dương, không, có đối lập, liền không có thương tổn. Nguyên chủ xuất hiện thời điểm, Tiết Mi mới vừa kết thúc một đoạn vườn trường tình yêu, cũng bị trong nhà thuốc dục hôn, cho nên mới sẽ bị hắn không tính dụng tâm làm bạn đả động, tiến tới từng bước một thoái nhượng. Nếu hắn hảo hảo đối Tiết Mi, cũng không đến mức đem nhật tử quá thành như bây giờ, bởi vì hiện tại quá đến càng thêm hắc ám, làm Tiết Mi ở đêm khuya không ngừng nhớ lại kia đoạn không tính tốt đẹp tốt đẹp. Hà Thu Tuệ suốt ngày đem hai người ly hôn treo ở bên miệng, Này thật ly hôn, nàng tôn tử trở thành gia đình đơn thân hài tử, mỗi ngày nàng liền lấy nước mắt rửa mặt, nguyên chủ kéo cái hài tử, xem mắt cũng chỉ có thể tìm ly hôn, người khác cũng mang theo cái hài tử, nàng càng không thể tiếp thu, nơi nào nuôi nổi. Chưa lập gia đình xem hắn có phòng xếp, yêu cầu thêm tên, đem hài tử đưa cho tiết mi dưỡng, bằng không không gả, Hà Thu Tuệ vừa nghe, chửi ầm lên, như vậy kết quả chính là nguyên chủ kéo dài tới bốn mươi mấy cũng chưa cưới, cha mẹ lại càng ngày càng lão. Chính mình còn không có cái gì bản lĩnh, cuối cùng cũng không ai gả cho, cô độc cả đời. Hứa nguyện người là Hà Thu Tuệ, nàng hy vọng chính mình nhi tử có thể cả đời hạnh phúc, có thể cùng Tiết Mi tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Quý Dương ở giao thông công cộng trạm chờ giao thông công cộng, hướng trong đầu một khối tiền, hắn kỳ thật rất sầu, bởi vì Tiết Mi không thích hắn, y đi theo quý gia hai vợ chồng già bản tính, một không cẩn thận, lại tan vỡ. Xem mắt mẹ bảo nam, hai, phía trước đến trạm, công viên Bắc ước, thỉnh xuống xe hành khách trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cùng với quán bá, xe buýt chậm rãi dừng lại, mặt sau cửa xe mở ra. Quý Dương đi xuống xe. Hắn cùng Tiết Mi ước hảo tại đây gặp mặt, bởi vì đây là một cái miễn phí công viên, bên trong phong cảnh cũng không tồi, rất lớn thực loại dạo, là cái tỉnh tiền hẹn hò nơi. Nguyên chủ nhưng thật ra không môi, chính là hắn đích xác không có tiền, nếu là đi quảng trường, liền một bữa cơm hắn tiêu phí không dậy nổi, kia cũng thực đáng thương, còn mất mặt. Còn nữa, Hắn ấy lòng cũng là nhận đồng hà thu thuệ, mua phòng quan trọng, có cái phòng ở lúc sau, hắn sẽ càng cao người nhất đẳng. Nơi này, hắn đi vào đi, bên phải truyền đến một trận giọng nữ, nghe tiếng nhìn lại, tiết mi từ trên ghế đứng lên. Đối phương ăn mặc một kiện váy trắng, dáng người không tồi, diện mạo thực thanh tú, thoạt nhìn văn tĩnh ngoan ngoãn, nhưng gia chủ nông thôn, xem mắt phạm vi cũng rất có cực hạn tính, nguyên chủ tuy nói ra nghèo, nhưng cũng là thành thị người, lại là con trai độc nhất. Hà Thu Tuệ cùng Quý Đông Bình lập tức liền phải về hưu, tiền lương không nhiều lắm, nhưng là hai người đều có, so ở nông thôn nghề nông hảo quá nhiều, cũng là tiết gia coi trọng hắn một cái lý do. Nói trắng ra là, xem mắt chính là đều ở cân nhắc, tiết mi là muốn tìm cái sinh hoạt người, thành thật đơn giản liền hảo, có thể bồi dưỡng ra cảm tình tốt nhất, không thể cũng có thể lẫn nhau nâng đỡ đi xong cả đời, nghề hà nguyên chủ một nhà quá khôn khéo cũng quá làm, liền tạo thành kiếp trước kết quả. Xin lỗi A, đến muộn một hồi. Quý Dương đi qua đi, có điểm ngượng ngùng, hơi mang co quét. Ở cảm tình thượng, bởi vì Hà Thu Thụy không ngừng giảo hoàng cùng đối Nhi tử khống chế dục, hắn cũng không như thế nào truy quá nữ hài tử, đối Tiết Mi có điểm hảo cảm, cũng tưởng nhanh lên kết hôn, giải quyết một hồi nhân sinh đại sự. Không quan hệ. Tiết Mi lắc đầu, cười nhạt hạ. Quý Dương đi theo nàng phía sau, hai người khí chẳng có điểm cương, kỳ thật hắn là vừa tỉnh, vội chạy ra, dựa theo ước định thời gian, Tiết Mi đợi hắn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Theo đạo lý nói, hai người cũng, hơn nữa không ngừng một lần, phát sinh chuyện như vậy, tiết mi liền phẫn nộ đều không có, không vui cũng không có, một câu nhẹ nhàng bâng cơ sốc qua đi, chút nào không thèm để ý, nguyên chủ cho rằng tiết mi rộng lượng, cũng đủ thích hắn. Quý dương đấy lòng lại không ổn, nhân ra là căn bản không để ý tới hắn, không cảm tình. Tiết mi cũng không thấy hắn, chậm rãi đi phía trước đi, mắt nhìn phía trước, kỳ thật tâm tình thực rồi dám, qua năm, nàng liền 26, ở tiểu huyện thành là đại cô nương. Hiện tại đề sướng cái gì không tạm chấp nhận, mẫu thân nói cho nàng, chẳng sợ nàng tư tưởng nhiều tiền vệ, nhiều trao lưu, chính là nàng sinh hoạt ở cái này tiểu huyện thành, người làm muốn ở hư cảnh trung sinh hoạt, chịu hư cảnh ảnh hưởng. Tuổi, rõ ràng chính xác là nữ nhân ở kết hôn giữa một cái hoàn cảnh xấu, đặc biệt là tại đây, 27-28 không kết hôn, đó là phải bị chọc cột sống, đến lúc đó trừ bỏ ly hôn mang hải tử, không ai muốn. Hiện thực, thực và mặt, nhưng hiện thực chính là hiện thực. Nàng minh bạch. Con người không hoàn mỹ, cũng biết hôn nhân là ma hợp, từ tốt nghiệp chia tay sau, cũng không hy vọng xa vời tình yêu, nàng là cái thế tục người, cũng không nghĩ không hôn đương đỉnh, bách với áp lực, cho nên chỉ nghĩ xem mắt kết hôn, tổ kiến gia đình. Quý Dương là cái không tồi lựa chọn, nhưng ở chung xuống dưới, ẩn ẩn lại không phải cái không tồi lựa chọn, nội tâm rất mâu thuẫn. Đi nhanh như vậy làm gì? Sinh khí. Quý Dương đi lên trước, một phen dắt lấy tay nàng, phóng nhẹ thanh âm bảo đảm, không cần sinh khí. Ta lần sau tới sớm một chút, nhất định không muộn tới rồi. Hắn bắt lấy nàng tay thời điểm, tiết mi bản năng có điểm kháng cự, không quá tưởng như vậy thân mật. Quý dương lớn lên là không tồi, cao cao gầy gầy, trắng non sạch sẽ, xem đến cũng hiện tuổi trẻ, đại học hàng hiệu tốt nghiệp, nàng ngay từ đầu có hảo cảm, chính là cuối cùng bị hắn trà sáng. Hiện tại cảm thấy người này không có gì chủ kiến, hơn nữa yếu đuối, hà thu tuệ không chế dục quá cường, nàng không phải thứ thích. Thật sinh khí. Quý dương đem nàng trảo đến căng khẩn. Cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau Ta đây một hồi thỉnh ngươi ăn cơm được không Xin bất giận Thỉnh nàng ăn cơm Thật là kiện xa xỉ sự tình Chuyện này tiết mi hiện tại đều không thế nào làm minh bạch Vĩ dương trên người xuyên tới xuyên đi liền kia Vài món quần áo Tẩy đến trắng bệnh Nhìn dáng vẻ giống hàng vỉa hè Hơn nữa cùng nàng luyến ái thường xuyên không có tiền Nói hắn cấu đi Tiêu tiền có đôi khi lại ăn xài phung phí Đối nàng có đôi khi còn tính bỏ được Không nói đi vì cái gì như vậy Sau lại lại Cũng coi như thuyết phục chính mình, tiểu huyện thành tiền lương không cao, cũng là 4-5 ngàn đỉnh thiên, khả năng nam nhân dùng tiền nhiều đi. Rồi nói sau, Tiết Mi vẫn là có điểm dãy ruộng, có điểm không thích đứng cùng hắn như vậy thân mật, nhưng Quý Dương lại không buông tay. Hai người nắm tay đi rồi một đoạn đường, Tiết Mi cũng có chút thích hứng, cũng liền tùy hắn, hai người ở công viên đi đến buổi chiều, Thái Dương chậm rãi lạc sơn. Vừa mới chuẩn bị đi ăn cơm, Hà Thu Thuệ điện thoại đánh lại đây, têu Quý Dương về nhà ăn cơm, lại bị cự tuyệt nàng trầm hạ thanh, ngươi nói cái gì đâu? Chẳng lẽ đi bên ngoài ăn, tốn nhiều tiền, một đốn mấy chục một trăm, toàn làm tiết mi chiếm tiền nghi. Ân, mẹ ta treo, sẽ sớm một chút trở về. Quý Dương làm bộ không nghe được, trực tiếp ấn tắt được, đưa điện thoại di động đặt ở túi quần thời điểm trực tiếp ấn tắt máy. Đi thôi, thỉnh ngươi ăn ngon. Hai người tay nắm tay hướng người đi. Tiết Mi nhìn hắn, đáy mắt cảm xúc kích động, hai người hẹn hò đều rất cố định, nhà ăn cũng liền đi qua một lần. Ăn cơm xem điện ảnh cũng ít đòi không có mấy, kỳ thật ở chung chất lượng cũng không cao, nàng nói qua luyến ái, cho nên biết này không phải cái loại cảm giác này, hai người đều là vì kết hôn tổ kiến gia đình, hoàn thành nhân sinh đại sự, ai cũng không thể nói ai. Một đường đi, thượng xe buýt, quý dương sờ mó tiền, trừ bỏ một trường 100, cũng chỉ có một khối tiền, hắn sắc mặt xấu hổ. Thiết mi mở ra bao, lấy ra một cái tiền xu đầu đi vào. Ngồi hai cái chạm, tới rồi một cái phố mỹ thực, nơi này đồ vật nhiều. Cũng tương đối so tiện nghi một ít, có đường biên quán cũng có quán ăn khuya, lui tới người rất nhiều, có vẻ thực náo nhiệt. Ta cũng chỉ có một trăm khối, cho nên không thể thỉnh ngươi đi nhà ăn, chỉ có thể tới nơi này. Quý dương căng ra đầu thẳng thán. Vì cái gì chỉ có một trăm khối? Thiết mi vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Dĩ vãng đây là như vậy, hắn sẽ nói chính mình không có tiền. Sai hết, nàng cũng không nghĩ chiếm hắn tiện nghi, cho nên đều sẽ chủ động tính tiền, tương đương với A A chế. Chính là rất kỳ quái. Hiện tại người trẻ tuổi, trên người chỉ có 100 khối tiền mặt thực bình thường, bởi vì có di động chi trả, chính là hắn cũng không có, liền thật sự chỉ có 100 khối. Ta mẹ liền cho ta 100 khối. Quý dương nhỏ giọng nói, không khí đều cương một chút. Tiết mi ánh mắt không thể tin tưởng, nàng đều có chút thất thố, nhịn không được nói, mẹ ngươi cho ngươi tiền tiêu vặt. Thiên A. Này đều như vậy nên đại. Một cái 28 tuổi nam nhân, mẫu thân cho hắn tiền tiêu vặt, Đây là một cái cái dạng gì gia đình. Tiết gia giáo dục tương đối khai sáng, cho nên nàng nội tâm chịu chấn động không nhỏ. Phía trước vẫn luôn không hướng như vậy phương diện tưởng, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu yên lặng một chút, muốn kịp thời ngăn tổn hại. Không phải, ta tiêu tiền đều khá lớn tay chân to, không phải muốn kết hôn sao? Cho nên muốn tổn tiền mua phòng, khiến cho mẹ giúp ta tổn số dưới. Quý Dương cuốn quýt giải thích, không phải cho nàng, về sau kết hôn ta cho ngươi, tiền lương tạm cho ngươi bảo quản. Tiết Mi vẫn là không thể bình phục cảm xúc. Ngươi không phải nói chính ngươi bảo quản tiền sao. Hơn nữa, vì cái gì là mẹ ngươi cho ngươi sinh hoạt phí, không phải rất kỳ quái sao. Nàng hôn đột, như vậy một người nam nhân, nàng cư nhiên lấy kết hôn vì mục đích cùng hắn kết giao, còn chuẩn bị 6 tháng cuối năm kết hôn. Phong ở muốn giao đầu thanh toán, không như vậy tồn liền không có tiền. Quý dương cũng mặt lộ vẻ buồn rầu, đầu phó như vậy cao, đều phải như vậy mới tồn được. Trên thực tế không phải. Hà thu tuệ quản hắn tiền lương tạp. Sau đó một tuần một tuần cấp nguyên chủ đuổi kịp trường học giống nhau Nguyên chủ sẽ làm lũng nhiều muốn Mỗi tháng tiêu phi kỳ thật đều lớn hơn tiền lương Yêu đương lúc sau mới bị khấu Cấp nhà mình nhi tử hoa có thể Cấp tiết mi hoa không thể được Tiết mi vẫn là cảm thấy có điểm quái quái Phía trước nếu là biết như vậy Hai người đã sớm đoạn sạch sẽ Cái này là nửa đời Người không thích như vậy sao Mua phòng ở sau ta lấy về tới Quý dương lôi kéo nàng tay Có điểm thấp thỏng Không cần lộ ra loại vẻ mặt này Ta có điểm sợ, không phải là muốn cùng ta chia tay đi. Tiết mi đích sắc nổi lên cái này ý niệm, lập tức cũng sẽ không nói ra tới, lắc đầu, không có. Đem đi đi, đi ăn cơm. Quý dương tặng một hơi, cố lấy lá gan, nửa ôm đem nàng ôm vào trong lực. Ăn đến là quán ăn khuya, hai người điểm ba cái đồ ăn, 100 khối đủ, còn tỉnh tiền cấp tiết mi mua ly 18 trà sữa cùng một hộp tiểu trái cây. Quý dương lưu trữ tam đồng tiền đáp giao thông công cộng. Hai người cùng nhau ngồi một chuyến. Hắn lên xe thời điểm quăng vào đi hai khối, một người một khối, xuống xe, đem nàng đưa về trò thuê phòng. Người trở về đi. Thiết Mi đứng ở cửa, đối với hắn nói. Không mời ta đi vào ngồi ngồi. Quý Dương đứng ở tại chỗ nhìn nàng, uống chén nước không thể. Thiết Mi sắc mặt thay đổi một chút, nhưng vẫn là tránh ra. Hai người cái gì đều đã phát sinh, lúc này không có gì hảo trang rộng rè, vốn dĩ đều tính toán tháng sau đính hôn, nhưng nàng lúc này có điểm do dự. Nàng thuê chính là một cái tiểu phong đơn, bên trong thu thập đến rất sạch sẽ, quý dương đứng ở một bên, nhìn nàng, trầm trước một chút, vẫn là hỏi ra khẩu, ngươi, có phải hay không hối hận? Không thiết mi vừa mới bắt đầu theo bản năng muốn phủ nhận, cuối cùng vẫn là trầm mặc một hồi, thành thật nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi khả năng lừa ta rất nhiều đồ vật, bởi vì hôm nay ngươi không nói ta cũng không biết, một phương cảm thấy ngươi thẳng thắn thành khẩn, ta có thể nếm thử đi tiếp thu, một bên khác, ta cảm thấy đây là cái rất lớn vấn đề. Ngươi mẫu thân quá mức cường thế, mà ngươi không có chủ kiến, hơn nữa, này thuyết minh ngươi đối tương lai không có minh sắc quy hoạch, tự chế năng lực cũng không được, ta tỉnh cảnh thực sẽ gian nan, ta không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Quý dương mân khẩn ngôi, suy nghĩ một hồi nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ra tới trụ, như vậy cách đến xa, mâu thuẫn sẽ tiểu một chút. Ngươi đi về trước đi, ta hảo hảo tưởng một chút. Thiết mi nhẹ giọng mở miệng, chưa nói có thể, cũng chưa nói không thể. Hảo, ngươi đi ngủ sớm một chút. Quý Dương nói đi ra ngoài, cũng là vẻ mặt buồn rầu, phía một kia mất mát. Muôn một quan, hắn vừa vặn xuống thang lầu. Chưa nói xem mắt không tốt, chính là rất nhiều kết hôn mội vàng, nếu là nhiều cấp tiết mi một chút thời gian, lại hoặc là nguyên chủ một nhà không như vậy nhiều tính kế, hai người cũng không đến mức đến kiếp trước như vậy hoàn cảnh. Xem mắt mẹ bảo nam, ba. Quý Dương vừa vào cửa, đem hắn hoàng sợ, hạ thu thuệ ngồi ở trên sofa, nổi giận đùng đùng nhìn hắn, mặt âm trầm, thanh âm lạnh lùng không phải nói không đi ăn cơm. Dạo hạ công viên liền trở về, tiết mi nữ nhân kia lại ở giót cái gì canh. Hiện tại vài giờ, người mới đến ra. Trước kia chỉ nghe nói quản được nghiêm nữ hải gia sẽ có gác cổng, hắn 22 tuổi phía trước, quý gia cũng có 9 giờ đến gác cổng, 8 giờ rưỡi liền bắt đầu điện thoại hoanh tạc. Chỉ có thể nói, quý gia cha mẹ đem hắn trở thành chính mình tư nhân vật phẩm, loại này tình thương của cha cùng tình thương của mẹ cũng coi như là nửa dị dạng. Mẹ! Quý Dương vẻ mặt bất đắc dĩ còn không có vào cửa đâu cứ như vậy, ta đều nói làm ngươi về nhà ăn cơm, nàng ở cùng ta đối nghịch đâu. Hạ thu tuệ bộ dáng kia, liền cùng người khác đoạt nàng nhị tử. Sự thật cũng chứng minh, kiếp trước thời điểm, hôn sau hạ thu tuệ liền mở ra chiến đấu hình thức, không có lúc nào là không ở cùng con dâu đấu tranh, một phương diện tưởng giúp hai vợ chồng làm làm việc nhà mang mang tốt tử, một phương diện lại tưởng chứng minh chính mình địa vị, không muốn đi thừa nhận chính mình hài tử đã lớn lên, có chính mình tiểu ra, nàng bị phủ định giá trị Ai cùng ngươi đối nghịch? Quý Dương che lại đầu, lời nói có chút không kiên nhẫn, hướng phòng đi, cái này cũng thất bại, ngươi làm người lại giới thiệu đi, bất quá ta tạm thời không nghĩ hẹn hò, chờ sang năm lại nói. Cái gì? Hạ thu tuệ một chút đứng lên, trừng lớn mắt. Ba mối đều nói tháng sau đính hôn, phía trước nàng thực xuất ruột, cũng liền không nhiều bắt bẻ, hiện tại cũng cho rằng ván đã đóng thuyền, cho nên mới dám nói như vậy, thất bại. Nàng lốc. Sang năm Quý Dương liền 29 lại quá mấy năm đã có thể cưới không đến cô nương. hai người đều cảm thấy không quá thích hợp đi, dù sao ta cũng không hỏi nhiều, hơn phân nửa là không hy vọng, mẹ ngươi cũng đừng ôm hy vọng. Quý Dương đi đến phòng, Hạ Thu Tuệ vội vàng vọt lại đây, chân tay luống cuống, không phải a, không phải đều thành sao? đều nói xem ngày tốt kết hôn, như thế nào liền thất bại đâu. Hạ Thu Tuệ tính tình liền đặng cái mũi lên mặt, càng mềm nàng liền càng đắc ý, mang theo hích kỷ nhưng lại không được đầy đủ hư, có đôi khi miệng giao găm tâm độ hủ một cái nội tâm mâu thuẫn lại biệt níu lao thái thái đi ra ngoài hẹn hò đều là nàng trả tiền nói chuyện lâu như vậy nàng cũng rất mệt cảm thấy ta sẽ tính kế hôm nay ăn cơm cũng là nàng mời ta dù sao ta cũng phó không dậy nổi ta một người nam nhân bị người dưỡng cũng rất mất mặt đáy lòng cũng dày vò ta nói cũng không có gì tình cảm mãnh liệt không nghĩ tiếp tục đi xuống kia kia không phải tồn tiền mua phòng sao ngươi không cùng nàng nói a hạ thu tuệ nói được có điểm chột dạ Dù sao nàng cảm thấy có thể kiếm một chút là một chút, tiết mi thích nàng nhi tử, nàng nhi tử như vậy ưu tú, đương nhiên muốn cho không, hơn nữa, không đều là vì mua phòng nàng gả tiến vào sau trụ sao. Mẹ, nhân gia cũng là cái sinh viên, luật hôn nhân nhân gia không hiểu sao. Hôn trước mua phòng là ta chính mình, cùng nàng không quan hệ, nhân gia còn muốn cho không, một chút quan hệ đều không có, còn không bằng cùng nhân gia thuê nhà trụ, hai vợ chồng người tiền còn có thể cùng nhau sử dụng đâu. Quý Dương không chút khách khí vạch trần nàng. Hạ Thu Tuệ nhất thời nghẹn lời. Tính, liền như vậy đi, cho người ta ấn tượng cũng không hảo, tiếp theo cái rồi nói sau. Quý Dương cũng xua xua tay, dù sao mẹ ngươi cũng không thích nàng. Kia, vẫn là không tồi, so với phía trước cái kia ly hôn hảo, lần trước nữa cái kia trong nhà càng nghèo. Hạ Thu Tuệ nói được tự tin không đủ, tâm sinh hối hận, nàng cũng không nghĩ đem chuyện này làm hoàng. Ai biết tiếp theo cái là khi nào, một hai năm, đều cấp chết nàng. Nói không chừng tiếp theo cái càng tốt đi. Quý Dương không quá để ý. Nếu không mẹ cho ngươi thêm đến 200 khối, ngươi xem thế nào. Hoặc là một tháng cho ngươi 1 ngàn khối, có thể chứ. Hà thu tuệ thỏa hiệp, kết hôn thật sự rất quan trọng, hiện tại Quý Dương đều bị đám kia bà tám nhắc mãi, nàng cũng chịu không nổi. 1 ngàn khối có khả năng sao? Quý Dương nhíu mày, tính, không nghĩ đi lan lộn. kia, Làm sao bây giờ? Phía trước mấy năm ngươi tiêu tiền ăn xài phung phí. Tiền lương cũng chưa tích cóp xuống dưới, nhà của chúng ta cũng chưa tiền tiết kiệm, lần này cần mua phòng, đều phải cùng ngươi hai cái mợ các mượn một vạn, làm hôn lễ chúng ta phòng trường